Sau khi trở về, ta xứng bình an thần hoàn đưa tới, ngươi mỗi ngày ngủ trước cho hắn dùng viên, liền phục một tháng. Chỉ là, chị Ngọn không chỉ gốc phó tuệ đảo qua bên trong cánh cửa a mai chợt lóe mà qua màu đỏ gấp váy, thấp giọng nói miêu chứng dùng an thần hoàn trong lúc, ngươi vẫn là đem hai người tách ra cho thỏa đáng. Tống đại ca Phương Vũ đem trong tay dẫn theo điểm tâm đưa cho hắn, chúng ta liền không vào nhà hắn ngâng cổ tay nhìn nhìn biểu, cái này điểm, tiệm thuốc vừa lúc mở cửa, chúng ta đi trước phối dược. Tống Hồng Quân hoảng một lát thần, phiền toái. Từ trên lầu xuống dưới, mấy người lái xe đi tiệm thuốc. Sợ tống tháng 11 còn lưu tại Hoa Viên nhà Tây Đổ Chính Hạo, Phó Tuệ trực tiếp mượn tiệm thuốc chế dược phòng, mang theo Chính Hạo, Phương Vũ đem mấy chục loại dược liệu nghiền ma thành phấn, sau đó phối chế thành hoàn. Thuốc viên hồng khô bỏ vào bình, cấp tống hồng quân đưa đi, ba người tùy tiện tìm cái tiệm ăn điểm chút dùng nữa. Trên bàn cơm nghe người ta nhắc tới bắt hiệu quả trong vườn quả nho chín, ba người hứng thú đi lên, lái xe đi vườn trái cây, này một chơi liền tới rồi buổi tối. Chi xe ở hoa viên nhà Tây Sơn Biên ngõ nhỏ dừng lại, Trinh Hạo nói phương vũ, ngươi xuống xe vào xem tống tháng 11 đi rồi không. Phó tuệ tinh thần lực đảo qua, đi rồi. Trinh Hạo xác định. Ân phó tuệ nói, đem xe khai tiến viện đi. Một cái buổi chiều, ba người thu hoạch tràn đầy hơn phân nửa rổ quả nho. Như thế nào mua nhiều như vậy quả nho lão ra tử nói là chuẩn bị làm rượu nho sao. Không làm rượu nho, lưu trữ ăn phó tuệ nói chúng ta trích thanh, có thể nhiều phóng hai ngày. Gia Gia Phó tuệ ôm lão Gia tử thân nị nói chúng ta đi rồi, ngài có đi ra ngoài chơi à? Quan cấp tháng 11 an bài công tác, liền lăn lộn một ngày, kia còn có chơi thời gian. Trịnh Hạo đem giỏ che đặt ở trên bàn cơm, để lại Phương Vũ lấy mâm đựng trái cây nhặt quả nho đi tẩy, chính mình ngồi lại đây hỏi cái gì công tác? Lão Gia tử nhân ái bệnh viện hộ sĩ, kêu y đi trường là cái bùn xỉn quỷ, như vậy cái chức vị chính là muốn ta tam bình hoa nhưỡng. Quả quả trịnh Hạo nhưỡng mày, ngươi đối tống tháng 11 bài. Không cùng Tống gia gia nói sao? Lao gia tử cái gì ăn bài? Nghe Mầm Nha tỷ nói, tháng 11 tỷ ở chế dược thượng rất có thiên phú, vừa lúc Miêu gia hai ngày này sẽ phái người lại đây mang đi Mầm Nha nàng, ta nghĩ ngày đó không bằng làm tháng 11 tỷ lộ một chút mặt, bái nhập Miêu gia. Chú ý này không tồi, so phòng làm cả đời hộ sĩ cường lao gia tử một kích tay trái tâm, thở dài ngươi nha đầu này có chú ý, cũng không nói cổ họng một tiếng, cái này hảo, một chuyến tay không không nói, còn lãng phí tam bình hoa nhũ. Phó duyệt vô vỗ lão già tử cánh tay, Trấn An nói hoa nhượng ở ai trong tay không phải cứu người, gì nói lãng phí. Tống gia gia, ngài đối Tống tháng 11 có phải hay không quá tự tin trịnh hạo cười nói quả quả như vậy vừa nói, ngài coi như nhân gia nhất định sẽ nhận lấy nàng a, thu đồ đệ nào có không khảo hạch, khảo hạch không quá quan, chúng ta hiện tại thảo luận này đó đều là phù phí. Ngài kia, vẫn là làm nàng làm hai tay chuẩn bị đi. Tống gia gia, việc này Phương Vũ nói ngài có phải hay không hỏi một chút Tống tháng 11 vạn nhất nàng không muốn đi Miêu Gia đâu. Ha nàng không muốn chỉnh hạo cả kinh nói Miêu Gia, quan gia chính là y y học giả nhất hướng tới thánh địa, học y ai không nghĩ tiến vào này hai đại y học Trung Quốc thế gia. Lão gia tử nghĩ đến buổi sáng mang Tống tháng 11 đi nhân ái bệnh viện, nàng kia phó không tình nguyện bộ dáng, đột nhiên không xác định nói, ta gọi điện thoại hỏi một chút nàng. Một hồi điện thoại đánh tới khách sạn, Tống tháng 11 vừa lúc ở, vừa nghe lão gia tử cho nàng tìm cái thấy Miêu Gia cơ hội. Nàng kinh hãi nói các ngươi thế nhưng lấy ta đổ lỗ châu mai kiểu ra, lại nói như thế nào ta cũng là ngươi hậu bối, ngươi như thế nào có thể như vậy. Lao gia tử nghe được vẻ mặt hắc tuyến, cái gì lỗ châu mai. Mâm nha ở trong tay các ngươi bị hủy khuất, miêu gia bên ngoài thượng không nói, trong lòng có thể không hận sao, vì chấn an đối phương, dù sao cũng phải đưa cái nơi chút giận đi. Phó tuệ nghe được khỏe miệng nhít lên, cùng bưng đĩa quả nho lại đây phương vũ, lặng lẽ kề thai nói nhỏ, còn đừng nói, cùng ta tính toán không lưu mà hợp Người ý tứ lao ra tử ông ngực, hô hấp hấp tấp nói ta đưa ngươi bái sư là giả, đưa ngươi làm pháo ống mới là thật. Nghe đối diện hồn hển thở dốc thanh, tống tháng 11 càng thêm nhận định lao ra tử trộn dạ, chẳng lẽ không phải ngươi sợ là không biết đi, ta từ trước đến nay không có gì phúc vận, thật muốn là chuyện tốt, sao có thể đến phía ta. Hảo hảo lao ra tử nắm điện thoại tay nắm thật chặt, hy vọng ngươi không cần hối hận. Lý Văn Văn thích. Triệu nhạc Lý Văn Văn từ nhỏ hồng lâu chạy đến hổ hoa viên đôi tay chống đầu gối. Thở hồng hộc nói ta nghe Tống Gia ra gọi điện thoại nói, quá hai ngày miêu gia người tới ở Ma Đô thu đồ đệ. Triệu nhạc ở vì buổi tối phao tám, chọn lựa hoa hồng, nghe vậy đem lựa chọn đóa hoa cắt xuống, ném đến giỏ tre, không chút để ý địa đạo thu không thu đồ, cùng chúng ta có quan hệ gì đoàn người lại không học ý đi hề. Cùng ta cùng Lâm Viện Quân, đông tử là không có quan hệ, ngươi đâu, có nghĩ tới về sau sao. sao. Ngươi có ý tứ gì Triệu nhạc nắm chặt kéo lạnh mặt. Lý Văn Văn hoán hồi sức tức móc ra khăn lao trên đầu chạy ra hãn ta biết ngươi tưởng cùng phương vũ thi được cùng sở đại học nhưng triệu nhạc học lại một năm ngươi có nắm chắc thi được quốc phòng đại học sao khảo không tiến quốc phòng đại học ta còn có thể tiến đoàn văn công triệu nhạc ngoan cố nói không nhọc ngươi lo lắng đoàn văn công lý văn văn cười khẽ ngươi biết phương vũ quốc phòng đại học chỉ huy hệ tốt nghiệp sẽ tiến nào bộ đội sở thuộc đội sao thiết tam quân đoàn lý văn văn nói thiết tam quân đoàn không có đoàn văn công chỉ có đặc biệt ưu tú nữ binh cùng nữ quân y để Triệu nhạc, liền tính ngươi sang năm có thể thi đậu quốc phòng đại học, lấy thân thể của ngươi tố chất, ngươi cũng vào không được thiết tam quân đoàn, trở thành kia một phần vạn đặc tuyển nữ binh. Lý Văn Văn hái được đóa hoa hồng, một bên chuyển thưởng thức, vừa đi gần triệu nhạc thấp giọng mê hoặc nói nhưng từ miêu ra ra tới bác sĩ liền không giống nhau, bọn họ xưa nay đó là các đại quân khu mời chào đối tượng. Lý Văn Văn triệu nhạc đánh giá vị này từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng. Ngươi không phải không tán thành ta truy Phương Vũ sao hiện tại như thế nào đột nhiên sửa lại chủ ý? Bởi vì ta phát hiện chính mình thích Lâm Bịa Quân. Lý Văn Văn nhẹ âm thực nhẹ, sắp xỉ thi thầm, từ hắn cóng lên ta chạy trốn kia một khắc, hắn thân ảnh liền thật sâu khắc ở lòng ta. Triệu Nhạc Lý Văn Văn nắm chặt trong tay hoa hồng trì, liền mặt trên thứ chui vào trong tay, máu theo hoa côn nhỏ giọt, đều tựa phản phất giống như chưa giác. Ta thích hắn vì hắn mê muội, vì hắn vui mừng, mà hắn trong mắt lại chỉ có ngươi. Triệu Nhạc đột nhiên chấn động. Chột dạ nói ta, ta không biết, ta không biết hắn thích ta. Lý Văn Văn vô tình vạch chân nàng, vương kia chỉ không bị thương tay vô ở nàng trên cổ tay. Ôn Thanh Dụ hoặc nói đi miêu gia đi, chỉ có đi miêu gia học y nghệ thuật trong tương lai, ngươi mới có thể gần gũi mà triều Phương Vũ rửa sát Cũng chỉ có ngươi đi miêu gia, ta mới có cơ hội đi vào Lâm Viện Quân Nội Tâm. Hoa viên nhà Tây biến trồng hoa cỏ, trinh dẫn nước chảy, triệu nhạc bọn họ trụ lại là lầu một, đêm hè mát lạnh như nước, ở thập phần thoải mái như thế thích hợp hoàn cảnh triệu nhạc lại lăn qua lộn lại ngủ không được cơm chiều trước ly văn văn nói nhất biến biến mà ở nàng bên thay vang lên học ý vì sao triệu nhạc chưa từng có nghĩ tới nàng thích khiêu vũ ca hát nếu không phải thi đại học khi đột nhiên minh bạch chính mình tâm ý một lòng muốn đuổi theo phương vũ chạy gạt mẫu thân ba cái trí nguyên đều điển quốc phòng đại học lúc này nàng hẳn là thu được điện ảnh trường học thư thông báo trúng tuyển vén lên màn lụa triệu nhạc lê dày tiểu tâm mà xuống giường đứng ở phía trước cửa sổ Như thế nào còn không ngủ triệu nhạc rửa vào gối đầu ngồi dậy suy nghĩ cái gì học y kia sao ân ta liền như vậy vừa nói lý văn văn xoa xoa cái chán biết rõ chính mình kia phiên nói đến lô mãng đừng dối rắm, quan mầm hai nhà là y học giả nhóm trong lòng thánh điện thập phân khó tiến tống ra ra chính là có phương pháp cũng sẽ không không duyên cớ mà đem nhân tình dùng ở trên người của ngươi ngươi không phải nói tổng tháng mười cự tuyệt kia phân dành này sao kia cũng không nhất định phải cho ngươi dùng a Còn có quả quả đâu? Lý Văn Văn đi theo xuống giường Ở nàng bên cạnh ghế bành ngồi hạ Quả quả đã gặp qua là không quên được Ở đi học đồng thời Nghĩ đến tống gia gia cũng hy vọng nàng Có thể nhiều học một môn bảo mệnh kỹ năng Triệu nhạc nhấp nhấp miệng Quật cường nói ta ngày mai hỏi một chút Khi nói chuyện Sớm đã đã quên chính mình lúc ban đầu rồi dám cùng ý tưởng Lý Văn Văn cong cong khỏe miệng Vỗ vỗ nàng ngươi cũng đừng quá cứng cầu Rốt cuộc người khác cũng không nợ chúng ta Hôm sau trên bàn cơm tống ra gia triệu nhạc buông chiếc đũa, ta nghe Văn Văn nói, ngài trong tay có phân miêu gia thu đồ đệ danh nghịch. Đối thượng lao gia tử, Phương Vũ xem ra ánh mắt, Lý Văn Văn trong lòng hoảng hốt, chân tay luống cuống, ta, ta trong lúc vô ý nghe được. Nghiêm khắc tới nói lao gia tử nói miêu gia không có đối ngoại công bố muốn thu đồ đệ, ta cũng không có miêu gia thu đồ đệ danh nghịch. Lý Văn Văn sắc mặt trắng nhợt, đối thượng Lâm viện quân hoài nghi ánh mắt, cắn môi nói ta lúc ấy từ phòng ra tới đi hậu hoa viên, đi ngang qua phòng khách. Nghe ngài cùng tháng 11 tỷ gọi điện thoại, nói qua 2 ngày chờ miêu gia người tới ma liền mang nàng đi bài sư. Lời này không sai phó tuệ An mặc tầng tầng lớp lớp tuyết sắc áo ngủ, xoa đôi mắt từ trên lầu xuống dưới, ra ra trong điện thoại, đối tháng 11 tỷ nói được như vậy chắc chắn, dường như chỉ cần nàng đáp ứng, là có thể làm nàng trở thành miêu gia đệ tử, cứu này nguyên nhân, là miêu gia thiếu tháng 11 tỷ một phần nhân tình. Việc này, đông tử khả năng biết. Ta đông tử cả kinh chỉ chỉ chính mình. Bách thảo tập phó tuệ nhắc nhở nói, Nga, đối, ngày đó bọn họ trảo tống tháng 11, giống như để qua tên này, nói là một quyển cái gì tôn dược sư lưu lại thư. Tháng 11 tỷ học trưởng, ngẫu nhiên mà biết được thất truyền gần trăm năm, tôn dược sư bách thảo tập ở tháng 11 tỷ trong tay, liền đem nàng lừa lại đây. Căn cứ vào cùng tộc, phó tuệ ở giải thích chung không thể không vì tống tháng 11 hành vi, điểm tô cho đẹp che giấu hai phân. Ở xưởng chế dược, nàng phát hiện tình huống không đúng. Liên đem đã nhớ rõ giá bữa chín dục Bách thảo tập, sẽ bỏ vọt vào cống thoát nước. Sau lại, Mầm Nha tỷ dùng thuật thôi miên đem nàng thôi miên, đánh cắp quyển sách này. Phó Tuệ tiếp nhận phương Vũ truyền đạt khăn Long, lau tay mặt, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, uống nửa ly nước sôi để nguội, tiếp tục nói Mầm Nha tỷ là miêu gia người, nàng được đến quyển sách này chi thức, mặc kệ có thể hay không vì miêu gia sử dụng, miêu gia đều thiếu tháng 11 tỷ thiên đại nhân tình. Bái sư, thu đồ đệ, luận lên, là bọn họ lẫn nhau lựa chọn tốt nhất. Một cái có thể với hệ thống học tập y thuật chi thức, tu tập miêu gia công pháp, phe bên kia có thể quang minh chính đại học dùng bách thảo tập. Chính là Triệu Nhạc ngập ngừng nói tháng 11 tỷ cự tuyệt ta. Phó tuệ thật muốn học y liệ. Triệu Nhạc cắn răng một cái, tưởng. Hành, chờ Miêu gia người tới, ta thế người dẫn tiến. Đến nơi có thể hay không thành Phó tuệ nhàn nhạt nói liền xem chính ngươi. Cảm ơn. Miêu gia so Phó tuệ trong tưởng tượng tới còn nhanh, một gia một trẻ, một phó một chủ, không đi cục cảnh sát. Xuống phi cơ liền trực tiếp ngồi xe tới hoa viên nhà Tây. Mâm Duệ thiếu niên rối tay nói tên của ta. Phương Vũ tiến lên một bước, che ở phó tuệ trước mặt, rối tay cùng chi nhất xúc tức hai, Phương Vũ. Sau đó, hắn đỡ phó tuệ vai giới thiệu nói nhà ta tiểu bằng hữu phó tuệ. Mâm Duệ không thấy Phương Vũ, nhìn chầm chầm phó tuệ nói ta biết người, thiết huyết quân đoàn đoàn trưởng phó hủ thân sinh nữ nhi, vệ tuất khu sư trưởng tống khải hải dương nữ, quả quả. Đối nàng chi tiết biết đến man thanh. Phó tuệ vai vai nói ta nổi tiếng nhất không nên là quân doanh nữ nhi danh hiệu sao? Mầm duệ làm nữ hải, ngươi ra mặt có chút hậu. Lam y rìa dược miêu ra người thừa kế, ta cảm thấy Phương Vũ lạnh băng nói ngươi khuyết thiếu giáo dưỡng. Ngươi đôi mắt chỗ sâu trong lệ khí một chút ở Mầm duệ đồng tử lan tràn, tìm chết dứt lời, một quyền đánh về phía Phương Vũ mặt bộ. Phương Vũ thân hình một bên tránh đi, nhấc chân thẳng đá hắn hàm dưới. Mầm duệ quay đầu đi, nắm tay chiều Phương Vũ mắt cá chân đánh qua đi. Có qua có lại. Trong chấp mắt hai người liền đấu mười mấy hiệp, a triệu nhạc kêu sợ hãi ra tiếng. Lâm Việt Quân, đông tử bước nhanh tiến lên, bị lao ra tử quát bảo ngưng lại, người tới là khách, khiến cho phương vũ hảo hảo mà chiêu đái một chút miêu ra thiếu chủ đi. Mầm quản sự lao ra tử hiếp hí mắt, không ngại đi. Cùng mầm dệ cùng đi mầm quản ra, luốt loát, loát trước ngược phập phềnh dâu bạc trắng, sang sảng cười nói không ngại, không ngại, người thiếu niên sao, chính là phải có loại này sức sống cùng bốc đồng. Lời này nói rất đúng không khách khí Nghe mầm duệ đảo hướng là hắn tiểu bối hoặc là cấp dưới, vấn đề là Miêu gia trăm năm gia truyền, quy củ cực nghiêm, phó luận chủ là tối kỵ, càng không nói đến là trước mặt ngoại nhân nói như vậy. Chứ Phi, lão gia tử cùng phó tuệ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, trong lòng nghi ngờ nói hoặc là mầm quản gia không phải thật sự quản gia, là mầm duệ trưởng bối, hoặc là mầm duệ cái này thiếu chủ, là Miêu gia dựng ở bên ngoài một cái sống bia ngắm con dối, không có uy tín, quên lên tiếng, một quản gia liền có thể khinh chi. So với đánh nhau Phó tuệ đối tiên phong nói cốc mầm quản gia càng có hứng thú. Phó tuệ theo lão gia tử hướng trong phòng đi, cùng Phương Vũ chiến ở bên nhau mầm duệ, đột nhiên một cái bay vọt, hai chân phân biệt đá hướng về phía Phó tuệ đầu cùng xương vai. Hắn dùng 10 tầng khí kình, nếu thật không lắm bị hắn đá trúng đầu, Phó tuệ sẽ đương trường mất mạng, đá trúng xương vai, Phó tuệ thân tàn. Phương Vũ xem đến mục xích dục nức, liền cổ ngữ đều tiêu ra tới, "Ngại danh, ngươi dám?" Phó tuệ nghiêng đầu, ánh vào nàng mi mắt chính là mầm duệ đỏ đậm hai mắt. Mây hơi hơi một mình, Phó Tuệ ngã ngửa người về phía sau, thoải mái mà tích khai hắn bay vọt đá tới hai chân. Sau đó, tựa trọng động tác nâng lên hai chỉ tiểu béo tay, một phen chế trụ mầm duệ mắt cá chân, xách theo người luân một vòng, đem người ném phi đổi chiều ở trong vườn cây quý thượng. Đây là đồng tử, Triệu Nhạc, Lý Văn Văn lần đầu tiên kiến thức, Phó Tuệ vũ lực giá trị, mỗi người cả kinh rợn cảm. Bạch Bạch mầm quản gia vỗ tay khen hảo tuấn thân thủ, thật lớn sức lực, quái không thể làm mầm nha lần nữa si mê. Mầm quản gia hôm nay không phải tới làm khách lao ra tử mặt trầm như nước, hai mắt như ưng bức hướng mầm quản gia, đạo như là chuyên môn tới hạ chiến thư. Cũng không phải, cũng không phải đầu ngón tay một bát, một phen cây quạt ở trong tay hắn triển khai, hắn một bên nhẹ lay động quạt xếp, một bên cười nói bất quá là tiểu nhi một phen giao lưu, tổng lao ra tử hà tất giận dữ. Lại hoàn toàn đã quên hắn lời nói mới rồi có bao nhiêu không thỏa đáng. Lại nói, có hại không phải nhà ta thiếu chủ sao mầm quản gia buồn cười nói ta cũng chưa nói gì. Tống Lão gia tử đảo trước bên vực người mình tới, chiếu nói như vậy, mầm quản gia cho rằng nhà ngươi thiếu chủ đánh lén vô sai rồi. Binh bất tiếm trá, Tống Lão gia tử mang quá binh đánh giặc, đương minh bạch này bốn chữ hàm ý. A lão gia tử khí cười, vừa muốn nói cái gì, phó tuệ thân hình chật lóe, tới rồi mầm quản gia phía sau, một chân đá vào hắn trên ông, đá hắn cái cổ găm buồn. Ngươi, không đợi hắn đem lời nói phun ra, phó tuệ mắt sắc mà nhìn ra trên mặt hắn tròn dâu không đúng, vỗi tay một túm bắt được hắn dâu nửa đoạn dưới a a ngươi cái nha đầu thúi mau dừng tay đây là dùng đặc chế keo dính không cần nước thuốc giặt sạch lại đi sẽ đem ra kéo xuống tới mau buông tay buông tay Trầm thấp giàn mua dọng nam rút đi biến thành thiếu niên vịt được dọng phương vũ cả kinh phi thân mà thượng thủ săn mầm ruột cổ đem hắn từ cây quế thượng mang theo xuống dưới sau đó một cái tay khác ở trên mặt hắn tinh tế sửa soạn một vòng phương vũ không cần sửa soạn hắn không dịch dung phó tuệ nói hoa thuốc thuốc nói Miêu ra lịch đại thiếu chủ, bên người đều có một đến ba cái thế thân, ngươi trong tay dẫn theo, nghĩ đến đó là mầm rệ thế thân chí nhất. Thế thân phương vũ cùng lao gia tử vẫn là lần đầu tiên nghe nói, toại không đều mà cùng hỏi kia mầm nha đâu hiện tại trong nhà lao đóng lại cái kia, là thật hay là giả. Nói nàng là thật, nàng chính là thật, nói nàng là giả, nàng đó là giả. Phó tuệ điểm điểm trên mặt đất mầm còn ra, ngay cả cái này cũng là. Lời này đem đoàn người vòng hồ đồ, nói như thế nào. Miêu gia là y y dược thế gia, không thiếu sinh con hoàn, song bào thai, bốn bào thai càng là thường có. Phó Tuệ giải thích nói lựa chọn thiếu chủ chính là song bào thai cũng hảo, bốn bào thai cũng thế, năng giả cư trì. Mặt khác huynh đệ tỷ muội tất bị trong tộc đổi dưỡng thành đối phương bóng dáng, thế thân hoặc là dược nhân. Phó Tuệ buông ra tay, mầm quản gia cũng là chân chính Miêu gia thiếu chủ, mầm duệ từ trên mặt đất bò dậy, lấy cây quạt búng búng trên người thổ, biết thật không ít. Hoa thúc thúc cho ta thượng như vậy nhiều khóa, há là bài thượng? Phó tuệ cầm nhẹ nâng, điểm phương vũ trong tay bắt lấy mầm duệ, hán tên thật gọi là gì không phải là kêu bong ráng, hoặc là dược nhân đi. Mầm kế mầm duệ cắn tự nói kế, lớn lên ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng một loại thứ mầm, hơi thực khi vị cam, trung vị phát khổ, hậu vị sắp lạnh. Có lạnh huyết cầm máu, khư ứ tiêu xương công hiệu. Vị trung cam, khổ, lạnh ba chữ, có thể nói nói hết mầm kế cả đời. Phương vũ, đem người thả lão ra tự chấp tay sau lưng, một bên hướng phòng trong đi. Một bên nói đều vào đi, có nói cái gì, chúng ta trong phòng nói. Không theo triệu đại nương, triệu nhạc, lý văn văn cực có ánh mắt mà, dùng bên này phòng bếp nhỏ bếp lò nấu trà. Mầm nha ở trong tủ mấy người ngồi xuống, lao ra tử thực không khách khí đối mầm duệ hai huynh đệ nói các ngươi lại đây không đi trước xem nàng, chạy tới chúng ta này làm gì. Phó tuệ kia một tay đi xuống, cũng thật thực, dâu đều cấp xả mau biên. Ngón tay từ dâu bốn phía lướt qua, mầm duệ luôn có một loại mau rất cảm giác, hắn một bên đảo gương. Một bên nói mầm nha rơi xuống như vậy đồng ruộng, toàn lại nhà ngươi cháu gái, chúng ta thân là nàng người nhà, dù sao cũng phải biết kẻ thù là ai, trông như thế nào đi. Sau đó đâu phó tuệ đem trang quả nho mâm đựng trái cây, phóng tới phương vũ trước mặt, lại giơ tay ở trước mắt bao người, triệu cái không cái đĩa cùng nia đặt ở phương vũ trong tầm tay, làm hắn lột quả nho cho nàng ăn. Cách không lấy vật mầm duệ hiểu biết nói trách không được mầm nha đấu không lại ngươi, con tuổi nhỏ thuật pháp liền khiến cho như vậy tinh vi. Phòng trong trừ bỏ lâm viện quân trong lòng nắm chắc, đông tử, triệu vui sướng ly văn văn mộng ảo mà hoặc án, hoặc ninh mà cho chính mình một chút. Không phải nằm mơ đông tử đâm đâm lâm viện quân nguyên lai quả quả là tu giả, phương vũ đâu. Cũng là đông tử chậm rãi hít vào một hơi, ngơ ngác mà quay đầu nhìn về phía bạn tốt, ngươi đâu. Lâm viện quân chua xót mà lắc lắc đầu, không phải. kia còn hảo đông tử vũ vô ngực, nếu liền ngươi cũng là, ta cảm thấy chính mình muốn không đường sống. Đồng thời mười mấy tuổi tuổi tác Người cùng người trên lệch thật đại. Ngày đó chúng ta bị người đuổi giết Lý Văn Văn ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Lâm Viện Quân. Ngươi chạy trốn nhanh như vậy sao có thể không phải tu giả. Mầm rệ thu đồ đệ. Đã quên nói, chương trước ngày hôm qua ta mặt sau lại bổ chút nội dung. Lâm Viện Quân không biết phó tuệ có để, đem hắn đi theo tu tập nội công tâm pháp sự nói ra, chỉ phải lập lờ nói ở nhà uống nhiều hai bình hoa nhưỡng. Nghe Lâm Viện Quân nhắc tới hoa nhưỡng, đông tử thân mình rất nhỏ mà run lên, chậm rãi mặt đỏ lên, nói đến. Hắn bán cho cách Vách Trương Cẩn Hoa nhượng kia 55 vạn đồng tiền, còn ở cục cảnh sát không đi lãnh đâu. Tu giả Triệu Nhạc nhìn Phương Vũ thất hồn lạc phách nói nguyên lai like hắn cùng quả quả đều là tu giả. Trách không được hắn cùng phó tuệ hàng ngày đều khí chất thông dong, ẩn ẩn mà cao nhân nhất đẳng. Lý Văn Văn ánh mắt từ Phương Vũ, phó tuệ trên người lướt qua, dừng ở bên trái trên sofa miêu ra huynh đệ ngươi không biết sao. Triệu Nhạc đại náo một mảnh đần độn, theo bản năng hỏi biết cái gì. Quăng, mầm hai nhà đệ tử, ở học y liễu rất nhiều. Còn muốn tu tập thuật pháp, thuật pháp triệu nhạc hai mắt sáng ngời, kích động nói không có Linh Căn cũng có thể sao. mầm Duệ được nghe ha ha cười, có thể a đừng quên chúng ta miêu gia nhiều thế hệ truyền thừa chính là cái gì, ý địa dược. Không có Linh Căn, dùng dược liệu giả tạo Linh Căn đó là, ta nói không sai đi, Phương Thiếu. Phương Vũ đem lột tốt quả nho đưa cho Phó Tuệ, ngẩng đầu nghiêm túc mà đánh giá biến đối diện huynh đệ hai người, ánh mắt càng là ở mầm kế màu đỏ hai mắt thượng dừng lại một lát, không sai. Lâm viện quân trong lòng vừa động, ngươi cùng quả quả, đều là dùng dược liệu giả tạo Linh Căn. Quả quả trời sinh tự mang Linh Căn, ta Linh Căn là sư phó tiêu phí đại lượng dược liệu, tốn thời gian 3 năm hỗ trợ giả tạo. Nay không có gì hảo dấu, theo hoa khải thư viện mở ra, có một số việc sớm muộn gì phải công bố. Hoa thúc hắn cho rằng hoa tuần chỉ là phương vũ võ thuật sư phụ, không nghĩ tới. Chỉ cần là các ngươi miêu ra nhận lấy đệ tử triệu nhạc gáp ngưỡng trong lòng kích động, ánh mắt cực nóng mà nhìn mầm ruệ Dung giọng hỏi đều sẽ hỗ trợ giả tạo linh căn sao. Mầm Duệ khẽ miệng gợi lên, trong mắt phiếm ý cười, "Sẽ." Bùm. Triệu Nhạc quỳ gối mầm Duệ trước mặt, "Thỉnh thu ta vì đồ đệ, ta ta nhất định nỗ lực học tập Miêu Gia Y lý thuật, tu tập thuật pháp." Nữ hài trong mắt dã vọng, Miêu Gia huynh đệ thấy được rõ ràng, mầm kế châm chọc mà xả môi dưới, ngốc bước. Không biết là Triệu Nhạc hành vi, vẫn là mầm kế nói lấy lòng hắn, mầm Duệ cười đến càng thêm bỡ bãi, "Muốn làm ta đồ đệ à?" Ngươi là cái thứ nhất dũng khí đáng khen. Triệu nhắc ta, ta sẽ hiếu thuận ngươi. Mầm duệ mặt cứng đờ, ý cười ngưng ở khẹt miệng đuôi lông mày. Hoa ha ha mầm kế vô sofa tay vịt, hết sức vui mừng, cơ hồ cười xóa khí. Hiếu thuận ha ha hiếu thuận. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi a mầm duệ cắn răng lão tử năm nay mới 16. Nhưng chính là một ngày vi sư trung thân vi phụ, không bất luận tuổi ở mầm duệ trướng mắt hạ, triệu tiếng nhà cơm càng ngày càng nhỏ, trung không thể nghe thấy. Trung thân vi phụ mầm kế ôm bụng lại nở nụ cười, ha ha mầm duệ, ngươi mau đem nàng nhận lấy đi, ra cửa một chuyến, nhặt lớn như vậy một cái khuê nữ, trở về xem lão nhân còn như thế nào đẻ nặng ngươi liên hôn. Mầm duệ vứt cằm, thật đúng là suy xét lên, sau đó, hắn song trưởng hợp lại, khen lời này có lý. Ai hắn dơ chân đá đá trên mặt đất triệu nhạc, dập đầu, kính trà đi. Giả tạo linh can, tu tập thuật pháp á lâm viện quân ba người trái tim như hỏa thiêu lên, lẫn nhau coi liếc mắt một cái Ba người đồng thời đi đến mầm ruệ trước mặt, vùng quỷ gối triệu nhạc bên cạnh. Lao ra tử sắc mặt biến đổi, mày ninh lên. Phó tuệ xoa viên quả nho bỏ vào trong miệng, nô, no, toăn. Vì nhiều bảo tồn mấy ngày, bọn họ trích đều là thanh quả nho. Phương Vũ đứng dậy đi nhà ăn, từ cơm trên tủ cầm đường vại trở về, múc muống đường trắng chiếu vào quả nho mặt trên. Đều bái ta làm thầy A mầm ruệ hai chân ở trên sofa cốn lên, một tay chống cằm, nghiêng đầu nói, mầm kế, ngươi nói ta mị lực sao lớn như vậy lý? liền vệ tuất khu tư lệnh viền tôn tử đều quỳ gối ta trước mặt đối thượng mầm vệ hài hước ánh mắt lâm viện quân đầu một ngốc mặt đỏ lên nhất thời cũng không biết là đứng lên từ bỏ vẫn là tiếp tục quỳ làm ra vẻ mầm kế nghiêng ngó lâm viện quân liếc mắt một cái thầm nghĩ đáng tiếc vì hắn điều trị mài rũa thân thể người nọ phó tuệ hình như có sở cảm ngẩng đầu xem xét mắt mầm kế đầu lưỡi đảo qua quả nho thượng sái đường viên đâm đâm phương vũ lại phóng điểm đường không đủ nọ phương vũ cầm lấy cái muỗng Lại hơi chút thịnh một chút cho nàng rắc lên Không thể lại nhiều Mầm duệ đem tầm mắt từ một đôi tiểu nhi nữ hô động Trung thu hồi, hành đi Một con dê là đuổi, hai con dê cũng là đuổi Hành lễ đi Miêu gia thiếu chủ lão gia tử ngăn cản Nói thu đồ đệ không phải cho đùa Ngươi có phải hay không nên cùng trong tộc Chào hỏi một cái không có tộc lao nhóm thừa nhận Này đồ đệ nào vẫn là đồ đệ Chỉ sợ triệu nhạc đám người tùy hắn trở về miêu gia, Thân phận đãi ngộ liền Cái tôi tớ đều không bằng Và lại, Hán Tổng cảm thấy miêu ra huynh đệ lời nói gian, lộ ra vài phần quái dị. Đâu ra chú ý nhiều như vậy mầm ruệ chẳng hề để ý mà đá đá lâm viện quân, hành lễ. Là, sư phụ, chấm đã lão ra tử sắc mặt ngưng trọng nói tu giả thu đồ đệ, chính là đại sự, viện quân các ngươi buôn cái, vẫn là cùng người nhà thương lượng một chút, chọn cái ngày hoàng đạo, mở tiệc chiêu đái thân bằng, lại đến nhận sư đi. Kia phải chờ tới khi nào, vạn nhất trung gian tái xuất hiện cái gì biến cố làm sao bây giờ. Suy nghĩ gian triệu nhạc vừa nhắc đầu, đối diện thượng mầm dệ không kiên nhẫn biểu tình, trong lòng dùng mình, vội túi người khái hạ ba cái văng đầu. mắt khác ba người thấy thế, vội đi theo bang bang mà khái lên. Sư phụ thỉnh uống trà. Bốn người nâng lên trà. Các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi phó tuệ cắn quả nho, hàm hồ nói giả tạo linh căn không phải như vậy hảo tạo, yêu cầu dùng đến đại lượng thiên tài địa bảo không nói, cá nhân cũng muốn có kiên cường nghị lực, tới thừa nhận dùng dược khi tỏa cốt gì gần chi đau. Miêu gia trong tay cho dù có chút thiên tài địa bảo, nhà mình như vậy nhiều đệ tử còn cố bất quá tới đâu, rơi xuống bốn người trên người lại có thể có bao nhiêu? Đối phó tuyển nói, triệu nhạc trong lòng khịt mũi coi thường. Lý Văn Văn Dư Quang ngó quá Lâm Viện Quân, bưng chả tay lại đi phía trước cử cử. Sư phụ, thỉnh uống chả. Viện Quân lão gia tử khuyên đủ, bái sư chuyện lớn như vậy, ngươi không cùng ngươi gia gia nói một tiếng sao? Ta có thể bái đến Miêu gia, Tống gia gia bốn mắt nhìn nhau, hắn trong mắt thảm đạm. Ngài không nên vì ta cao hứng sao?" Lão gia tử trong lòng tức giận cuộn cuộn, bỏ quân tử y đi, "Ngươi nếu là trước kia nghĩ học y đi, hề, ta cũng liền không nói cái gì, hiện tại đại học thông tri thư đều tới rồi, ngươi xác định muốn thay đổi trí hướng." Quân Y Liệp cũng là quân lý văn văn bội nói tống ra ra, "Chúng ta học thành sau đi vào bộ đội, không làm theo có thể cùng các chiến sĩ chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu." "Các ngươi này đó hài tử chủ ý thật đại." Ta là quản không được lão gia tử đứng dậy cầm lấy điện thoại, cấp Lâm Tư lệnh bắt qua đi. Mầm rệ thong thả ung dung mà tiếp nhận lâm viện quân trung trà, túi đầu nhấp một ngụm, phóng tới trong tầm tay trên bàn trà, sau đó lại chấp lên triệu nhạc trong tay ly đem. Lão tống lâm tư lệnh sang sảng tiếng cười, từ trong điện thoại truyền đến, nghĩ như thế nào lên cho ta gọi điện thoại. Lao ra tử đem lâm viện quân bái sư sự nói một lần. Bái sư A lâm tư lệnh không khỏi nhíu mày, ở hắn xem ra, không phải nói không tốt, mà là tôn tử không nên bái ở miêu gia. Quan, mầm hai nhà tuy đều là quốc gia hiệu lực. Nhưng mà bởi vì mầm nhà sự, Miêu Gia ở Lao Thủ Trưởng cùng Hoa Tuần trong lòng địa vị, đó là một năm không bằng một năm. Nếu có khả năng, Lâm Tư lệnh là hy vọng tôn tử bái ở Hoa Tuần danh nghĩa, cùng Phương Vũ trở thành đồng môn. Lại thiếu chút nữa, bái ở Quan Duy danh nghĩa cũng thành A. Thống Gia Gia, ta có thể cùng ông nội của ta nói hai câu sao Lao Gia tử đem mịp rổ phổn đưa cho Lâm Viện Quân. Gia Gia, ta đã đã lệ sư, mới vừa kính quá trà. Mới vừa kính quá trà. Vậy Thuyết Minh Miêu già thiếu chủ liền ở tôn tử bên người, lâm tư lệnh dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng nói không nên lời. Hành, chờ ngươi trở về. Gia Gia mở tiệc chiêu đái thân bằng vì ngươi chúc mừng. Lão gia tử mầm duệ cà lơ phất phơ nói chúng ta huynh đệ tới cấp, không đính khách sạn, chẳng biết có được không ở nhờ một đêm. Không chào đón. Phó Tuệ nói tiếp nói, không bàn nữa. Ách đại khái cuộc đời lần đầu tiên bị người cự tuyệt đi, mầm duệ trên mặt kinh ngạc trang bị hắn kia muốn dứt không xong giả dâu, thập phần buồn cười. Mạng kế Phó tiểu thư đạo đãi khách đâu? Tùy người mà khác nhau, Phó Tuệ ngó hắn liếc mắt một cái, ta đạo đãi khách cùng tu dưỡng, từ trước đến nay tùy người mà khác nhau. Thỉnh đi. Phó Tuệ buông không cái đĩa, yêu cầu ta giúp các ngươi đính khách sạn sao? Đối thượng Phó Tuệ nóng lòng muốn thử ánh mắt, Miêu gia huynh đệ không hiểu mà cả người phát lệnh, không cần. Đáng tiếc Phó Tuệ tiếp nối nói ta còn tưởng cho các ngươi thầy trò sáu người ở Ma Đô khách sạn lớn, một người đính một gian tổng thống phòng xếp đâu? Phó tiểu thư ra tiền sao? sao có thể phó tuệ theo bản năng mà che che chính mình tiểu đâu? đương nhiên là miêu gia thiếu chủ ngươi ra tiền. mầm tiểu nha. ma đâu ngục giam cửa. mầm duệ gỡ xuống trên mặt nguy trang, cùng mầm kế sóng vai mà chạm, mầm kế trong mắt màu đỏ rút đi, giống nhau như lúc ngũ quan, giống nhau như lúc quần áo, chính là đứng ở bọn họ phía sau lâm viện quân bốn người, cũng phân không rõ đến tột cùng ai là ai. mầm nha từ ngục giam đi tới, ở cửa đứng yên, ánh mắt khóa ở mầm duệ mầm kế trên người. năm đó tiểu quỷ trưởng thành. Ha ha, mầm nha tỷ đều như vậy già rồi, chúng ta lại không lớn lên, chẳng phải thành chu nho? Mầm nha sờ sờ mặt, là già rồi, trên mặt đều có nếp nhăn. Mầm duệ trên mặt tươi cười thu hồi, trong mắt lộ ra cảnh giác, mầm tiểu nha cùng lịch đại thiếu chủ bất đồng, ngoại giới sẽ không nghĩ đến, mầm nha không có song sinh tỷ muội, nàng là nhất thể song hồn, làm yêu gia gia chủ hơn 10 thứ thực nghiệm chung, duy nhất ưu tú tác phẩm. Đỉnh đầu Dương Quang phơi đến nàng có chút không khỏe, khi mắt, nàng liếm liếm khô khấp môi là ta, mầm duệ hô hấp cứng lại, nín thở hỏi, mầm nha tỷ đâu? ngươi nói đi bên má phát đường ở nhị sau, mầm tiểu nha đạm nhiên mà chiều dài hơn bảng tiểu ô tô đi đến, đứng lại mầm duệ mầm kế đồng thời giơ lên trong tay thương, phân biệt nhắm ngay mầm tiểu nha yếu hại, mầm tiểu nha nện bước không ngừng, đối phía sau hành động hoảng từa không giác, nàng mở cửa xe, nâng lên chân, lâm viện quân hô hấp cứng lại, mồ hôi trên chán đều xuống dưới, triệu nhạc chân mềm đến thân mình nhắm thẳng hạ truy bên cạnh lý văn văn bộ giá trụ nàng phanh phanh hai huynh đệ thở phì phò một thương đánh vào mầm tiểu nha bên chân thổ địa thượng một thương bắn về phía không trung mầm tiểu nha động tác không đỉnh thần sắc như thường mà lên xe lâm viện quân bốn người đồng thời nhẹ nhàng thở ra còn hảo không đánh chúng bằng không liền nháo quá độ mầm duệ sắc mặt nhiều lần biến ảo sau một lúc lâu cắn răng lạnh lùng nói lên xe đi sân bay không chạy nhanh đi không được à, lãnh như vậy cái ngoại kẻ điên ở bên ngoài Hắn thật sợ nháo ra chuyện gì tới. Ma đô khách sạn lớn. Ngươi nói cái gì Tống Hồng Quân đôi tay chống ở quầy thượng, trước mặt đài xác nhận nói mầm ruệ đắng người, hởi phòng đi rồi. Đúng vậy, Tống Cảnh sát. Chuyện khi nào? Sáng nay 7 giờ, Tống Hồng Quân tựa nghĩ đến cái gì, mượn các ngươi điện thoại dùng dùng. Trước đài tiểu thư đem điện thoại đưa cho hắn, làm cái thỉnh thủ thế. Tống Hồng Quân một chiếc điện thoại đánh tới ngục giam, uy, lão trương, ta, Tống Hồng Quân. Cùng ngươi hỏi sự kiện. Miêu ra mầm nha, nộp tiền bảo lãnh sao? Đã nộp tiền bảo lãnh tống Hồng Quân như mày, ấn chỉnh tự đi sao như thế nào nhanh như vậy? Bị người trí ngưng luôn là không như vậy, lệnh người vui sướng, đối diện không biết nói gì đó, Tống Hồng Quân liên tục xin lỗi mà treo điện thoại. Đi thôi Tống Hồng Quân bế lên Nhi Tử, đối Thê Tử nói mầm đại phu có việc trước tiên đi rồi. A Mai trong lòng đột nhiên buông lỏng, âm thầm thở hắt ra, gật gật đầu, ngoan ngoãn mà đi theo Tống Hồng Quân phía sau, ra khách sạn. Phó tuệ chơi trương cẩn đưa tới máy chơi game, một bên bạch bạch mà đánh thông quan, một bên đá đá bên cạnh chính hạo, tháng 11 tỷ đều chạy tới nhân ái bệnh viện đi làm, ngươi còn không cần thiết giả hồi cục cảnh sát. Ta không, nguyện vọng của ta còn không có thực hiện đâu. Phó tuệ căn phương vũ đưa đến bên miệng quả mơ, hàm hồ nói cái gì nguyện vọng. Chính hạo ngượng ngùng xoắn xít sau một lúc lâu, cũng không nói ra một vài. Phó tuệ một ván đánh xong, ném xuống máy chơi game, tiếp nhận phương vũ đưa tới trong tầm tay cái ly Phùng uống lên mấy khẩu trà sữa, liếc xéo hắn nói có sự nói sự, như thế nào so cái nương môn còn làm ra vẻ? Biếm ai đâu Trịnh Hạo trưng nàng, ta đây nói, ngươi nhưng đừng cự tuyệt ta, có liên quan tới ta. Ta Trịnh Hạo thật sâu thở hắt ra, ta tưởng cùng ngươi tiểu Long chơi chơi. Nga phó tuệ điểm điểm trên cổ tay Hoàng Kim vòng tay, vòng tay ở Trịnh Hạo nhìn chăm chú hạ, động lên, đầu đuôi từ giữa tách ra, sau đó một cái màu vàng con rắn nhỏ từ phó tuệ trên cổ tay bỏ ra, lười nhắc mà dọc theo sofa. Bơi tới trịnh hạo trước mặt, theo hắn chân một đường bò tới rồi hắn trên vai, cái đuôi nhỏ dối trưởng, câu lấy cổ hắn lại hạt mắt. Hán, hán, hán chính là đêm đó Hoàng Kim Long tỷ lệ trên lệnh cũng quá lớn đi, còn có, trên cổ này rõ ràng là xà, là xà à. Ân, là hán. Phó tuệ vẫy tay, tiểu tấn buông ra trịnh hạo cổ, bay đến phó tuệ trong tay, hoạch một chút lại bàn ở nàng trên cổ tay. Hảo, ngươi xem cũng nhìn, chơi cũng chơi, có thể đi rồi. Trịnh hạo chiều chiều khoe miệng. Ta nói chơi, không phải muốn hắn ở ta trên người bò vài cái, mà là thỉnh hắn mang ta ở ma đô trên không phi một vòng, làm ta cũng thể hội đem đằng vân giá vũ cảm giác. Rồng bay phó tuệ hướng trên lầu ngủ nướng rồng bay kêu lên người mang trịnh đại ca ở trên trời phi vài vòng. Nga rồng bay há mồm ngáp một cái, đứng lên giơ hai cánh rối người, phi thân xuống dưới, lẩm bẩm khởi trịnh hạo hướng trên lưng vùng, mơ mơ màng màng bay ra môn. Trịnh hạo phản ứng lại đây, người đã đến không trùng, a a hắn thét chói hai ôm lấy rồng bay cổ rung rong nói huynh đệ, huynh đệ, ta khủng cao ta thật sự khủng cao ta đi xuống đi, nhanh lên, ô ta muốn dọa nước tiểu. nhìn ngươi điểm này tiền đồ rồng bay vặn vặn cổ, ta nói, ngươi có thể hay không đừng ôm như vậy khẩn, phải bị ngươi lạc chết. huynh đệ ta sợ a dư quang đi xuống đảo qua, trên mặt đất phong ốc toàn thành hỏa tài hộ, này nếu là ngã xuống, có thể lưu toàn thây sao trịnh hạo không dám thâm tưởng, không khỏi ôm rồng bay cổ, lại lạc khẩn vài phần, ô ô ta đi xuống đi, cầu xin ngươi huynh đệ. Khu khu rồng bay cổ là hắn mệnh môn, là toàn thân yếu ớt nhất địa phương, tránh không khai bại không xong, hắn bị trịnh hạo lạc đến thẳng trận trắng mắt, tùng, bùng ra. Á á muốn ngã xuống, ngã xuống. Rồng bay đại nao thiếu oxy, hai cánh dần dần trở nên vô lực, dư quang đảo qua phía trước giang, chỉ phải dùng hết cuối cùng một chút sức lực, bay đến mặt trên, đầu một ai hôn mê qua đi. Bùm! Tiểu tấn thân mình ở phó tuệ trên cổ tay, đầu tiên là rất nhỏ mà run rẩy vài cái sau đó niết lên cái đuôi ở nàng cánh tay thượng quay cuộn lên, ha ha hai cái ngu xuẩn. trò chơi từ 15 phút một ván, chơi đến bây giờ nửa phút một ván, phó tuệ pha rắc không thú vị mà đem này bỏ qua, làm sao vậy cười thành như vậy? ha ha, rồng bay cùng trịnh hạo rất giang. như thế nào sẽ rồng bay một cái linh thú, bất trí với liền một người cũng trở bất động đi. trịnh hạo hắn cũng cao, sau đó chết lạc rồng bay cổ không bỏ, lạc đến rồng bay chết ngất qua đi, từ không trung rớt vào giang. phó tuệ có sinh mệnh nguy hiểm sao? khu tiểu tấn vội thu hồi chế dêu tâm tình, dùng tinh thần lực đẩy phụ cận cứu sống thuyền, sửa lại tuyến đường, làm ở nước sông thịnh chính hạo, cùng phiêu khởi rồng bay tiến vào đối phương tầm mắt, đã bị người cứu lên. vậy là tốt rồi. phó tuệ xoay người hướng trên sofa một nằm, gối lên phương vũ trên đùi, phương vũ, chúng ta ngày mai đi quanh thân cổ trấn chơi đi. phương vũ phủ thư, lật qua một tờ, hảo. ngày hôm sau là cái mưa rầm thiên, xe chạy đến cổ trấn liền hạ mưa to la hét không muốn rời đi, nói là phụng lục diễn mệnh lệnh lại đây bảo hộ chính hạo, lái xe mang theo láo gia tử ba người cùng rồng bay hai chỉ, chuyển ra từ cổ kính tư ra viên lâm cải biến khách sạn, đại gia tử trên xe xuống dưới cầm ô sách theo hành lý bước vào mỏ son đại môn, chuyển qua đi khuyết vào khách sạn đại sảnh đăng ký lại từ người lánh vòng qua núi giả suối nước vào tòa bạch tường đại ngói tiểu viện dưới lầu chiều trên lầu phòng lại đủ mấy người đều ở tại lầu 2. đứng ở lầu hai một chế khuyết trên đường. Xuyên thấu qua màn mưa, nhìn phía nơi xa mông lung như bức họa cuộn tròn cổ trấn, có khác một phen tình thơ ý hoạn. Chọc giận, tiểu kiêu nước chảy, đá phiến phố cũ, thâm hẻm vũ lộng, giang nam cổ trấn, một phố một góc một thủy một ngày đều là cảnh. Mưa đã tạnh sau, bốn người mang theo dòng bay, sóc đi ra cư trú khách sạn, dọc theo thủy biên đá xanh phố cũ, đi qua hình vòm đá phiến tiểu, đi qua vọng nguyên lâu, cổ sân khấu kịch, sách cũ thành cùng kia thật dài hoa khuyết, nhấm nháp mỹ vị hoa hồng đậu Vô chỉ trứng vịt bắt thảo, ngũ sắc bánh trôi một, nướng đậu tương, lươn lũ mặt. Hôm sau, bọn họ bao thuyền nấu thượng hồ từ ngộ không ngất lấy, lao ra tử xào chế cổ trà, ngồi ở đầu thuyền xem hành lang tiểu thạch điêu, xem thủy ngạn mái con tiểu giác đại ngói bức tường màu trắng, nghe nước chảy róc rách. Giữa trưa đem thuyền ngừng ở trong nước, mấy người cầm cá côn câu thượng mấy đuôi con cá, từ phương vũ làm thượng một bản ca liễn mang lên hoa nhưỡng, ăn ăn uống uống, yêu thai du thay, vui vẻ vô cùng. Từ cổ trấn trở về, ba người tính toán ở hoa viên nhà Tây nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, lại ngồi máy bay đi Dương Thành. Buổi sáng 6 giờ tả hữu, Hồng lâu bị người từ bên ngoài đẩy ra, tùy theo thang lầu thượng truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, nhiều đến Phó Tuệ bực lên thảm hướng phía dưới rụt rụt. Phanh. Phó Tuệ phòng ngủ môn bị đi lên người mạnh mẽ đẩy ra, tùy theo bang một tiếng, giường đôi thượng thủy tinh đèn chói mắt sáng lên. Ngại ngại người mau tới, ta phòng như thế nào trụ người? Bén nhọn tiếng kêu ở cửa vang lên. Phó tuệ xoay người ngồi dậy, truyền âm nói rồng bay, cho ta đổ miệng, vang ra ngoài. Rồng bay cả kinh, cách một tiếng, bị xương cốt tạp trụ yết hầu, quả quả có bao nhiêu lâu không nhúc nhích nổi giận, bất chấp lại tưởng mặt khác, hắn vội từ phòng bếp tia chớp bay tới, cánh một phiến phong thiếu nữ miệng, hai móng lôi kéo đối phương hai vai quần áo, ném ra tiểu hồng lâu đại môn. Làm xong này hết thảy, hắn một mông ngồi dưới đất, hai móng phe phẩy cổ cuồng cụ lên, mụ mụ, xương cốt phun không ra. Ai a, Lâm Lâm Ngươi như thế nào ngã xuống đất thượng Triệu đại nương vội vàng tới rồi, vội đem cháu gái nâng dậy, đừng khóc ca, ném tới nào. Phó Tuệ trên trán gân xanh xoăn xoạt thẳng nghễ, trong lòng hỏa khí cọ cọ hướng lên trên thoán, nàng để chân trần phanh một tiếng, kéo ra trên ban công môn, câm miệng gào cái gì gào. Quả quả, ngươi Triệu đại nương điểm Phó Tuệ, tựa không dám tin tưởng ngươi, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Lâm Lâm quăng ngã ở cửa, ta còn không thể hỏi một tiếng. Phó Tuệ giơ tay bắn ra, sắc bén uy áp đập vào trước mặt Trương đại nương mang theo cháu gái bùm một tiếng, quỳ gối phiến đá xanh thượng, tùy theo tiếng hầu đau xót, tiêu xuất khẩu đau hô liền ngạnh ở trong cổ họng. Quả quả nghe được thanh âm, Phương Vũ bỏ xuống lao ra tử cùng chính hạo, dẫn đầu từ hậu hoa viên đuổi trở về, cùng chi đồng thời, Triệu Bá mang theo một đôi trung gian nam nữ cùng hai đứa nhỏ, cũng từ trước mặt hoảng loạn mà chạy tới cửa. Phương Vũ mũi chân một chút mặt đất, phi thân nhảy lên ban công, ôm Phó Tuệ về phòng. Đem nàng đặt ở trên giường ngồi song, Phương Vũ đi toilet cầm điều nhiệt khăn lông túi người cho nàng xoa xoa chân, hùng nói ngủ tiếp một lát, dưới lầu ta tới xử lý. phó tuệ phồng lên gương mặt không hề răng, trong mắt tức giận không tiêu. yên tâm, một lát liền cho ngươi hết giận. là hắn nhân tử, luôn muốn bọn họ là phụ thân lưu lại lao nhân, là trên đời này duy tam có thể cùng hắn hồi ức cha mẹ cuộc đời người, lần lượt khoan dung nhưng thật ra nuôi lớn bọn họ ăn uống. phương vũ vén lên màn, đỡ phó tuệ nằm xuống, cho nàng đắp lên thằng mỏng, cầm lấy trang đài thượng phó tuệ điều chế hoa hồng tinh dầu đổ chút ở trong tay. Qua lại bắt tay tâm xoa nhiệt, Phương Vũ dựa ngồi ở đầu giường giúp Phó Tuệ mát xa một lát phần đầu. Theo nàng tiếng hít thở dần dần trở nên lâu dài, Phương Vũ nhẹ nhàng mà đi ra phòng ngủ, về phòng của mình tẩy đi trong tay hương vị, cầm điệp văn kiện xuống lầu. Dưới lầu, lao gia tử đã đem Triệu Bá một nhà đuổi rồi trở về. Trịnh đại ca Phương Vũ đem văn kiện giao cho Chính Hạo, Triệu Bá hai cái nhi tử, tham ô nhận hối lộ, theo nếp làm việc. Chính Hạo như suy tư gì mà mở ra túi văn kiện, liên tục lật vài tờ. Hành A Văn kiện khép lại. Trịnh Hạo giơ tay cho Phương Vũ một quyền, làm việc đủ lão luyện. Bọn họ hai vợ chồng già, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Trịnh Hạo nói, không có triệu Bá ý bảo, y đi theo hắn kia hai cái nhi tử tính cách, tuyệt không dám đánh ngươi danh hảo, đem bàn tay đến như vậy trường. Đuổi việc, thành thật mà chạy lấy người đảo còn thôi. Ngược lại, ngươi theo nếp điều tra. Hành, ta đây liền đi xử lý. Thấy vậy, Lão gia tử cũng liền không nói nhiều cái gì cửa rồng bay còn ở ôm cổ cùng ném, sót so ở bên đi theo gấp đến độ chi trì tê. Phương Vũ một cổ khí kình bắn ra, đánh ở hắn trên cổ nhô lên, cụ xương cốt nổ ra, rồng bay mệt mỏi hướng trên mặt đất một nằm, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển lên. A Phương Vũ đứng ở hắn phía trên cười lạnh nói xem ngươi lần sau còn dám tham ăn. Rồng bay liên lặng mà bò dậy, rũ đầu, kéo cánh, lại ngoan lại tăng mà tự mình phạt đứng ở cửa. Sóc lén lút bỏ qua trong tay kiên quấn, thông minh mà cùng hắn song song đứng ở cùng nhau. Chính hạo rời đi không lâu, triệu bá liền nhận được tiểu nhi tức đánh tới điện thoại, con thứ hai bị cảnh sát bắt đi. Không đợi triệu bá tới rồi hồng lâu cầu cứu, chính hạo liền mang theo người vây quanh hắn trụ địa phương. Triệu Nguyên Triệu bá đại nhi tử, sợ tới mức một run run, ta là Mang đi Người một nhà vừa muốn khóc kêu ngăn trở, chính hạo ngón trỏ dựng ở bên môi hư một tiếng, đừng náo, bằng không cũng đừng quái mọi người không khách khí. Trịnh cảnh sát triệu bá kiên cường nói ta nhi tử phạm vào chuyện gì ngươi muốn bắt hắn nếu là bởi vì buổi sáng. Nhìn xem đi trịnh hạo đem trong tay chứng cứ đưa qua đi, xem xong sau, cũng không cần ta nói cái gì, dọn dẹp một chút đồ vật, chạy nhanh chạy lấy người. Thô sơ giản lược nhìn hai trang, trưng bá xoát xoát vài cái đem trang giấy xé nát, ta muốn gặp phương vũ, ta cho bọn hắn phụ tử cực cực khổ khổ phục vụ cả đời, sắp đến già rồi, hắn không thể như vậy đối ta. Trịnh hạo hướng phía sau người phất phất tay, đều mang đi. Các cảnh sát vây quanh đi lên, một đám tìm rẻ lau đổ miệng, chói đôi tay. Ngươi nếu là ngoan ngoãn Trịnh Hạo đứng ở triệu bá trước mặt cười nói, Phương Vũ còn niệm vài phần cũ tình, tha các ngươi hai lão khẩu trở về sống yên ổn dưỡng lao. Hiện tại sao hắn từ trong túi lại móc ra điệp tràn giấy? Chỉ bằng vào mấy năm nay các ngươi hai vợ chồng trộm bán lầu chính đồ vật, liền đủ các ngươi ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Còn có nhà ngươi cái này cháu gái, còn tuổi nhỏ, tâm tư cũng đủ độc, liền bởi vì đồng học lớn lên so nàng đẹp. Liền tiêu tiền mướn mấy cái lưu manh, hoa hoa nhân ra mặt. Phó hủ có bạn gái sao? Phó tuệ lại lần nữa tỉnh lại, đã là 9 giờ. Phương vũ cho nàng hạ chén hoành thánh. Quả quả, làm ninh thúc ninh tẩu trụ tiến vào như thế nào nạc đại một cái vườn, không cá nhân chăm sóc xử lý, thực mau liền sẽ suy tàn đến không thành bộ dáng. Một chén hoành thánh ăn xong, phó tuệ buông cái thỉa, chờ trường học cái lên, bọn họ trụ tiến công nhân viên trước lâu, mới càng dễ bề khai triển công tác đi. Ninh Thúc là lưu học trở về cao tài sinh, có bao nhiêu năm dạy học sinh ai, lần này đảm nhiệm hiệu trưởng cũng coi như là một loại nếm thử. Ninh thẩm kinh đại văn học hệ tốt nghiệp, trước kia là cao trung chủ nhiệm lớp, ngữ văn giáo viên, phó tuệ cho nàng hạ thư mời, làm nàng từ cơ sở giáo khởi. Không cần thường chú Phương Vũ nói đợi khi tìm được thích hợp quản gia, bọn họ liền có thể rời đi. Nga, vậy ngươi theo chân bọn họ nói đi. Phó tuệ bưng lên chén, chuẩn bị đến bên cạnh phòng bếp nhỏ rửa sạch. Phương Vũ rôi tay tiếp nhận ta tới. Phương Vũ, dùng bay, sóc làm sao vậy đứng ở cửa, đưa môn thần đâu? Bọn họ tự giác không có kết thúc bảo hộ ngươi trước trách Phương Vũ nhàn nhạt nói ở diện bích tư quá. Trạm đã bao lâu? Hai cái giờ nhiều điểm. Phó Tuệ đi tới cửa, không lưng đem lung lay sắp đổ sóc bế lên, hắn không thể so rừng bay, thân thể cường kiện, đứng là bản năng. Hảo, ta lúc trước lại không cùng các ngươi lập quy củ, bị người xông vào môn, cũng không thể quái đến các ngươi trên người. Phương Vũ rửa chén ra tới, liếc mắt sofa trước ghé vào phó tuệ bên chân Dòng Bay, cầm lấy điện thoại. Dòng Bay theo bản năng mà rụt rụt đầu, tránh đi hằn ánh mắt. Trong điện thoại, Phương Vũ đem sự tình cùng Ninh kế nghiệp vừa nói, hắn lập tức đáp ứng lại đây chăm sóc mấy tháng. Hai vợ chồng chưa hôm đó, liền mang theo đơn giản hành lý, trụ vào đối diện tiểu lâu, triệu Bá Phu thê đồ vật còn không có rửa sạch đi ra ngoài, bọn họ liền ở tại dưới lầu. kế tiếp một ngày, Phương Vũ cùng phó tuệ lại đi tống hùng quân gia cùng vấn An Hạ miêu chứng. Cho hắn để lại quan gia ở Ma Đô Quân Khu một vị đệ tử điện thoại cùng địa chỉ, làm hắn có thời gian, mang theo thê tử tìm đối phương nhìn xem. Bọn họ ngồi máy bay rời đi ngày đó, tòa án đối triệu gia phán quyết cũng xuống dưới, triệu bá phu thê nhân trộm đạo đồ cổ kim ngạch thật lớn, bị phán tù có thời hạn phân biệt vì 15 năm, 13 năm. Triệu Nguyên, triệu Dương Huynh Đệ, lợi dụng chức vụ chi tiện, tham ô nhận hối lộ mức phân biệt vì 7 vạn, 10 vạn, bị phán tù có thời hạn 5 năm, 8 năm. triệu Nguyên chi nữ Triệu Lâm nhân sai xử người khác thương tổn đồng học bị đưa đi trung tâm cải tạo thiếu niên. Hai cái giờ sau ba người tới Dương Thành, Lục Diễn khai xe tự mình tới đón. Lão gia tử quả quả Lục Diễn nói, khỏe mắt cũng chưa hướng phương Vũ trên người ngó xem một chút, ta ở tô giới nội cho các ngươi định rồi chỗ nhà tiểu tây ăn cơm trước, vẫn là trước nghỉ ngơi. Trên phi cơ quả quả to mò phi cơ cơm hương vị, mọi người đều dùng chút, tạm thời không nói bụng. Lão gia tử nói đi chỗ ở đi. Lục Diễm thuê phòng ở. Là đống hai tầng tiểu dương lâu, trước sau mang theo cái sân. So mê mội đều nơi ở, chỉnh thể xem ra tuy nhỏ đến nhiều, bố trí lại là tương đương dụng tâm. Trên giường đồ dùng tất cả đều là tân trí không nói, còn cấp an bài ba người. Đầu bếp, tài xế cùng một người quét tức rửa sạch nhân viên. Tiến đi lục diễn, ba người hơi làm nghỉ ngơi, liền từ tài xế lái xe đi gửi vận chuyển công ty, tiếp dòng bay cùng sóc trở về. Dương thành người uống trà, lại xưng là thang trà, ý vì hưởng thụ. Treo ở bên miệng than một chung hai kiện lại chỉ hưởng thụ một chung trà thơm, nhấm nháp hai kiện điểm tâm chi ý. Theo thời gian lưu chuyển, Dương Thành điểm tâm sáng, trà dần dần trở thành vai phụ, trà bánh lại là càng thêm tinh mỹ đa dạng. Ba người mang theo rồng bay sóc ở Dương Thành nhiều ngày, trừ bỏ du ngoạn đó là ăn, buổi sáng tìm trong nhà thức, hoặc là kiểu Tây, nhật thức quán trà, muốn gian thanh nhã nhã gian, phao hồ tự mang cổ trà, điểm thượng mấy thứ trong tiệm chiêu bài, như sủi cảo tôm, tương củ cải bánh, trứng tán, xá xíu bao. Gạo nếp gà, tổ hong hương khoai rác, gà con bánh, đường trắng luân rào bánh, tôm tươi lá sen cơm, vó ngựa bánh, trứng vịt bắc thảo tô, băng thịt ngàn tầng tô, phấn quả, làm trưng gạch cua xíu. Mại từ từ. Dương Thành sớm một chút theo thống kê có một ngàn nhiều khoảng, ba người mang theo dòng bay sóc mỗi ngày ăn đều không mang theo trọng dạng. Chứ bỏ sớm một chút, Dương Thành còn có lao hỏa tịnh canh, nước đường, cập các màu ăn vặt như sảng da cá, thị du trưng heo bánh cuốn, truyền thống tây quan thuyền tử cháo, vị quay. Thiêu bổ câu non, gà luộc, nước chắt vịt, xào ngưu hà, sữa đông hai tầng, bố kéo bánh cuốn, tôm tươi hoành thánh mặt, ngưu tạp cùng thịt bò nạm phấn từ từ. Ăn uống no đủ, đại gia hoặc rất có hứng thú mà ở trên phố đi vừa đi, hoặc từ tài xế chở dạo một dạo cảnh điểm, hoặc thuê chiếc thuyền đêm du châu giang, hoặc đi địa phương vườn trái cây, ngắt lấy một ít trái cây. Trong lúc này, mục trung ở Dương Thành nhiều số liệu điểm bị phá hủy, sợ đối phương chó cùng rất dữ, đối ba người xuống tay. Lục diễn một chiếc điện thoại đánh hồi hồng nam quân. Cùng ngay, phó tuệ liền nhận được phó tử tiện vòng quanh con khuyên nàng trở về điện thoại. Quả quả, ngươi phó ba giống như phai nhạt cái bạn gái, là thiết tam quân đoàn nữ binh, nhiệm vụ chung còn đã cứu ngươi phó ba hai lần, ngươi muốn hay không qua đi nhìn xem. a phó tuệ cái miệng nhỏ nửa trương, cả kinh nói, phó ba muốn kết hôn sao. Phó tuệ hiếu kỳ nói đó có phải hay không, ta thực mau liền có một cái tân mụ mụ. Quả quả, ngươi không phản đối sao vì cái gì phản đối a phó tuệ vui vẻ nói có tân mụ mụ liền tỏ vẻ lại có một người đau ta lời này nghe được phó tử tiện trong lòng chẳng những không hề vui mừng ngược lại càng lo lắng quả quả người với người chi gian ở chung chú ý duyên phận hợp tác tụ không hợp tác tán không cần cưỡng cầu phó gia gia là sợ nàng không thích ta sao phó tuệ nhưng thật ra không hề gánh nặng tâm lý không sợ nàng không thích ta ta liền không cùng nàng chơi bái dù sao ta có các ngươi này đó thân nhân đâu cũng không thiếu yêu thương đối chúng ta quả quả không thiếu người đâu, nhiều nàng một cái không nhiều lắm, thiếu nàng một cái cũng không ít, lại không sinh hoạt ở bên nhau, không cần quá mức để ý. Phó Tuệ nói mấy câu, vay lâu đến Phó Tử tiện thiếu chút nữa đã quên, nhà mình Nhi Tử cùng kia cô nương bắt Tử còn không có một phía đâu, hắn cứ gọi điện thoại là tưởng lựa cháu gái rời đi Dương Thành trở về. Hắn vội khu thanh, nôn về chính chuyển quả quả, tuy rằng ngày sau ta ra hai không cần cùng nàng ở cùng một chỗ, nhưng ngươi Phó Ba cưới cái hiền huệ, tổng so cưới cái suốt ruột cường. Đúng không? Phó tuệ tán thành nói là như vậy cái lý, tục ngữ nói cha cường cường một cái, nương hừng hực một toa, chính là vì về sau đệ mội nhóm, chúng ta cũng muốn chọn cái tốt. Ha này ông cụ nó nói, nghe được phó tử tiện thiếu chút nữa không cười chàng, vậy ngươi trở về, đi thiết tam quân đoàn giúp phó gia ra, ra căng căng mắt. Hiện tại sao phó tuệ tiểu chân mày cao lại, ta còn nghĩ, đi bằng thành cùng cảng thành đi dạo đâu? Phó tử tiện trong lòng dùng mình, cảng thành cũng không phải là nhà mình địa bàn. Bàng Thành có thể nghỉ đông lại đi, ngươi phó ba bên này, nếu không ở Luyến Ái Kỳ chờ xả. bước tiếp theo, chúng ta liền chờ giúp hắn thu thập tân phòng phát hỉ rán. Chờ rất hắn nhóm Luyến Ái a Phó Tuệ vướt tiểu cảm, ha ha ngây ngô cười nói chúng ta đây chẳng phải thành, phùng đánh nguyên nương ác độc người nhà. Kia quả quả muốn hay không sắm vai một hồi phó ra ra nghĩ, hẳn là rất thú vị. Sắm vai Phó Tuệ hai mắt sáng ngời, mới lạ nói giống diễn điện ảnh như vậy sao? Đối. Nga, thiếu chút nữa đã quên phó tử tiện một phách cái trán. Nộ không ngày hôm qua tiếp bộ diễn, Têu sáu tiểu mỹ vương, hắn ở bên trong diễn con khỉ, nghe hắn kêu ý tứ, vẫn là diễn viên chính. Thật vậy trăng phó tuệ cười nói kia hắn hẳn là thực vui vẻ. Phó tuệ nhìn ra được tới, nộ không đối thời trẻ đi theo lão nghệ sĩ ở đầu đường chơi tạp kỹ sinh hoạt, vẫn là rất hoài niệm. Nghĩ đến ngày hôm qua chu kiến quân điện báo khi, trong lời nói bất đắc dĩ, phó tử tiện nói là, cao hứng hỏng rồi. Nghe chu trưởng phòng nói, hắn ngày hôm qua ôm mới vừa ký xuống hợp đồng. Uông đến đính mính đại sai phó tử tiện cười nói còn gọi la hét muốn đích thân gọi điện thoại cùng ngươi nói một tiếng. Lúc này còn không có cho ngươi đánh qua đi, nghĩ đến còn không có tình đâu. Ha ha, chờ điện ảnh ra tới, ta nhất định bao ra giảm chiếu phim, mang theo các ngài đi cho hắn cổ động Dương Thành hơn 10 ngày, Phương Vũ cùng phó tuệ cho đại gia mua không ít lễ vật, định hảo trở về vé máy bay, hai người liền bắt đầu đóng gói, xử lý kéo vận, cùng kéo vận còn có rồng bay cùng sóc. Sân bay... Hai người tiến đi về kinh thị lao gia tử, xoay người bước lên đi tân vệ phi cơ. Phó Hủ trước tiên được đến tin tức, vội đánh báo cáo xin nhà ở. Phó Hủ Giang Chính ủy phiên đăng ký mỏng, này bộ như thế nào, Bốn phòng hai sảnh. Bốn phòng hai sảnh Phó Hủ nói vị trí. Đệ nhị kỳ, 12 hào lâu, 300 linh một thất. Giang Chính ủy cười nói đừng nhìn chỉ là bốn phòng hai sảnh, bởi vì xanh hóa làm hảo, kiến tạo cách cục hợp lý lại thực dụng, chính là cùng không đủ cầu. Phó Hủ suy nghĩ một chút. Tiểu lâu đâu, lúc trước kiến cái loại này hai tầng nửa mang cái sân tiểu lâu, còn có sao? Tưởng trụ tiểu lâu ngươi có thể tưởng tượng hảo mười năm trước, ngươi cũng biết quốc gia tình huống, đúng là khó khăn kỳ, tài chính căng thẳng, lại không có tốt thiết kế sư, kia mấy đống tiểu lâu kiến giang chính ủy pha là một lời khó nói hết, ngươi nếu tưởng trụ, ta cùng ngươi đổi. Thật liên kém như vậy. Nhưng không, phòng ở nhỏ hẹp, hàng hiên hẹp đầu, cửa sổ bố cục không hợp lý, ban ngày về nhà nếu không bật đèn, một mảnh tối tăm Mặt khác làm người buồn giàu chính là, địa thế chỗ trũng, nếu là liền kế hạ thượng mấy ngày vũ, lầu một có thể cho người phao lên. Kịa tính, ta còn là mang theo ta khuê nữ trụ nhà lầu đi. Bất quá phó hủ không nghĩ ra các ngươi như thế nào không nghĩ chính mình cải tạo một chút. Cải tạo không cần tiền A Giang chính ủy hướng hắn mắt trợn trắng, ngươi xem ta trong đoàn, cái nào không phải một phần tiền lương, nuôi sống cả gia đình. Đã đến, thiết tam quân đoàn không thể so khác bộ đội, trước hết đừng nói người nhà tiến ở đó là liền gửi phong thư đều phải mấy vòng bí ẩn bộ đội. Cũng chính là mấy năm nay quốc gia cường đại, việt quốc lại không dám lén làm một ít động tác khinh nhục tới cửa, quốc nội lại trước sau tiến hành rồi vài lần đại thanh tẩy, bọn họ hứng lấy bí ẩn nhiệm vụ thiếu đối phó tự nhiên cũng liền đi theo thiếu cùng chi tướng núi nhằm vào bọn họ thiết tam quân đoàn địch nhân cũng ở giảm bớt. Sau lại theo hoa nhưỡng quả nhưỡng vận dụng các bộ đội chi gian khoảng cách chậm rãi kéo gần, bọn họ bộ đội không ở một chi siêu quân xuất chúng. Mặt trên mới đôi dân chúng công bố bọn họ tồn tại, làm người nhà tiến trụ tiến vào. Thiết tam quân đoàn sở thiết vị trí ở núi lớn chỗ sâu trong, người nhà nhóm tới, công tác khó có thể được đến an trí. Người nhà nhóm không có công tác, nhưng không phải dựa nam nhân tới dưỡng già thời đại này, đã không có kế hoạch hóa gia đình. Gia tộc quan niệm cũng trọng, thường thường một cái quân nhân trên người bối thanh toán mười mấy, hai mươi tới khẩu sinh kế. Ai hướng ngươi, không có gánh nặng gia đình. Giang chính ủy hâm mộ nói chính mình tiền lương hoa không xong không nói, mặc cẩn mỗi tháng còn có thể cho người thừa chút. Mặc cẩn phó hủ nghiến răng, mỗi tháng không tìm ta trợ cấp liền không tồi, còn dư lại cho ta, mơ ngọng hao huyền đâu. Sao Giang chính ủy ngạc nhiên nói ăn thịt nhân ra đi trong núi chính mình săn, cũng liền mỗi đêm hồi người kia ngủ một giấc, mỗi tháng tiền lương nhưng không đều ở trong tay người. Ha ha, người đương hắn mỗi ngày đi sau bếp tìm lão lý thêm cơm, đi tiệm tạp hóa mua kẹo sữa tiền từ đâu ra. Xem ta. Đảo đem này cha đã quên giang chính ủy vô vô cái chán, như vậy tính, về điểm này tiền lương xác thật không đủ hàn an. Nhưng không. Nga đúng rồi, trước cùng ngươi nói một tiếng, Mạc Cẩn nói bằng hưu. Nói bằng hưu giang chính ủy tựa nghĩ đến cái gì, kích động đến hoác một chút đứng lên, là linh thú sao nói như vậy chúng ta quân khu phụ cận trong núi, cũng có linh thú lui tới. Phó hủ trụt bay hăn khấu ở cánh tay thượng tay, tưởng nào. Không phải ngươi nói, Mạc Cẩn nói bằng hưu chẳng lẽ. Là làm hắn huấn luyện này thất chó săn chung một con kia như thế nào xứng không được không được, ta không đồng ý, ta kiên quyết không đồng ý. Phó hủ xoa xoa ngạch, Giang đồng chí, ngươi có thể đừng náo bổ nhiều như vậy sao? Mặc cần đối tượng, là nữ binh liền gì vũ phỉ. Dì Giang chính ủy cảm thấy đi, tam quan ở hắn trong đầu răng rắc một tiếng nát. Phó hủ nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, thời gian không còn sớm, phòng chia khóa cho ta, ta đi xem, đều yêu cầu đặt mua chút cái gì. Giang chính ủy kéo ra ngăn kéo. Đem một chuôi chìa khóa ném cho hắn, ngươi nói chính là thật sự. Phó hủ mắt trợn trắng, ngươi vẫn là một quân chính ủy đâu, có thể hay không bình tĩnh điểm, ngươi xem bình thành quân khu tưởng quốc xương bào đốm, mỗi ngày đổi bạn gái, ngươi thấy người ta đại kinh tiểu quái sao. Ngươi lấy hắn cùng nhà ta mặc cẩn so nhà ta mặc cẩn thủ thân như ngọc, giữ mình trong sạch, năm năm tới ngươi thấy hắn đối ai động quá tâm, này nếu là thật sự. Suy nghĩ nhiều. Phó hủ sen lời hắn hắn chính là coi trọng nhân gia cô nương mỹ mạo. Không có việc gì mua chút kẹo sữa, lên núi thải đem hoa dại, hiến xuống xoe, nhiều nhìn nhân ra vài lần, tẩy tẩy mắt. Tẩy mắt. Hắn sợ cả ngày đối mặt quân doanh một đám xú hắn tử, vạn vẹo thẩm mỹ. quân quận giang chính ủy tức giận đến, nhấc chân chiều phó hủ đạp qua đi, một câu sự, nương, không đồng nhất thứ nói xong, làm hại lao tử tưởng bảy tường tám, thiếu chút nữa tam quan tẫn hủy, khẩn trắng tóc. Phó hủ nghiêng người tránh đi, cũng không cùng hắn ma kỷ, xoay người liền đi. Ai? Phân hạ phòng ở chính là cái phòng chống tử, cái gì đều phải mua, trên người của ngươi tiền có đủ hay không hắn chính là biết, phó hủ mỗi tháng tiền lương 9 tầng đều đánh cho hắn quê nữ. Đủ rồi phó hủ dơ lên tay hướng lần sau bãi ngày hôm qua trong nhà lao ra tử mới vừa cấp đánh tới một bút. Phòng ở 140 mét vuông, bộ đội thống nhất cấp soát bạch tường, phô gạch men sứ, trang vòi nước, máy sửa phiến, điện ổ điện. Mở ra cửa sổ thông gió, phó hủ cầm giấy bút, một phòng một phòng mà chuyển, ký lục hạ muốn mua đồ vật mang theo vợ, phó hủ kêu lên ba gã chiến sĩ, mở ra hai chiếc quân tạm, đi thành phố lớn nhất ra cụ thị trường, nhặt kia thành bộ gỗ đặc gia cụ. hắn tuyển tam gian phòng sếp, nhà ăn, phòng khách cùng một gian thư phòng gia cụ. hắn muốn đều là hàng hiện có, bởi vì mua nhiều, lão bản cấp đánh cái 85 chiếc, lại kêu bốn vị công nhân giúp đỡ đem đổ vật trang lên xe. nửa hủy đi trang gia cụ trang xong, chiếm dụng một chiếc nửa xe tải không gian. phó hủ mang theo người lại trước sau chạy mấy cái địa phương, mua trên giường đồ dùng thành bộ bức màn, tivi, tủ lạnh, máy giặt, nồi chén gáo buồn, gạo và mì dầu muối cùng một bộ quét tước dụng cụ, hai chiếc tái mãn vật phẩm xe tải khai tiến người nhà viện, tương đương náo động, có nhiệt tình đại tẩu lại đây, giúp đỡ đem mấy gian phòng cấp quét tước một lần, tan tầm quân nhân vạn khởi ống tay áo hỗ trợ đem ra cụ nâng lên lầu dọn xong, tivi trang hảo lại cấp giá trời cao tuyến, lập tức bốn phòng hai sảnh một bếp hai vệ phòng ở, có ra bộ dáng, phó hủ mỗi ngày tan tầm liền mang theo mặc cần lại đây chăn phơi thượng, khăn trải giường thảm ném vào máy giặt tẩy hảo, lượn ở trên ban công, sau đó đem tẩy tốt bức màn treo lên, sofa lót trải lên. biết phó tuệ hỉ hoa, một người một lang thừa dịp giữa trưa nghỉ ngơi lúc ấy, vào núi đào hai cây hoa anh thảo, tam cây kiếm lan cùng vài quọn cây xanh. phó hủ mặc cẩn nâng trảo hướng phía trước một lóng tay, ngươi xem, đó là ai? phó hủ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không tiếng động cảnh cáo nói đừng nhiều chuyện. sách mặc cẩn phân biệt rõ hạ miệng. Là ta nhiều chuyện sao ngươi dám nói, kia cô nương đứng ở giao lộ không phải đang đợi ngươi. Phó đoàn trưởng Đường Mạn Ngữ một tay xách theo một chậu hoa, nghe nói ngươi ở tìm hoa loại, ta dưỡng chút, đưa ngươi hai buồn. Tựa sợ Phó Hủ không cần, nàng giải thích nói không phải cái gì đáng giá hoa, hai buồn đều là dùng để nhuộm móng tay móng tay hoa, ái mỹ nữ sinh đều thích dưỡng nó. Phó Hủ nghĩ đến quả quả trên đầu mỗi ngày biến đổi chuối ngọc hoa văn, còn có các kiểu tiểu tiểu váy, duỗi tay nhận lấy, cảm tạ. Không khách khí. Đường mạ ngứ cười bãi bãi đi, xoay người lưu loát mà đi rồi. Mặc Cẩn ngẩng đầu nhìn hai mắt nụ hoa đại phóng hoa nhi, lễ khinh tình ý trọng, phó hủ, ngươi có hay không thực cảm động? Phó hủ lười đến phản ứng hắn, xách theo hoa liền chiều người nhà viện đi đến. Mặc Cẩn bay nhanh đuổi kịp, phòng trong theo cây xanh tăng nhiều, độc thuộc về gia cụ núi sơn, đã tán đến không sai biệt lắm. Phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, phòng cho khách, Mặc Cẩn từng cái mở ra lại nhìn một lần, phó hủ, về sau Phương Vũ đi rồi, Phòng cho khách có thể hay không cho ta trụ. Phòng ngủ phụ phiêu cửa sổ thượng, ta cho ngươi bố trí hoa không hảo sao. Ngươi nói đi mặc cẩn hướng trên sofa một bò, phiêu cửa sổ như vậy đại điểm địa phương, phiên cái thân đều có thể rơi xuống, ở nào có phòng cho khách thoải mái. Hành, chỉ cần phương vũ vừa đi, lập tức nhường cho ngươi trụ. Liên mặc cẩn cái kia ma người kính, hắn đảo muốn nhìn phương vũ xấu hổ không, quân lấy quả quả vẫn luôn ở lại. Nữ binh thủy phòng. Đường mạng ngữ tâm tình vui sướng mà tẩy quần áo Thử ca, ai ra hoàng anh đem buồn hướng nàng bên cạnh một phóng, treo gẻo nói chúng ta đường liền trường, đây là cây vạn tuế ra hoa, lộ ra bao vây nhu tình, đi đường mạn ngữ trên mặt dạng mây đỏ vương nhiễm, khụi tay đỉnh nàng một chút, rồi nói nói bậy gì đó. Ha ha, là ta nói bậy sao gì vũ phỉ nhưng đều thấy được. Buổi tối ngươi đem chính mình dưỡng hai buồn móng tay hoa, cho nhân gia phó đoàn trưởng đưa đi. Hoàng anh xái chút bột giặt ở trong buồn, mở ra vòi nước phao hạ, một bên xoa giặt quần áo. Một bên tiếp tục nói ta nói ngư như thế nào cùng mặt sau tẩu tử tìm kiếm hoa loại, loại nổi lên hoa, nguyên lai tại đây chờ đâu. Đều bị vạch trần, đường mạng ngữ cũng lười đến làm ra vẻ, vứt bỏ rụt rẻ lớn tiếng nói đúng vậy, ta đã sớm giữ mưu hảo, thế nào đi. Hoàng Anh buông trong tay quần áo, thu trên mặt cười ngươi tới thật sự. Phó đoàn trưởng có một cái 12 tuổi khuê nữ, việc này chúng ta thiết tam quân đoàn không co không biết, hắn cũng chưa từng giấu giếm được, đối kia nữ nhi sủng cùng cái gì dường như nghe nói liền tiền lương đều giao cho hải tử bảo quản hoàng tiếng anh trọng tâm chàng đạo ngươi nghĩ tới không thật muốn gả cho hắn có lẽ cả đời này ngươi hải tử đều không vượt qua được hắn hiện tại này khuê nữ ta mệnh đều là hắn cứu còn sẽ để ý điểm này đường mạn ngữ ninh hảo quần áo hai chỉ thủy lâm lâm tay hướng trên quần áo một sát vương lên buồn đi rồi ly tức đèn còn có 20 tới phút ngươi cũng nắm chặt điểm thời gian ai biết đường mạn ngữ nghe không vào, hoàng anh cũng không tính toán lại khuyên chỉ bay nhanh tẩy nổi lên quần áo. Di vũ phỉ mở ra vê đút cờ môn, đi đến bên cạnh cái ao cầm lấy xả phòng thơm, cẩn thận mà giặt sạch tay, lấy khăn lau khô, cùng Hoàng Anh gật gật đầu, bưng xả phòng thơm hộp trở về ký túc xá. Hoàng Anh nhìn mắt nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng nhu mị bóng dáng, lắc đầu cười khẽ thanh, nói đến các nàng liền nhưng thật ra có hai cái cực đoan, một cái hấp tấp thiết nướng tử, một cái kiểu nhu mạo mỹ lâm muội muội, các nàng này đó tỉ muội. Lén không ngừng một lần thở dài nếu là hai người trung hòa một chút thì tốt rồi Phương Vũ Phó Tuệ xách theo hành lý đi ra ra trạng khẩu, Phó Hủ mang theo mặt cẩn đã chờ lâu ngày Phó Ba Phó Tuệ ném xuống trong tay lôi kéo cái dương cấp chạy vài bước phi thân nhẹ ôm lấy Phó Hủ cổ đối với hắn mặt bẹp hôn một cái Phó ba, Phó ba Phó Ba Phó Tuệ kêu lên tưởng ngài tâm can tiểu bảo bối không Phó Hủ một tay ôm nàng chân một tay ôm nàng eo đậu nàng nói ta tâm can tiểu bảo bối là ai a Phó Tuệ trợn tròn mắt Giả vừa suy nghĩ một lát, phó hủ buồn giàu nói báo khiểm, phó ba già rồi, không nhớ rõ có như vậy cá nhân. Phó ba phó tuệ phồng lên hai má bất mãn nói lại cho ngài một lần cơ hội, ngài hảo hảo suy nghĩ một chút, ngài tâm can tiểu bảo bối rốt cuộc là ai, nói không đúng, không để ý tới ngài Nga. Ha ha hảo hảo, phó ba hảo hảo suy nghĩ một chút. Phó hủ hướng phương vũ hơi hơi gật đầu, ôn khuê nữ một bên đi ra ngoài, một bên cười nói ai nha, trong lòng trang bảo bối quá nhiều, ngươi nói chính là mặc cần sao. Mặc Cẩn giật mình linh đánh cái ác hàn, làm cái mà rối đầu lưỡi làm nôn khăn trạng. Phó Tuệ chớp chớp mắt, rất là chân thành nói "Phó ba, ngài sủng ái Mặc Cẩn hắn không hiếm lạ, ngài về sau cũng đừng thay lòng đổi dạng, chuyên tâm sủng ta một cái thì tốt rồi." Quả quả Phương Vũ đón Phó Hủ cùng nhìn qua hai mắt, ác thú vị địa đạo Phó thúc nói chuyện bạn gái, ngươi hiện tại không đảm đương nổi hắn duy nhất. Đối nga Phó ba, ngài có bạn gái, ta lại không phải ngài tâm can bà bối. Nói đến sau lại, Phó Tuệ không khỏi có điểm thương cảm. Phó hủ sắc bén ánh mắt đảo qua phương vũ đơn bạc thân thể, con con ngôi, không tiếng động địa đạo tiểu tử thúi, cho ta chờ. Hắn hiện tại hối hận, bố trí cái gì phòng cho khách ra, hắn hẳn là đem căn nhà kia cấp mặc cẩn, hoặc là cấp khuê nữ chỉnh thành dược thất gì đó. Sau đó, lại lấy trong nhà phòng không đủ trụ vì từ, đem sú tiểu ném vào hắn cùng mặc cẩn lúc trước trụ độc thân ký túc xá, đuổi tiến bộ đội, mỗi ngày cùng các chiến sĩ cùng nhau tham gia huấn luyện. Cho nên nói, trang cái gì? cũng không thể đối chính mình địch nhân trang nhân tử thuận thuận khuê nữ gầy sống lưng phó hủ đau lòng nói đừng nghe phương vũ nói bậy ba ba không có bạn gái ngươi vĩnh viễn là ba ba duy nhất thật sự ý cười chậm rãi từ phó tuệ trong mắt lan tràn mi mắt cong cong Khóe môi độ cùng càng khuếch càng lớn khuyên khắc phó hủ tựa nghe được hoa khai thanh âm hồn nhiên mà tốt đẹp ấm áp lại mà hạnh phúc giống ngày mùa hè gió nhẹ vào đông ấm dương làm hắn có một loại ôm toàn thế giới thỏa mãn cảm thật sự Tuyển mua han Mọi người thường nói có mẹ kế, liền có hậu ba, mặc kệ về sau như thế nào, phó tuệ biết giờ khắc này, phó ba là thật sự đem nàng yên tâm trong mắt đau. Xe xử ly sân bay, tiến vào nội thành. Phó hủ nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, đã 11 giờ nhiều, quả quả, ở bên ngoài ăn, vẫn là hồi quân doanh ăn trung nổi. Quân doanh cơm, phó tuệ cùng phương vũ mới vừa đi hồng năm quân khi, ăn còn hảo, sau lại phó tử tiện điều qua đi, nàng cùng phương vũ hàng thự giả chạy tới chơi thuận tiện đi theo lục diễn cùng nhau huấn luyện, cùng các chiến sĩ cùng cướp miếng ăn, ăn đến nhiều liền nhị. ở bên ngoài ăn, không đi tiệm cơm, đi phố ăn vặt. tân vệ ăn vặt ở cả nước vẫn là rất có danh. ở tới khi trên phi cơ, phó tuệ liền tưởng hảo muốn ăn này đó. được rồi, nghe ta khuyên nữ. đến nôi ghế sau phương vũ, ai mặc kệ nó, mặc cần đồng tình mà xem xét, nhắm mắt nghỉ ngơi phương vũ. phương vũ như có cảm giác mà giơ tay xoa đem đầu của hắn. Tân vệ Mỹ thực tụ tập ở cổ văn hóa phố, phó hủ đem xe ngừng ở phố ngoại, mấy người mang theo mặc cẩn xuống xe hướng trong đi. Dĩ vang vẫn thường bất động tiểu tấn, thân hình vừa chuyển, ngẩng lên đầu ngó mắt cổng chào, theo phó tuệ cánh tay, bò đến nàng trên vai, đầu đôi một mông, đem chính mình biến thành phó tuệ quần yếm thượng trang trí xả. Làm sao vậy phó tuệ dùng ý niệm hỏi, cảm thấy vài sợi linh khí, là đồ cổ thượng mang, chủ nhân muốn hay không mua? Phó tuệ sơ sơ chính mình bao, lắc lắc đầu, nhặt cái lộ còn hành. Quá quý liền miễn. Mua đất kiến nhà xưởng kiến trường học, nàng đâu đều phải cùng mặt giống nhau sạch sẽ. Nhặt của hơi a tiểu tấn lại cảm thụ phiền, nhưng thật ra có hai kiện, một cái ở cổ phố trung bộ, một kiện ở phố đôi. Ân, ăn trước đồ vật, trải qua khi ngươi nhắc nhở một tiếng. Cổ văn hóa phố nội có gần bách gia tiệm ăn, tập trung tân vệ cửa hiệu lâu đời cùng dân gian thủ công nghệ phẩm, có đồ cổ tranh chữ, văn phòng tứ bảo, nghệ thuật gốm sứ, tượng đất tượng màu, hàng tre trúc tiểu kiện, hàng treo tô châu, háng vụ. Ngọc khí Tây Sứ, Trung Quốc và phương Tây nhạc cụ, Trang Hoàng Tiểu Kiện cùng hỗn loạn ở trong đó bánh bao, bánh rán, lỗ hai mắt bánh cam, quả nhân, kẹo cao su từ từ. Phương Vũ ở lão thủ trưởng cùng phương giáo thụ hôn đúc hạ, dưỡng thành viết chữ to thói quen, đi ngang qua bán có văn phòng tứ bảo cửa hàng, liền sẽ vào xem tuyển thượng hai kiện. Phó Tuệ đối này vô cảm, thông thường loại này thời điểm, nàng không phải cùng phó hủ đứng ở thức ăn quán trước mua ăn, chính là phùng thức ăn ngồi sổm bán quắc quắc, con dế mèn lồng sắt trước. Cầm thảo diệp đầu thượng một đầu. Chủ nhân, chính là nhà này, trước cửa bên trái, kia chỉ màu xanh lục bình gố ấm. Phó tuệ nhìn lại, một đống đồ gốm là có chỉ màu xanh lục bình, cầm trong tay túi giấy ném vào bên cạnh thùng rác, nàng đi qua đi ước lượng khởi đánh giá một vòng, nội bộ là có một sợi nhàn nhạt linh khí. Muốn sao chủ tiệm bưng chén, vừa đi tới, một bên nói 6 đồng tiền một con, 10 đồng tiền hai kiện. Đặt ở cửa hàng ngoại gốm sứ đều là hắn một hai khối tiền từ ở nông thôn thu đi lên. Sớm đại bán trước hắn liền thỉnh người tới xem qua, không có gì cất chứa giá trị. Phương Vũ không lưng chọn kiện thanh men gốm ấn văn hoa lửa tẩy, nhiều thanh toán năm mao tiền, cùng lão bản tìm cái túi, muốn chút mềm mại giấy, dùng mềm mại giấy đem bình gốm đồ rửa bút một tầng tầng gói kỹ lưỡng, tính cả hắn lúc trước mua văn phòng tứ bảo cùng nhau cất vào trong túi. Phó hủ xem hắn kia phó tiểu tâm dạng, bẹp bẹp miệng, bất quá là hai kiện gốm sứ, đáng giá ngươi bao một tầng lại một tầng sao? Phương Vũ con con ngôi, cười như không cười nói ngượng ngùng. Này hai kiện thật đúng là không phải cái gì bình thường gốm sứ, quả quả kia chỉ là thương đại lục men gốm bình gốm, ta tuyển đồ rửa bút đến từ Tây Tấn. Phó hủ một nghẹn, móc ra 10 khối linh năm tiền, cẩn thận mà chọn lại chọn lựa lại tuyển, muốn hai chỉ thổ hoàng sắc bình gốm cùng một cái túi một phen mềm mại giấy. Quả quả, này hai kiện bình xinh đẹp đi, phó ba bảo đảm không phải thương đại cũng là Tây Tấn. Phó tuệ kiếp trước, lịch sử đi hướng cùng cái này thời không bất đồng, nàng không hiểu đồ cổ, bất quá nàng học quá lịch sử. Biết thương đại, Tây Tấn Ly hiện tại có bao xa, phó ba, ngươi nghĩ sai rồi, này hai kiện là cận đại đồ vật, khai quật không đủ trăm năm. Phu... Đón phó hủ trừng tới tầm mắt, Phương Vũ dừng lại bên môi cười, sờ sờ cái mũi, xoay người đi rồi vài bước, mua 10 cái bánh bao thịt tử cấp mặc cẩn. Đợi chút, hai túi đồ vật liền phiền thoái người bối. Phương Vũ sờ sờ mặc cẩn đầu. Túi đầu một ngụm một cái mà đem bánh bao ăn xong, mặc cẩn đi đến phó hủ trước mặt, thúc giục hắn nhanh lên đem đồ vật trang hảo Tiếp tục dạo, phía trước còn có thật nhiều ăn ngon chờ hắn đâu. Như thế nào tính cũng là dân quốc đồ vật, 10 đồng tiền đáng giá. Phó hủ tự mình an ủi một phen, một bên dùng mềm mại giấy gói kỹ lương cất vào trong túi, một bên lại nói lần trước lại đây đã quên mua chậu hoa, ta cùng mặc cẩn vào núi đào hoa, đều bị ta loại ở từ nhỏ bán phô mua tới buồn xứ. Này hai chỉ bình gốm mang về, vừa lúc cho ngươi phòng kia hai buồn hoa thay cho buồn. Dưỡng hoa vại đế muốn quan Tốt xấu mau trăm năm đồ vật Phương Vũ nói vẫn là cấp quả quả cắm hoa dùng đi. Cũng đừng lãng phí đồ vật. Kia cũng đúng. Tốt ý kiến, Phó Hủ còn không đến mức lòng dạ hẹp hòi không tiếp thu được. Đem hai cái túi khẩu hệ ở bên nhau, hướng mặc cẩn trên người một phóng, ba người lại tiếp tục đi dạo lên. Gặp được bán kẹo đông gòn, Phó Hủ Phương Vũ không yêu ăn, Phó Tuệ mua hai cái, chính mình ăn một cái, một cái khác vừa đi vừa đút cho mặc cẩn. Quả quả đi đến hán phục cửa hàng. Phó Hủ xem đến tâm động nói ba ba cho ngươi mua một thân đi. Không đợi Phó Tuệ trả lời, Phương Vũ đã tản bộ đi vào. Hán diện bạo tuấn mỹ, khí chất không tầm thường, tiếng cửa hàng liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lão bản nương vội cười đón đi lên, tiểu ca, nhìn chúng nào kiện. Phương Vũ ánh mắt dừng ở trên tường treo một bộ, thượng phấn hạ đại theo hoa dao lanh tề eo áo váy, hắn đem Phó Tuệ kích cỡ báo ra, phiền toái lao bản cho ta chiếu cái này kích cỡ lấy một bộ. Lão bản nương nói tiểu ca chính mình không chọn một kiện sao? Phương Vũ sửng sốt, hắn còn chưa từng xuyên qua hắn phục đâu, nhưng thật ra quả quả, lúc trước Trịnh Bá mâu cấp thân thủ làm một bộ thẳng vạt miến phục, An Tuyết khi nàng xuyên qua vài lần, Phó Tuệ vào tiệm quét một vòng, giúp hắn chọn chồng lên thanh hạ đại kiểu nam áo váy, giúp hắn lấy này khoản, lại linh kiện trong suốt bạc văn nửa tay áo, còn có nàng chỉ vào một khác khoản thẳng vạt thâm uy rì, giúp ta ba lấy một bộ. Phó Hủ thường xuyên ra nhiệm vụ, sắm vai các kiểu chức nghiệp, đối này nhưng thật ra không có gì ngượng ngùng hoặc là bài xích thái độ. Phó đối ánh mắt tinh chuẩn, lại hơn nữa hai người khí chất thượng giai, phó hủ Phương Vũ thay quần áo ra tới, trong tiệm, cửa hàng ngoại, một trận kinh ngạc cảm thán, thật sự là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Hai người đều xuyên ra từ người phong mậu, dẫn tới cửa hàng ngoại không ít nữ sĩ kéo trợ phụ, hoặc bằng hưu ủng vào tiệm nội tuyển mua. Lão bản nương cười đến không khép miệng được, vội làm nhân viên cửa hàng tiếp đón vào tiệm khách hàng, chính mình cầm tập tranh chờ ở một bên. Nàng trong tiệm chẳng những bán quần áo, còn bán phối sức Cái gì túi tiền, nguyên bộ giày, vòng cổ, hoa lụa, vàng bạc ngọc đồ trang sức trở. Phương Vũ phó hủ căn cứ lao bản nương trong tay tập tranh, giúp phó tuệ tuyển tiểu tóc, lại chọn phối sức. Phó tuệ ra thì toánh mạch, mắt hạnh má đào, tựa cái ngọc hoa hoa, lão bản nương hy vọng mượn nàng lại hấp dẫn phê khách hàng, toại lấy ra áp đáy hòm tay nghề tự mình giúp nàng mặc quần áo trải đầu trang điểm. Trên quần áo thân, phó tuệ kiếp trước khí chất bất giác liền lộ ra tới, trầm ngưng lạnh lùng. Lão bản nương đánh giá một lát, nói câu chờ một lát. Lên lầu ôm cái dương lại đây. Cái dương mở ra, lộ ra bộ huyền sắc thâm ý hề, tiền bạc cám văn, nguyên bộ chính là phượng giày cùng kim phượng màu quan, nói không nên lời xa hoa. Này một thân đi ra ngoài, phương vũ xem đến có một lát hoàng hốt, phòng tựa ở cảnh trong mơ phó tuệ an mặc vu tộc thánh nữ phục sức ở đi bước một chiều hắn đi tới. Tiểu cô nương khí chất thật tốt có khách hàng thở dài này thân đổi cá nhân xuyên đều áp không được. Nhưng không, nàng ra tới khoảnh khắc, ta còn tưởng rằng chính mình xuyên qua thời không đứng ở thánh điện hạ ở triều bái đâu không hiểu cũng đừng nói bừa tiểu cô nương này thân là phỏng hán triều công chúa phúc sức thánh điện đó là đối quốc sư vu tộc miêu tả không tốt phương vũ đối người khác nghị luận mắt điếc hay ngờ hắn nhìn chính mình tiểu cô nương nói giọng khàn khàn liền phải vừa mới kia thân cái gì không tốt phó hủ khen nhà ta tiểu công chúa nên như vậy xuyên phó tuệ thích nhất nghe phó hủ đối nàng nói cái gì tâm can bảo bối tiểu công chúa nghe vậy khoe môi một câu Nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ý cười từ khỏe mắt tràng ra, giống như hồi xuân đại địa, băng cứng tăng dã. Thật đẹp lao bản nương thở dài đáng tiếp quần áo lớn, có chút không hợp thân. Phó hủ có thể đặt làm không? Đặt làm lao bản nương trần trờ nói có thể là có thể, chính là này thân thủ công, không có hai năm không hoàn thành, tiểu hai tử lớn lên mau, hiện tại định ra kích cỡ, hai năm sau khẳng định không hợp thân. Không thể trước theo ra ý thề thân, theo xong trọng lượng kích cỡ, lại tại sao nhìn phó tuệ này thân trang phục? Lại đối lập lúc trước kia thân, phó hủ liền cảm thấy lúc trước tươi mát điểm mị quần áo, có chút nhạt nghéo. Lão bản nương ánh mắt sáng lên, như thế có thể. kia lúc trước kia bộ quần áo, còn muốn sao? Muốn, phối sức cũng muốn phó hủ bỏ tiền, tam bộ quần áo, phối sức, cộng thêm phó tuệ kia bộ tiền đặt cọc, tổng cộng muốn 956 nguyên. Lão bản nương thấy bởi vì bọn họ kéo, trong ngáy mắt, tam bộ cùng khoản bán cái tinh quang, cười đem số lẻ cấp đau, thu 900 nguyên. phó xong tiền Phó hủ nhìn tiền kẹp còn sót lại bảy khối tám mao tiền, có chút há hốc mồm, ly tháng sau phát tiền lương còn muốn nửa tháng đâu, hắn sao dưỡng khuê nữ à. Phương vũ vô vô chính mình tiền bao, phó thúc, nếu không, ta đem vừa rồi mua quần áo tiền còn ngại. Đi khái sầm ai đâu. Không sợ phó tuệ tay hướng đầu vai ruôi ra, tiểu tấn cơ linh mà từ trong không gian lấy ra hai khối chuối ngọc cho nàng, chúng ta tìm cái ngọc sức cửa hàng, đem chuối ngọc bán. Phó hủ tiếp nhận tới nhìn nhìn. Mỗi một viên hạt châu đều điều tinh mỹ đồ án, như vậy mỹ đồ vật, bán rất đáng tiếc, thu hồi tới. Tiên sự, ngươi không cần lo lắng, trở về ba ba tìm người mượn điểm ứng khẩn cấp. Không đáng tiếc, tiểu tấn trong không gian thả rất nhiều đâu, đều là ta dùng tái liêu điêu. Sau đó không khỏi phân trần, phó tuệ kéo phó hủ rào bước tiến lên gian ngọc khí cửa hàng. Lão bản, ta muốn bán hai xuyến tay xuyến, ngươi nhìn xem cấp bao nhiêu tiền đi. Nói sinh ý có như vậy nói sao, phương vũ tiếp nhận chuỗi ngọc, đem nàng tốn tới rồi phía sau Quân khu, hai chuỗi hạt xuyến bị Phương Vũ chỉ vào điều khắc đồ án một khen, bán 6.000 nguyên. Phó Tuệ tâm động được Đường Trường liền tưởng lại lấy mấy sâu ra tới bán. Phương Vũ quét mắt nàng tinh lượng hai tròng mắt, nào còn không rõ, vội ý bảo Phó Hủ lấy tiền, chính mình lôi kéo tay nàng bước nhanh đi ra ngọc sức cửa hàng. Phương Vũ, ta lại bán mấy sâu, mua đất tiền liền đã trở lại. Ma đô hai khối mà, Phương Vũ làm kế hoạch, đem kiến nhà xưởng cùng trường học mục đích, kinh doanh hình thức cập lợi nhuận sau tiền tác dụng. Liệt kê phân tích đến rõ ràng, dẫn tới Madu chính phủ một đường cho nàng khai đèn đỏ, hai khối mà tương đương nửa bán nửa đưa. Quả quả, kia hai chuỗi hạt xuyến, ngươi khác lại phòng ngự trận pháp, ba ngàn nguyên một chuỗi, ngươi xem rất cao, kỳ thật bán rẻ. À, ba ngàn nguyên còn tiện nghi sao phó tuệ gãi gãi đầu, ta dùng chính là làm bình ngọc thái liêu, một chuỗi điêu khắc lên cũng liền nửa giờ. Chiếu ngươi nói như vậy, ta một ngày bất động khác, chẳng phải có thể tránh thật nhiều thật nhiều tiền. Phương Vũ đệ đệ thái dương, mai du hạt châu. Điều khác trận phù không háo vù lực sao. Háo, điều nhiều, tinh thần chịu không nổi, còn sẽ đau đầu. Khác lại phòng ngự phù chuỗi ngọc có thể cứu người ba lần phương vũ nỗ lực làm nàng đối chính mình lao động thành quả, có một cái khác sâu nhận thức, quả quả, kẻ hèn ba nghìn nguyên sao có thể cùng một cái sinh mệnh so sánh với. Lại nói, chuỗi ngọc chảy vào thị trường, chúng ta cũng không biết mua sắm giả là ai, tương lai cứu lại là ai, nếu là người tốt đảo còn thôi, nếu là người xấu, trên người hắn nhân quả liền muốn từ ngươi tới gánh vác một phần. Đương nhiên, sướng mang nếu là tích đức làm việc thiện người, đối phương phúc vận cũng sẽ hồi quy chút đến phó tuệ trên người. Kia, chúng ta tìm lão bản tăng giá. Phương Vũ vội kéo lấy nàng hàng hóa đã ra, nào có đổi ý đạo lý. Ta không có nói kia đồ án có phòng ta công năng, 6000 đã là lão bản trong lòng giới. Cấp phó hủ ra tới, đem tiền đưa cho khuê nữ, trước cầm, đợi lát nữa tìm ra ngân hàng, ba ba giúp ngươi tồn lên. Phó tuệ vừa mới dâng lên có hại trong lòng, lập tức ném đi, vui mừng mà tiếp, số ra một ngàn cấp phó hủ, cho ngài ra dụng sau đó lại rút ra 500 cấp phương vũ, cho ngươi nghiệp vụ trích phần trăm. Phó hủ cười nhìn nhìn trong tay tiền, hướng trong túi một suỳ, ta khuê nữ thật ghê gớm, lớn như vậy điểm là có thể dưỡng ra. Tiếp nhưng không phó tuệ tiểu cầm vừa nhất, mặt mày hớn hở nói ngươi khuê nữ lợi hại đâu, kiếm tiền chính là một dây chúng sự. Phương vũ nhìn nàng này đắc ý bộ dáng, lập tức mở ra tiền m chuẩn bị đem tiền cất vào đi, sau đó một con tay nhỏ rối lại đây. Phương Vũ, ngươi không khách khí một chút sao phó tuệ nhéo 500 đồng tiền một nửa kia, lưu luyến không rời nói như vậy xinh đẹp tiền trinh, cất vào tiền kẹp quá đáng tiếc. Phương Vũ nhướng mày, cho nên đâu. Hi hi ta cảm thấy tiểu tấn không gian, càng thích hợp chúng nó đợi. Phương Vũ buông ra tay, giơ tay đối với cái chán của nàng nhẹ gõ hạ, giả hào phóng. Ha ha ha, ta liền ý tứ một chút, cũng không nghĩ tới ngươi thật thu ai trước kia. Ngươi không đều không cần sao. Phương Vũ nghẹn hạ. Hai người các ngươi nói thầm cái gì đâu, mau tới, nhà này cái bình thịt rất có danh. Tới, Phó Tuệ lôi kéo Phương Vũ vội vàng đuổi kịp. Phó Hủ tìm chính là gia trăm năm láo cửa hàng, cái bình thịt trang bị hạnh khô thịt, nước ô mai cùng nhau bán, một ngày chỉ bán 50 phân. Bọn họ muốn hai phân cái bình thịt, một nồi cơm, thuận tiện thỉnh chủ quán lấy tới một cái buồn cùng ba con chén. Chủ quán không muốn làm mặc cần này chỉ ngụy trang chó săn. Dùng bọn họ buồn ăn cơm, phó hủ chỉ phải nhiều đào một phần tiền, đem buồn mua. Phòng, phó hủ đem một chỉnh đàn cái bình thịt, cấp mặc cẩn ngã vào thịnh cơm trong buồn, đặt ở trên ghế làm hắn dùng ăn, ba người liền cơm ăn xong rồi một khắp phân. Thịt ở gốm sứ cái bình lửa nhỏ nấu chín năm cái giờ, thịt khối tinh ánh dịch tấu, nhập khẩu lạn hoạt, béo mà không ngán, liền nước canh tá bạn cơm, phó tuệ cùng mặc cẩn ăn đến rừng không được tới. Phó ba Phó hủ Một người một lang chăm miệng một lời nói có thể hay không lại muốn một phần. Nói xong, còn đồng thời đánh cái cách. Quả quả, ngươi hiện tại ăn no, lại mua chỉ có thể hạ đồn ăn. Buổi tối ngươi không chuẩn bị thay đổi khẩu vị sao phó hủ khuyên nhủ tân vệ có 10 đại mỹ thực. Cái bình thịt chỉ là thứ nhất. Ngươi nếu là không mệt đâu, hôm nay ba ba liền lãnh các ngươi ở trong thành nơi nơi đi một chút, nhìn xem cảnh điểm, buổi tối mang ngươi lại ăn chút khác. Hảo! Tiểu tân nói một khắc kiện có chứa linh khí. Có thể cho phó tuệ nhặt của hời đồ vật, là khối nguyên thạch, cùng một đống cục đá bị chủ tiệm tùy ý mà ném ở cửa, năm nguyên, 10 nguyên một khối giao hàng. 50 nhiều cân trọng lượng, phó tuệ hai tay vừa nhấc liền ôm ra tới. Ai ra chủ tiệm đều kinh ngạc, nhìn không ra tới à, như vậy nhỏ gầy hoa hoa, thế nhưng ôm đến động lớn như vậy nguyên thạch. Này khối không nhỏ, tiểu cô nương ngươi muốn, cấp 15 đồng tiền đi. Phó tuệ hai lời chưa nói, móc ra tiền liền đưa qua. Phương Vũ lão bản các ngươi thể bài thượng viết tiểu nhân năm khối, đại 10 khối, như thế nào tới rồi ta muội muội này liền chứa giới, hắn không lưng chọn khối tiểu nhân nơi tay, ta cũng không nói cái khác, này khối tiểu nhân coi như ta muội nhiều ra năm đồng tiền mua, ngươi xem thành không? lão bản thấy trong tay hắn nguyên thạch cũng liền đà điều chứng như vậy đại, ngày thường khách hàng nhóm nói một chút giới, cũng liền bán một hai khối, toại cười xua xua tay, thành thành. muốn giải thạch sao lão bản đẩy mạnh tiêu thụ nói năm đồng tiền, giải hai khối. Biết hai đứa nhỏ nhãn lực không tầm thường, Phó Hủ tự nhiên không muốn tại đây đục lỗ, không cần, cảm ơn. Hai khối cục đá, hơn nữa lúc trước mua bình gốm chở vật, trọng lượng không nhẹ, ba người chuẩn bị trước đem đồ vật đưa đến trên xe lại dạo phụ cận cảnh điểm. Nay một chơi, trở lại quân doanh đã là màn đêm thời gian. Phó Tuệ ở trên xe liền ngủ rồi. Ngừng xe, Phó Hủ bế lên quê nữ, phương vũ sách thượng hành lễ, mua đồ vật có mặc cần cong, lên lầu. Sáng sớm hôm sau, Phó Tuệ trợn mắt tỉnh lại. Nhìn xa là phòng, hơi có chút phản ứng không kịp. Phó ba Phương Vũ. Nghe được động tĩnh Phương Vũ từ thư phòng ra tới, quả quả, Phó Thúc cùng mặc cẩn đi huấn luyện. Trong phòng tắm có nước ấm, ngươi đi tắm rửa một cái đổi thân quần áo, ta đi cho ngươi nhặt cơm. Hảo. Phó Tuệ đáp lời, lại không có lập tức hành động, mà là chuyển động tham quan biến tân ra. Phương Vũ, ta như thế nào trụ phòng ngủ chính? Phòng ngủ chính có đơn độc phòng vệ sinh, Phó Thúc nói ngươi nữ hải tử ở phương tiện nga Phó ba ở tại phòng ngủ phụ sao phó tuệ đẩy ra phòng ngủ phụ môn, còn hảo, trừ bỏ thiếu phòng vệ sinh, mặt khác lớn nhỏ cùng phòng ngủ chính không sai biệt lắm. Ân, mau đi rửa mặt đi. Quân khu nhà lầu, mùa đông lò nấu rượu lò cung ấm cung nước ấm, mùa hè sần là từ mái nhà hồ nước cung ứng phơi nhiệt thủy tới tắm rửa. Hiện tại là buổi sáng 8 giờ nhiều, chảy ra thủy còn có chút lạnh, cẩn thận phương vũ, sớm mà liền ở trong phòng tắm, cấp phó tuệ thả 2 phít nước nóng nước ấm. Phó Tuệ gội đầu tắm rửa đánh răng ra tới, trên bàn cơm đã dọn xong bữa sáng. Tiếp nhận Phó Tuệ trong tay quần áo ném vào máy giặt, Phương Vũ cầm điều khăn lông giúp nàng đem tóc sát cái nửa làm, sau đó kéo ra bàn ăn ghế rửa làm nàng ngồi xuống. Nhanh ăn đi, đợi chút lại lệnh. Phó Tuệ bưng lên cháo trắng, ngươi ăn sao? Phương Vũ cầm lấy thủng tươi cấp trên bàn công hoa nhi tới nước, ăn qua. Bữa sáng có cháo trắng, chiên trứng, bánh bao, tiểu thái. Phó Tuệ cầm lấy bánh bao cắn một ngụm, nô, Phương Vũ. Nhà ăn mua bánh bao sao tốt mờ hôn rau khô bao, hương vị còn hành. Không phải Phương Vũ nhung thùng tới, đem tẩy tốt quần áo địch ra tới, một lần nữa bỏ vào máy giặt ném làm lượng ở trên ban công, là cách vách vương doanh trưởng ái nhân đưa tới. Nga. phó tuệ cơm nước xong, nhặt chén đua đi phòng bếp tẩy sạch, dùng làm bố mặt làm với nước, thu được bếp khỏe. Phương Vũ, chúng ta đi dưới lầu đi một chút đi, cũng không biết huấn luyện địa phương có thể hay không dạo. Chờ phó thúc đuổi kịp mặt lên tiếng kêu gọi, chúng ta lại qua đi. Phó hủ nói, đi phòng bếp xách cái giỏ tre. Người xách rổ làm gì? Đi tiệm tạp hóa mua chút giữa trưa ăn thịt đồ ăn. Cấp phó tuệ mang lên mũ rơm, phương Vũ khóa lại môn, mang nàng xuống lầu. Tây côi âm u tiếp theo chúng quân tẩu nhìn đến từ hàng hiên đi ra thiếu niên nam nữ, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, phó đoàn trưởng ra hải tử sao. Hẳn là không phải, phó đoàn trưởng nói hắn chỉ có một khuê nữ, này còn đi theo cái thiếu niên đâu hai hải tử lớn lên thật xinh đẹp, so trong TV diễn viên còn xinh đẹp. Nữ hài là phó đoàn trưởng gia hài tử quả quả, thiếu niên kêu Phương Vũ vương doanh trưởng ái nhân, Lý Anh đối mọi người giải thích nói nghe phó đoàn trưởng nói, Phương Vũ là bằng hưu gia hài tử, nghỉ, đi theo quả quả một khối lại đây chơi chơi. Lý Đại Nương, tẩu tử nhóm hảo. Phương Vũ mang theo phó tuệ đến gần, cùng mọi người chào hỏi, thuận tiện cùng phó tuệ giới thiệu Lý Anh, ngươi vừa rồi ăn bánh bao, chính là Lý Đại Nương đưa. Lý Đại Nương, cảm ơn ngươi bánh bao, ăn rất ngon. Ha ha, không cảm tạ với không cảm tạ thích ăn, lần sau đại nương còn cho người bao. Lý Anh sinh ba cái tiểu tử, vẫn luôn muốn cái mềm mại kiểu kiểu tiểu khuê nữ. Buổi sáng qua đi không gặp người còn có chút thất vọng. Lúc này nhìn, ai nha, thật muốn ôm về nhà làm sao bây giờ. Lý Anh còn ở cười ngây ngô, bên cạnh trẻ trung tức phụ hỏi các ngươi sách theo rổ, đây là muốn đi tiệm tạp hóa mua đồ ăn sao? Tẩu tử hảo phó tuệ gật đầu, chúng ta đi mua chút rau dưa. Thật, tiệm tạp hóa không bán rau dưa, từng nhà đều có khối đất trồng rau, dùng bữa đều là nhà mình loại mua thì ta, lúc này các ngươi đi chậm, ta vừa rồi đi mua liền không có. Mọi người cười, không sợ, ta trích đậu quay nhiều, cho các ngươi đem. Ta mua xương sườn, chờ giữa trưa làm tốt, cho các ngươi đoan một chén. Ta giữa trưa nhiều xào bàn rau hẹ trứng gà, cho các ngươi đoan đi, cơm cũng đừng chừng, tẩu tử nhiều nấu điểm. Sau đó, hai người đã bị một chúng đại nương tẩu tử khuyên trở về nhà, nói hiện tại thái dương đại, đừng ra tới phơi đen, giữa trưa cơm không cần lo lắng, một nhà đoan một chén liền đủ bọn họ ăn. Phương Vũ phó tuệ cao hứng mà ở sofa trước xoay vòng vòng, nguyên lai like ta phó ba như vậy chịu đại gia kính yêu a, gái phòng tự phòng, ngươi xem các nàng đối chúng ta thật tốt. Phương Vũ nhìn mắt nàng phấn đoàn dung nhan, quả quả, ta tưởng ngươi khả năng có chút hiểu lầm, đại nương đại tẩu nhóm vừa tới quân doanh không lâu, tư tưởng giác ngộ hẳn là còn không có như vậy cao, ta xem các nàng thuần túy là coi trọng ngươi hảo nhan sắc. A ta lớn lên như vậy được hoang nên phó tuệ vội chạy đến gương to trước, xách theo làn váy tạ chiếu chiếu lưu chiếu chiếu, hoa Phương Vũ Ta phát hiện ta lại biến Mỹ. Ha ha đây là ta sao sao liền như vậy đẹp đâu. Tiểu tấn, tiểu tấn phó tuệ gỡ xuống mũ rơm, mau đem ta đầu hoa lấy ra tới, ta muốn sơ cái siêu đẹp tiểu tóc. Nàng đầu hoa, dây cột tóc, kẹp tóc, tiểu Trâm ngọc cũng không ít, tiểu tấn vung cái đuôi, chất đầy sofa. Phương Vũ xem đến đau đầu mà nhắm mắt, chỉ phải nhận mệnh mà đứng lên, bay nhanh mà cầm mấy cây bất đồng nhan sắc dây cột tóc cùng mấy cái màu đen kẹp tóc, hảo, mặt khác đều thu hồi đến đây đi. Liền mấy cây dây của tóc Ta cho ngươi biên màu biện Phó tuệ ánh mắt sáng lên Tựa ban đêm sẹt qua tinh thần hảo. Phương vũ thật lâu chưa cho nàng biên bím tóc Tiểu tấn nghe lời mà đem trên sofa đồ vật thu hồi Chậm rãi từ phó tuệ trên cổ tay bỏ ra Chui vào phòng ngủ Tìm cái dâm mát địa phương ngủ Cao trung trường học không cho phép nữ sinh lưu tóc dài Phó tuệ đầu tóc hiện tại mới vừa rũ đến trên vai Phương vũ đem giải lụa rực rỡ khóa lại nàng tóc Từ tóc mái thượng biên Một bên ba điều bím tóc biên dùng tốt cái kẹp cố định ở nhị sau, lộ ra nàng no đủ kiểu tiểu dung nhan. Hảo. Phó Tuệ đối với gương mỹ nửa ngày, lấy ra trương thanh khất phủ, trừ bỏ trong phòng tàn lưu mùi sơn, lấy ra ngày hôm qua bình gốm đồ rửa bút rửa sạch, Phương Vũ tắc cầm văn phòng tứ bảo đi thư phòng, phô khai giấy trương, ma hảo mặc, để bút luyện nổi lên chữ to. Tẩy tốt bình gốm đồ rửa bút lượng ở ngược sáng ban công, Phó Tuệ một bên mở ra tivi xem động họa, một bên trên mặt đất phô hảo cũ báo chí. Ôm ra phương Vũ tuyển kia khối tiểu hào nguyên thạch đặt ở báo chí thượng, đem vô lực ngưng tụ thành dao, cắt lên. Trong tay cục đá, chậm rãi lộ ra màu trắng ngọc thạch một góc, theo bên ngoài hòn đá đại lượng bong ra từng mảng, màu trắng ngọc thạch thượng trồi lên điều bích sắc mang cần, trường cánh sâu. Lang tộc tiểu cô nương, Phó Tuệ dùng tay vớt ve hạ, trùng thượng phúc thành trong suốt ngọc thạch, ôn nhuận tinh tế, Phương Vũ, ngươi tới xem một chút. Làm sao vậy Phương Vũ bướm bút, đã đi tới. Phó Tuệ cử nhấc tay ngọc thạch, ngươi xem Hắn tiếp nhận, trong mắt hiện lên mạt kinh ngạc, Ngọc Trùng. "Ân, nhìn con rất xinh đẹp, chỉnh thể ta cho ngươi điêu thành cái ly đi." "Uống nước cái ly sao? Vẫn là tính." Sâu sinh động như thật, hắn nhưng không như vậy tốt tâm thái, điêu thành ống đựng bút có chút tiểu phương vũ chuyển động trong tay ngọc thạch, quả quả, ngọc trùng rất khó đến, nếu không ngươi theo tâm ý điều, điêu hảo chúng ta đem nó đưa cho phó vật quán. Đưa đến phó vật quán a? Hành." Bất quá là ngọc thượng nhiều điều trùng, nàng đảo không cảm thấy có bao nhiêu điểm lạ. Phương Vũ tưởng nghĩ đến cái gì, Phó Tuệ chớp chớp mắt, cười nói quang đưa một khối có chứa sâu ngọc kiện sao, chuyện tốt thành đôi, ngươi cái kia tây tấn đổ rửa bút. Phương Vũ khẽ mắt co giật, túi đầu nhìn xuống nàng, đồ rửa bút ta thật là thích, làm sao bây giờ? Chuyện tốt thành đôi, ta tặng chỉ Ngọc trùng vật trang trí, một khắc kiện, không bằng liền đưa quả quả kia chỉ thương đại lục men gốm bình gốm, nhưng hảo. Phó Tuệ đối thượng hắn lũ ám thâm hai trong mắt, nghe hắn cực có dụ hoặc lực thanh âm, thế nhưng theo bản năng mà gật đầu ý cười từ Phương Vũ trong mắt tràn ra, giống đêm khuya nở rộ hoa quỳnh. Phương Vũ đem ngọc cho nàng, sơ sơ ngang đầu, xoay người trở về thư phòng. Phó Tuệ nâng ngọc, Trinh Lang một hồi lâu, đột nhiên kinh nhảy dựng lên, hảo ngươi cái Phương Vũ, thế nhưng đối ta dùng thuật thôi miên. Phương Vũ để bút viết chữ tay một đốn, mực nước nhỏ dọa hủy hoại đã viết hơn phân nửa tự, đem bút buông, thấp thấp tiếng cười từ hắn khoe miệng tràn ra, quả quả, ta thật sự đối với ngươi dùng thuật thôi miên sao? Phó Tuệ chạy tới bước chân chợt dừng lại. Nghĩ đến cái gì, nháy mắt, nàng dạng mây đỏ vượng nhiễm, hai tròng mắt tầm thủy, ngươi, ngươi liền, liền dùng. Nàng gấp đến độ dầm chân, nhưng cũng biết chính mình ở cưỡng từ đoạt lý hử, không để ý tới ngươi. Phương Vũ nheo trang dây tay, dần dần dùng sức, hắn khắc chế chính mình phập phồng cảm xúc, không dám hoạt động bước chân nửa phần, cách đoạn khoảng cách, nhẹ giọng hống nói hảo, là ta không đúng. Tiểu tấn, đem khắc đao cho ta. Phó tuệ đỏ nhĩ tiêm, dường như chỉ cần rời đi lực chú ý. Mới vừa rồi hết thể đều chưa từng phát sinh. Trong phòng ngủ Tiểu Tấn giật giật cái đuôi, một bộ khắc đao bay ra, khinh phiêu phiêu rơi xuống phó tuệ trong tầm tay. Dựa vào ngọc thạch bản thể, phó tuệ chuyển động khắc đao, theo sâu trung quanh biến chất màu xanh lục màu nâu, điêu ra thủ thân lá cây, lại xem, đó là một con ngừng ở trên cây phi trùng, tựa đã chịu nào đó kinh hách, vừa muốn chấn cánh cất cánh. Xử lý bên ngoài dư thừa bộ phận, lưu ra Ly Vách tường đem bên trong móc ra, hơi thêm mài rũ một cái ngọc ly thì tốt rồi móc ra bộ phận, Phó Tuệ nghĩ nghĩ, nghiêng phách mà xuống, đầu đuôi tương đối, chiếu ngọc trùng bộ dáng, điêu đối tiểu xảo Ngọc Trâm. Đem cái ly cùng Ngọc Trâm thu hồi, Phó Tuệ xách lên trên mặt đất báo chí tứ giác, đem hòn đá cùng nhỏ vụn ngọc thạch hạt bao hảo ném vào thùng rác. Nhìn xem thời gian còn sớm, Phó Tuệ lại lần nữa trải lên báo chí, đem một khắc khối nguyên thạch ôm lấy, tinh thần lực đảo qua, vô lực với trong tay hóa thành lưỡi dao, xoát xoát mấy đao đem bên ngoài bong ra từng mảng, lộ ra một cái bóng rổ lớn nhỏ mặc ngọc. Phát ra linh khí, là ngọc trung gian bọc ngọc tâm, phó tuệ nghĩ nghĩ, đem này cắt thành 9cm trường, 45 phân công khoan, 1cm hậu, khối khối đều mang theo ngọc tâm ngọc bài. Đem thiết hạ còn có thể dùng thoái ngọc, khắc đao thu hồi, đá vụn ném vào thùng rác. Phó tuệ ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, vung tay lên 27 cái ngọc bài, chia làm thượng trung hạ ba hàng phiêu ở trước mặt, tụ khí ngưng thần, lấy chỉ vì đao, đôi tay bay nhanh mà ở từng khối ngọc bài thượng, trước mắt từng đạo phù văn theo một đạo linh quang hiện lên, phó tuệ mọc ra một hơi, đùng tay vung lên, đem trước mắt có chứa linh khí ngọc tiết quét tiến trên ban công chậu hoa, sau đó vung tay lên, ngọc bài quay nhanh dàn phân bố ở phòng khách tứ giác. tùy theo trong phòng khách không khí đột nhiên một thành, quần quần không ngừng linh khí vọt tới, cọ rửa phó tuệ hơi có chút mỏi mệt thân thể. phó tuệ ngũ tâm triều thiên, nhắm mắt đánh toả 15 phút, mới đem ngọc bài thu hồi. phương vũ phó tuệ nhảy lên, ôm ngọc bài treo lên ta khắc lại tụ linh trận. phương vũ múm múm, cảm nhận được đau đầu không đau điêu khắc chân pháp không được có một tia sai lầm tinh thần lực cần thiết độ cao tập trung phó tuệ đôi mắt ngây mắt lập tức hể vải nói có chút phương vũ đem đầu hướng hắn trước ngực một dựa nàng làm nũng nói ngươi giúp ta xoa xoa phương vũ hai lời chưa nói giơ tay ấn ở nàng hai bên huyệt thái dương thượng nhẹ nhàng mà xoa ấn lên phó tuệ nhắm mắt vốn là hưởng thụ trong chốc lát nô dịch phương vũ lạc thú có lẽ vội một buổi sáng mệt mỏi có lẽ là giờ phút này bầu không khí quá hảo làm nàng thả lỏng thể xác và tinh thần trong bất chi bất giác nàng liền tiến vào mộng đẹp cảm thụ được nàng khuynh rửa vào trên người trọng lượng phương vũ không nhịn được mà bật cười không lưng đem người bế lên đưa nàng trở về phòng tiểu tấn hắn nhẹ giọng phân phó thủ nàng kéo lên bức màn nhẹ giọng đóng lại phòng ngủ chính môn phương vũ cầm lấy xe nhỏ cấp trên ban công hoa nhi phiên hạ thổ đem lộ ở bên ngoài linh ngọc phấn vùi vào hoa nhi hệ dễ sau đó quét tước hạ phòng khách cầm chìa khóa sách lên rác rửa đi xuống lầu lại trở về Trước ra môn đã chờ vài vị bưng đồ ăn quân tẩu. Phương Vũ vội mở cửa, đem người làm đi vào. Di, Tiểu Vũ các ngươi trang điều hòa. Phương Vũ sừng sốt, mới nhớ tới, Tiểu Tấn hỉ lạnh, trụ tiến vào sau, Tiểu gia hỏa không tự giác mà liền đem phòng độ ấm giảm xuống chút. Không có. Bất quá buổi sáng ta đem tủ lạnh băng lấy ra tới, bãi ở nhà ở bốn phía. Sau lại sợ phòng trong hơi ẩm quá lớn, liền lại thu lên. Phương Vũ lớn lên hảo, bên ngoài nhìn lại là một bộ ôn nhuận hảo tính tình. Hơn nữa hắn ngự khí quá mức bình tĩnh, đối này, lại là không người hoài nghi. Dung băng là hạ nhiệt độ hảo biện pháp, nhưng toàn bộ người nhà viện có thể mua nổi tủ lạnh thật đúng là không mấy nhà. Đại gia thực mau liền rời đi đề tài. Thật không thấy ra tới, phó đoàn trưởng một đại nam nhân, có thể quản gia bố trí đến như vậy xinh đẹp. Nhưng không, lúc trước chuyển nhà khi ta tới xem qua, kia cảm giác cũng chính là chống trải phòng bãi đầy gia cụ. Gia cụ mua đến xinh đẹp, nhưng chưa nói tới ấm áp. Hiện tại các ngươi xem. Phòng khách thông hướng Dương Đài bức màn một quả, trong phòng trên ban công hoa nhi mở dưỡng, hơn nữa hai đứa nhỏ, ra cảm giác nhưng không phải ra tới. Nhưng không phải có chuyện như vậy, cho nên nói người tới tuổi phải thành ra, này một người sinh hoạt, chính là thanh lãnh. Đúng rồi, quả quả đâu? Viết một buổi sáng tác nghiệp, ngủ. Phương Vũ vì phó tuệ soát hảo cảm. Ai nha, vẫn là nữ hài ngoan, nhà ta kia tiểu tử, đừng nói làm bài tập, kỳ nghỉ ở nhà không sốc phòng ở liền không tồi. Nhưng không. Ra đến nhà, nhìn liền đau đầu. Tiểu vũ, đói bụng ngủ nhưng không tốt, chạy nhanh đem quả quả kêu lên, ăn cơm, tiêu một lát thực lại làm nàng ngủ. Phương vũ đem đồ ăn đằng tiến nhà mình bàn trong chén, đem các nàng mang đến chén đĩa rửa sạch sẽ còn trở về. Nói tạ, đem người tiến đi, cầm thư mới vừa phiên hai trang, phó hủ mồ hôi nóng rơi mà từ sân huấn luyện tan tầm đã trở lại. Ngươi làm phó hủ đánh giá thức ăn trên bàn sắc, không tồi nga. Vô vô phương vũ vai, phó hủ để lại câu tiếp tục cố lên. Trở về phòng cầm tắm rửa quần áo, chui vào phòng vệ sinh. Phương Vũ nghiêng đầu quét mắt đầu vai hắn lưu lại hôi dấu tay, vô ngữ mà đứng dậy trở về phòng thay đổi kiện áo sơ mi. Phó Hủ nhanh chóng giặt sạch cái chiến đấu tắm ra tới, một bên xoa tóc, một bên kéo ra cơm ghế ngồi xuống, quả quả đâu. Buổi sáng khai hai khối nguyên thạch, lại thuận tiện điêu khắc một phen, lúc này ngủ. Phó Hủ lấy chiếc đua tay một đốn, đẩy ra ghế dựa bước nhanh đi đến Phó Tuệ trước cửa, nhẹ nhàng chuyển động then cửa tay, đi vào đi, khom lưng nhìn nhìn. Phong độ ấm thích hợp, Phó Tuệ ôm lấy thảm mỏng, ngủ đến thập phần mơ ngọt. Tiểu tấn ghé vào gối đầu thượng súc lên mi mắt ngó mắt Phó Hủ, cọ cọ Phó Tuệ gương mặt lại đi theo ngủ. Phương Vũ thịnh chén canh xương hầm, phóng tới Phó Hủ trước mặt, Phó thúc, có thể mua đài điều hòa sao? Phó Hủ sừng sốt, tùy theo tinh tế mà cảm thụ nhà dưới gian độ ấm, nghiêm nghị nói, "Hảo." Phương Vũ cầm chén đem món ăn các gấp chút, bỏ vào phòng bếp, kia buổi chiều, ta cùng quả quả đi thành phố mua. Con thỉnh cầu ngài hỗ trợ mượn chiếc xe đạp hai người đi thành phố. Ân, Phương Vũ ở hắn đối diện ngồi xuống. Ta ngày hôm qua chọn kia khối nguyên thạch, khai ra trăm triệu năm ngọc trùng. Chúng ta chuẩn bị đem nó quyên cấp viện bảo tàng. Thật hào phóng phó hủ nửa chén canh xuống bụng, Bưng lên cơm, kẹp lên đồ ăn mồm to ăn lên. Cách vách Vương Doanh trưởng ra liền có xe đạp, chính mình đẩy đi. Buổi sáng Vương Doanh trưởng ái nhân nhìn thấy Phương Vũ, kia phò yêu thích bộ dáng, hắn nhưng không sai quá. Hảo, nay không phải ngươi làm đồ ăn đi hoặc hàm hoặc đạm du nhiều du thiếu các không giống nhau tuyệt không phải một người tay nghề trong lâu đại nương đại tẩu bưng tới phương vũ nâng lên chén nếm nếm canh hương vị không tồi các nàng quá nhiệt tình ngày mai ta cùng quả quả mang mặc cẩn vào núi một chuyến đánh chút giã vật cho đại gia đưa đi nhiều chuẩn bị hậu thiên có chi đội ngũ gia nhiệm vụ trở về đến cho bọn hắn hảo hảo bổ bổ tống trạch kia chi ân phó hủ nói mấy năm nay kia tiểu tử đối quả quả không tồi gặp mặt đừng tống trạch tống trạch đều, muốn kêu ca Đã biết. Dùng bài cơm, Phó Hủ trở về phòng tiểu ngủ sẽ liền đi làm. Đi lên, hắn đem ngày hôm qua Phó Tuệ cho hắn kêu 1.000 đồng tiền, để lại cho Phương Vũ mua điều hòa. Phương Vũ không muốn, chờ hắn đi rồi, phóng tơi hắn trong phòng trên tủ đầu giường. Buổi chiều, chờ đến thái dương không như vậy nhiệt, Phương Vũ đi cách vách mượn xe đạp, mang theo Phó Tuệ ra quân khu Đại Môn. Quân doanh tọa lạc ở núi lớn trô sâu trong, hành đầu ở khai ra trong rừng trên đường núi, Phó Tuệ đứng ở xe đạp sau ngồi trên Mở ra hai tay, khen Phương Vũ, bên này phong cảnh thật đẹp. Ân, ngươi cảm thụ một chút linh khí như thế nào mấy năm nay xuống dưới khả năng dựng dục ra một con nửa chỉ linh thú." Phó Tuệ nhắm mắt lại, tinh thần lực quan sát ở rừng rậm trên không, không bằng tím đỉnh các bên cạnh Thanh Hà Sơn, đối lập mặt khác núi rừng linh khí, nhưng thật ra nồng đậm bài phần. "Linh thú sao? Không dò ra tới." Phó Tuệ nói, điểm điểm trên cổ tay Tiểu Tấn, "Ngươi tới." Tiểu Tấn thân hình chợt lóe, tiến vào núi lớn thăm nhập, một lát trở về. Có đầu bạch lang, mới vừa sinh ra vài phần linh thức. Chủ nhân, bắt lấy mùa hè cái đuôi, không bằng làm nàng cùng mặc cẩn xứng gieo hạt, năm trước có lẽ có thể sinh hạ mấy chỉ tiểu linh thú tới chơi. À, là vị tiểu cô nương phó tuệ vướt cầm nghĩ nghĩ, linh thú dưỡng dục ít nhất muốn 3 năm, năm trước ôm tiểu linh thú cũng đừng suy nghĩ. Nếu đã có linh thức, chi bằng giúp nàng một phen, cho nàng chút tài nguyên, làm nàng tiến giai thành linh thú, sau đó lại làm tính toán. Giống được linh lang, nhưng không chỉ mặc cẩn một cái còn có bạch cẩn tiểu lang đâu giang chính ủy muốn phúc lợi quân doanh ly nội thành không gần chờ phương vũ kỵ đến thành phố đã là 2 cái giờ sau phương vũ 6 giờ đi trước nào đi trước thương trường ngày hôm qua đi theo phó hủ bọn họ đã đem tân vệ lớn lớn bé bé địa phương thô sơ giản lược mà xoay cái biến cái nào thương trường ly phó vật quá gần phương vũ trong lòng muốn thanh thương trường phó tuệ nhìn thể tích không nhỏ cửa sổ thức điều hòa phương vũ chúng ta sao mang về à Đợi chút cùng lão bản muốn hai căn khen cột vào trên ghế sau, lại đem điều hòa hướng lên trên một phóng. Phương Vũ nói khoa tay múa chân hạ. Phó tuệ nhón mũi chân, thương hại mà vô vô vai hắn huynh đệ, vất vả. Phương Vũ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chụp bay tay nàng, cùng lão bản chém rơi đi. Xe đạp ghế sau tái cái điều hòa, trước nhẹ sau trọng, phó tuệ ngồi ở trước côn thượng, vội điểm điểm trên cổ tay tiểu tấn. Tiểu thấn từ nàng trên cổ tay bơi ra, bò đến tay lái thượng xứ cái trăm cân truy xe là cân bằng lại cũng càng thêm trọng không đợi tới phó vật quán phương vũ liền kỵ đến đầy đầu hãn. mắt thấy mau đến phó vật quán phương vũ cởi lãnh hạ nhân đàn tiểu tấn đem trang có bình gốm cùng ngọc ly túi đem ra phó tuệ duỗi tay tiếp nhận tiểu tâm mà ôm ở trong lòng lực tới rồi phó vật quán dựa vào tường phương vũ tiểu tâm mà đỡ xe phó tuệ ôm túi tìm được bảo vệ cửa thỉnh hắn hỗ trợ đem quán trưởng tìm tới nghe được quân khu có người lại đây quên đồ cổ quán trưởng vương bắt cơm Ăn mặc dép lê liền thở hồng hộc mà chạy tới. Làm sao làm sao, hiến cho người đâu? Phó Tuệ vây vây tay, này, ngươi như vậy tiểu nhân hải tử có thể quên cái gì? Không đợi quan trường bị thất vọng cảm xúc bao phủ, Phó Tuệ liền đem Ngọc Ly Phùng ở trong tay triều hắn đệ đệ, nhìn xem, có hay không cất chứa giá trị. Bạch Ngọc thông thấu không rảnh, quan trường thứ tốt thấy nhiều, đảo cảm thấy còn tính có thể, chờ Phó Tuệ thủ đoạn lệnh về một bên lộ ra mặt trên nằm bò Ngọc Trùng, quan trường theo bản năng mà tháo xuống mắt kính. Xoa xoa mắt. Bạch Ngọc Ly thượng mọc ra thủ côn lá cây Ngọc Trùng còn ở. hắn vội đem tẩm hãn tay ở trên quần áo xoa xoa, tiểu tâm mà tiếp nhận. Bên cạnh cảnh vệ thấy vậy không khỏi nhắc nhở nói quan trường, ngài có phải hay không mang tiểu cô nương đi vào nói. Đúng đúng đầu tóc hoa dâm lão nhân, hai mắt không tha mà từ Ngọc Ly thượng rời đi, che chở Ngọc Ly rũi tay làm cái thỉnh. Không cần. Phó tuệ đem trong tay túi đưa cho hắn, ta cùng ca ca còn muốn vội vàng về nhà, đồ vật giao cho ngài là được. Ai? Từ từ, tiểu cô nương ta còn không có bình định đâu, còn có ngươi quên đồ vợ, trong nhà đại nhân biết không ai ai, ngươi đừng đi à. Phó tuệ nhảy lên xe đạp trước côn, hướng hắn phất phất tay. Phương Vũ đặng xe, đảo mắt liền biến mất ở góc đường. Quán trưởng buông túi đuổi theo vài bước, chỉ phải từ bỏ, xoay người cảnh vệ đã mở ra túi xem xét lên, quán trưởng, là cái bình gốm. Phương Vũ, ta đói bụng chúng ta đóng gói chút đồ ăn trở về đi. Hảo! Đuổi thời gian, hai người mua chút bánh bao. Đi đến chợ đêm, lại nhặt kia nướng tốt cá, thịt dê xuyến, cà tím, mì căn, khoai tây phiến đóng gói chút. Cấp phó hủ để lại chút, dư lại phó tuệ vừa ăn. Biên thường thường mà uy lái xe phương vũ một ngụm, thỉnh thoảng ném cho tiểu tấn một chỗ ôi, làm hắn nếm thử hương vị. Ra khỏi thành lại cưỡi đoạn, hai người xuống xe dỡ xuống điều hòa, làm tiểu tấn thu vào không gian, mới một lần nữa lên đường. Phó hủ tan tầm về đến nhà, chờ mãi chờ mãi không thấy người trở về, gấp đến độ lái xe ra tới tiếp. Hai bên ở nửa đường tương lộ, xe đạp cột vào xe đỉnh, điều hòa lấy ra tới phóng tới cột xe, hai người lên xe, thỉnh thoảng liền trở về quân khu. Lúc đó, quán lớn lên điện thoại cũng quẹo trái quẹo phải mà đánh lại đây. Giang chính ủy tiếp điện thoại, chúng ta quân khu hải tử ngài xác định. Xác định xác định, ta hỏi qua bảo vệ cửa nhiều lần. Quán trưởng giải thích nói bởi vì là hải tử, tới thời gian lại là buổi tối, bên này liền kiểm tra đến nghiêm chút, nếu không phải báo các ngươi quân khu tên. Bảo vệ cửa làm sao đại buổi tối cùng ta thông báo Ta lại như thế nào vội vàng mà từ trong nhà chạy tới Tiếp tiểu cô nương đổ vật Nga đúng rồi Nàng cùng nàng ca ca cùng đi đến Nàng ca ca cưới xe đạp Xe sau chở cái dương Hình như là điều hòa Ngươi chạy nhanh giúp ta hỏi thăm hạ Xem là nhà ai hài tử Làm đại nhân chạy nhanh lái xe đường đi thượng nên nên. Trong núi trên đường thường có giã vật lui tới hài tử không lớn Nhưng đừng sẽ ra chuyện Còn có Cha được cho ta hồi cái điện thoại Ta còn phải tìm nhà bọn họ đại nhân ký tên đâu, không có gia trưởng đồng ý, hiện tại quy định nghiêm, vật phẩm chúng ta không thể thu. Hành hành, ta nảy đi hỏi một chút. Giang chính ủy đứng lên vừa muốn quải điện thoại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội lại nói chờ một chút, hài tử quên cái gì có cái gì khen thưởng không vì các chiến sĩ hướng về phía trước mặt muốn phúc lợi muốn thói quen, theo bản năng mà hắn liền ở trong lòng tính ra lên. Ha ha, dù sao là thứ tốt quán trường nhạc nói khen thưởng a, một ngàn đồng tiền cộng thêm một trương giấy khen. Một ngàn đồng tiền giang chính ủy những mày, xem ra đồ vật giá trị không thể đo lường, phải nói rất có cất chứa ý nghĩa, một ngàn đồng tiền, có phải hay không quá ít? Ta nhớ rõ các ngươi người nhà viện mới vừa kiến một đám phòng đi, bốn phòng hai sảnh gì đó, ta cũng liền không há mồm. Hai đứa nhỏ, ngươi một người cấp phê một bộ, liền nhặt kia hai thất hai thính, ánh mặt trời thông gió các phương diện đều còn hành tới. Thế nào? Ha hả quán trường bị chọc cười, ngươi thật dám sư tử đại há mồm. Vậy ngươi cùng ta nói. Hai tử quên đồ vật ở thị trường thượng, có thể hay không đổi khối địa ra đi?" Quán trưởng cứng họng. "Ngươi cũng nói là hai đứa nhỏ đi quên, gia trưởng còn không nhất định biết việc này đâu." Quán trưởng trong lòng ngẫy dựng, hành hành, hai phòng xếp, hai phòng xếp, ta ngày mai mang theo chìa khóa đi ký tên a, bất qua giấy khen liền không có. Như vậy chẳng khác nào bọn họ phó vật quán dùng hai căn hộ, thay đổi hai kiện đồ cổ. Giang chính ủy mày một linh, này sao được, có giấy khen tương lai Hải tử khảo học có thể thêm phân. Công tác có ưu tiên lựa chọn quyền, chính là xin xinh cơ hoàn, quả nhuông chờ cũng sẽ dễ dàng chút, ngươi tới thật sự nói như vậy, ta ngày mai tự mình mang theo hải tử đi đem đồ vật cho ngươi phải về tới. Giang chính ủy quán trường đau đầu nói phòng ở thêm giấy khen, ngươi đây là làm ta khai tiền lệ à. Phi thường sự kiện phi thường xử lý, ngươi đã muốn đồ vật, lại không nghĩ xá một chút thịt, trong thiên hạ nào có tốt như vậy sự. Giảng thật sự, các ngươi nếu là khai quán không thu vé vào cửa, vì nhân dân phục vụ sao? Kêu cái này khẩu ta là như thế nào cũng sẽ không trương. Không thu vé vào cửa, chúng ta như vậy nhiều công nhân, cộng thêm nhân viên an ninh, uống Tây Bắc Phương A, vẫn là làm quốc gia dưỡng. Ha ha, các ngươi khó, chúng ta liền không khó sao còn không phải là đại phun nước đăng sao, đương ai chẳng biết ta, giang chính ủy khổ nói ngươi nói, chúng ta này đó con nhân, hai tử đều lớn như vậy, thật vất vả mới nhận được bên người. Không có thành thị hộ khẩu, đi học tìm không thấy hảo học giáo. Kết hôn, liền kia hai tiền cấp hải tử mua không nổi huân phòng, khó ai có chúng ta khó. quan trường nghẹn đến ở đối diện thẳng trận trắng mắt. bất quá giang chính ủy tuy có khuyết đại thành phần ở, nhân ra nói được cũng là sự thật. nghe không được đối diện ra tiếng, giang chính ủy ngay ngắn sắc nói hai bộ hai thất hai thính phòng ở, hai trương giấy khen. giấy khen ta muốn một cái hải tử một trương, cũng ghi chú rõ cậu quân, mặt trên còn thỉnh ghi rõ vật phẩm tên cùng giá trị. quan trường hành hành, sợ ngươi. thiệt tình hắn không nghĩ cùng tiết tam quân đoàn người giao tiếp. Bất quá lời này cũng liền nói nói, thiết tam quân đoàn Hoa Hoa có cái gì lại quên, hắn làm theo chạy trốn so với ai khác đều mau. Buông điện thoại, Giang Chính ủy gọi tới cảnh vệ, đi hỏi một chút, hôm nay nhà ai Hoa Hoa đi ra ngoài mua điều hòa. Sau đó hắn tự mình đi bãi đỗ xe, chuẩn bị khai xe đường đi thượng tiếp người. Cùng chi đồng thời, Phó Hủ đem điều hòa khiêng lên lầu, lái xe chậm rãi ngừng ở hắn xe bên. Giang Chính ủy mày nhảy dựng Phó Hủ, ngươi lái xe đi ra ngoài. ân Phó hủ xuống xe, đóng cửa xe, đã trễ thế này, ngươi muốn đi ra ngoài. Ngươi làm gì đi giang chính ủy hỏi ngược lại. Quả quả cùng Phương Vũ đi mua điều hòa, trời tối còn không có trở về, ta đi tiếp bọn họ. Phó hủ dương dương mi, như thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Mua điều hòa đúng rồi, nếu nói quân khu nhà ai hài tử, có thể mắt cũng không chớp mà quên tiền quên vật, cũng chỉ có phó hủ ra, đi giang chính ủy ôm lấy vai hắn, đến nhà ngươi nói đi. Trong nhà, Phương vũ phó tuệ đang ở nghiên cứu điều hòa như thế nào trang. Cửa sổ thức phó tuệ trông cằm, ngẩng đầu nhìn nhìn ban công hai bên tường ngoài. Phương vũ, có phải hay không muốn ở trên tường đánh cái lớn như vậy động nàng so hạ điều hòa lớn nhỏ. Phương vũ phiên thuyết minh, nghe vậy tùy ý gật gật đầu. Phó tuệ đứng lên, đánh giá hạ hợp lý trang bị vị trí, dùng vũ lực cùng thiết đầu hủ giường như thiết đào lên. Phương vũ ngẩng đầu thấy, nhịn không được nhắc nhở nói quả quả, nhà ai đánh tường là không có thanh âm. Ta này không phải sợ sảo đến người sao. Phó Tuệ buông ra thanh hiệu, lập tức thứ lạp thiết đảo thanh liền ở trong phòng văng lên. Tiếp theo từng khối toái gạch, bang bang rớt xuống dưới. Phương Vũ che bụng lô thai, giở khóc giở cười nói quả quả, nhẹ điểm. Nga. Phó Tuệ vội dùng vô lực tiếp rớt xuống toái gạch, sau đó ở cách mặt đất 50 phân công địa phương ném xuống. Phó Hủ mang theo giang chính ủy đẩy cửa tiến vào, hai người mới vừa đem thiết đảo xuống dưới gạch xi măng, quét tước tiến cũ bao tải, chuẩn bị ném xuống lâu hai người các ngươi đảo giang chính ủy nhìn nhìn lề sách đối hai đứa nhỏ giơ ngón tay cái lên thật có thể làm phó hủ dọn ghế dựa đặt ở tường động hạ nếu tới liền phụ một chút giúp đỡ đem nó trang đi lên hành giang chính ủy tay háo một vãn cầm lấy cái giá tường bữa đánh tử đứng ở ghế dựa hạ hỗ trợ để nổi lên đồ vật phương vũ mang theo phó tuệ đem nửa bao tải gạch ném xuống lâu sau khi trở về đi vào phòng bếp lấy ra đóng gói thức ăn hoặc trang bàn hoặc đun nóng bãi ở trên bàn cơm cũng thượng rượu trắng chỉ chờ hai người vội xong, lại ăn đốn bữa ăn khuya. Linh Chí Thảo, Điều Hòa Trang Hảo, phó tuệ tò mò mà mở ra, cùng với khí lạnh, phong long tạp tâm cũng truyền ra tới. Phó tuệ chào chào mặt, xử cái tinh âm thuật, sau đó liền nghe ca một tiếng, điều hòa không thanh, khí lạnh cũng không có. Nghi hoặc mà Triều Thượng nhìn nhìn, phó tuệ mũi chân một chút mặt đất liền tưởng phiêu đi lên nhìn xem. Phương Vũ mắt cấp nhanh tay mà đè lại nàng hai vai, quét mắt trên bàn cơm rang chính ủy, đối nàng đưa mắt ra hiệu. Có người ngoài đâu? Phó tuệ hiểu ý gật gật đầu, tinh thần lực thăm đi lên nhìn nhìn, tùy theo chột dạ mà cúi đầu, ta muốn cho nó đừng xảo, không nghĩ tới pháp thuật mặc kệ sẽ, đánh trả hỏng rồi mặt trên linh kiện. Phương Vũ triển khai tinh thần lực, đi theo nhìn qua đi, vô ngữ mà cong lại nhẹ gõ hạ cái chán của nàng, Ngươi cho rằng điều hòa có thể điểm huyệt ta. Kia nó sửa được rồi, vẫn là ong ong mà văn sao. Đúng vậy. Phương Vũ bất đắc dĩ nói trước mắt quốc gia của ta kỹ thuật, còn giải quyết không được vấn đề này nước ngoài đâu. Phương Vũ cũng không thể. Sớm biết rằng, còn không bằng dùng hai ngàn nhiều đồng tiền mua chút ngọc thạch trở về, khắc cái tụ lạnh trận đâu. Ta chỉ nghe nói qua tụ âm trận, còn trước nay chưa từng nghe qua tụ lạnh trận. hắc hắc phó tuệ sờ sờ cái mũi, hàm hồ nói đều giống nhau, đều giống nhau. Quỳ hôn lại đây, trong phòng không phải tự nhiên dầm mát. Phương Vũ liếc nàng liếc mắt một cái, không lý nàng, xoay người đi cách vách vương doanh trưởng ra, mượn cây thang cùng vừa vít. Bỏ lên trên đi đem hư rất linh kiện rỡ xuống tới, ngày mai đến đi thương trường hỏi một chút, nhưng có bán. Giang chính ủy thu hồi nhìn phía ban công tầm mắt, mở đầu hắn không nghe được, bất quá đại ý là quả quả ghét bỏ tần trang điều hòa xảo, chiều thượng ném cái đồ vật, sau đó đem bên trong linh kiện đánh hỏng rồi. Sợ phó hủ bạo tính tình đi lên cỡ trách hài tử, hắn vội tán câu còn đừng nói, nhà ngươi nhà đầu ném đồ vật đỉnh đầu thật chuẩn. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền thiếu chút nữa cắn rớt chính mình đầu lưỡi Là uống rượu nhiều sao hắn nói như thế nào ra loại này lửa cháy đổ thêm dầu nói. Hoạch nhấp khẩu rượu, phó hủ mặt mày phi dương nói đó là, cũng không xem là ai khuê nữ. Giang chính ủy. Hắn không biết là nên tùng một hơi, hay là nên phun tào một phen. Giống nhau gia trưởng gặp được loại tình huống này, không nói đánh hải tử vài cái đi, cũng muốn mắng thượng vài câu. Trước mắt cái này khen ngược, không đánh không mắng còn đắc ý đi lên. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc có chuyện gì lại đây đã nửa ngày, cũng không hề răng. Sẽ không liền nghĩ đến trong nhà nhìn xem ta khuê nữa đi. Cái kia Giang Chính ủy châm trước nói ngươi nghe xong đừng nóng nổi, cũng đừng nhúc đích giận, dù sao đâu, việc này còn không có định ra tới, chỉ cần ngươi không đồng ý, ta tùy thời đều có thể phải về. Lời nói là nói như vậy, nhưng Giang Chính ủy rõ ràng mà biết, ra tay đổ vật vạn không có phải về đạo lý, bởi vì bọn họ là con nhân, mà phó hủ phụ thân càng là lao cách mạng, như vậy gia đình, lật lọng nhất không được, thực dễ dàng bại hoại thanh danh không nói còn cấp đối thủ lưu lại nhược điểm, phó hủ buồn bực xem xét hắn liếc mắt một cái, cầm lấy nhiệt quá thịt dê xuyến, tắt một miệng, thu thanh thu khí nói có chuyện liền nói, có dám thi phóng, lầm bẩm lầm bẩm cái quỷ nói đều là cái gì a, nửa câu không nghe hiểu, khu giang chính ủy buông que nướng chén rượu, đem sự tình một hơi nói một lần, sau đó thấp thỏm nói tuy rằng đồ cổ thực đang giá, nhưng ta cũng không phải không đến chỗ tốt, ngươi đừng hấn hải tử, bọn họ cũng là hảo ý, hiến cho sự, ta biết. Bất quá phó hủ vô vô vai hắn, khen không nghĩ tới ngươi còn cấp muốn hai căn hộ, không tồi. Chủ yếu là này phòng ở đi, nó từ viện bảo tàng đơn vị đoạt tới, từ ở trong tay người khác đoạt thực, sẵn a. Phó tuệ sớm tại Giang Chính Ủy nói chuyện khi, liền đứng ở bên cạnh hắn, giờ phút này mắt mạo ngôi sao nói Giang bà bá, ngươi thật lợi hại. Kia tiền còn có sao thấy Giang Chính Ủy mặt lộ vẻ khó hiểu, phó tuệ vội nhắc nhở nói liền ngươi lúc ban đầu nói khen thưởng một ngàn đồng tiền cùng một trương giấy khen, kia hiện tại cho phòng ở tiền còn cấp sao. Đối Nga, ta sao lại sao đã quên cùng hắn muốn đâu rằng chính ủy ảo não mà đấm đấm đầu, thật sự không nghĩ ra hắn anh minh thần võ đầu, đàm phán khi sao còn thiếu lộ. Phó tuệ pha là đồng tình mà xem xét hắn, sớm biết rằng cho ngươi một viên thanh tâm hoàn. Phương Vũ quả quả, dung ta nhắc nhở ngươi một câu, thanh tâm hoàn ở quốc tế thượng, bán được 2 vạn nguyên một viên, là các quốc gia trí nhớ công tác giả tranh đoạt thuốc hay. Thanh tâm hoàn, ban đầu chỉ là phó tuệ trò chơi chi tác Có một lần lao thủ trưởng giấc ngủ không đủ, lại vội vã đi mở họp, phó tuệ liền đưa cho hắn dùng. Cũng bởi vậy, làm hội nghị thượng chu kiến quân thấy được nó giá trị cùng thương cơ. Thanh tâm hoàn, đầu tiên là bị hắn đưa tới bộ ngoại giao, lại bị hắn mở rộng tới rồi khoa học giới, tiến tới đi ra biên giới. Giang chính ủy nghe vậy, ánh mắt sáng lên, chiều phó tuệ mở ra tay, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, quả quả ta cho ngươi tranh thủ lớn như vậy chỗ tốt, ngươi nói thanh tâm hoàn có thể hay không cấp bá bá nửa viên không một phần ba cũng thành nô no, nói được như vậy đáng thương phó tuệ tâm mềm nũn phiên tay liền cho một lọ giang chính ủy bị một chỉnh bình hai mươi viên thanh tâm hoàn mê mắt không thấy được phó hủ cùng phương vũ chính là thấy được rõ ràng nàng chính là sử dụng triệu hoán thuật tùy tay một triệu triệu tới một lọ thật sự toàn cho ta giang chính ủy mở ra nắp bình nhẹ người hạ đầu góc lập tức thanh minh hắn vội hướng trong lòng lượm một suy phó hủ đây là tiểu chất nữ cho ta ngươi không ý kiến đi phó hủ biết hắn là người Này dược tới rồi trong tay hắn, hắn ngược lại không bỏ được dùng tới một viên, hoặc là để lại cho chiến sĩ, hoặc là liền lấy ra đi cấp trong đoàn thay đổi ích lợi. Không ý kiến. Ha ha Giang chính vị cười, mạnh mẽ vô vô phó hủ vai, ta đoàn đại biểu sơ cao trung bọn nhỏ, cảm ơn các ngươi cha con. Phó hủ như mày, sao lại thế này hắn một đoạn này thời gian, trừ bỏ vội vàng vì khuê nữ bố trí tân gia, liền vội vàng chế định 10 tháng quốc tế đấu đối kháng tuyển chọn tiêu chuẩn. Không phải đại sự, ngươi không cần phải xét bảo. Có này bình dược Giang chính ủy cơ cơ dược bình, quá hai ngày liền giải quyết. Hành phó hủ bưng lên chén rượu, thực sự có cái gì khó khăn, người nói một tiếng. Một đêm không nói chuyện, hôm sau không đến bảy giờ, quán ngẩy nở xe mang theo văn kiện chìa khóa, liền tới đây. Lúc đó, phương vũ, phó tuệ mang theo mặc cẩn đã vào sơn. Giang chính ủy làm cảnh vệ viên đi sân huấn luyện, tiêu phó hủ trở về. Phó hủ lại đây, Giang chính ủy ý bảo văn kiện không thành vấn đề, hắn xem cũng không xem. Cầm lấy bút ở mấy chỗ ký tên chỗ, viết xuống tên của mình, tiếp chìa khóa bỏ vào bàn làm việc trong ngăn kéo, liền muốn hướng sân huấn luyện đuổi. hắn tốc độ quá nhanh, mắt thấy người muốn đi ra văn phòng, quán trưởng mới phản ứng lại đây, vội vàng kêu lên từ từ, từ từ, phó đoàn trưởng ngươi là phó tuệ phụ thân, không thể thay thế phương vũ người nhà ký tên A. Còn thỉnh đem phương vũ người nhà gọi tới quán trưởng may mắn nói còn hảo ta nhiều chuẩn bị một phần văn kiện. Sao như vậy phiên thoái? Coi như ta khoe nữ một người quên không được sao phó hủ lúc này không kiên nhẫn bộ dáng, cùng phó tuệ tiểu biểu tình cơ hồ giống nhau như lúc, có thể nói, thật không hổ là cha con sao. Quán trưởng kia phòng buồn, giấy khen thưởng cũng chỉ có thể viết phó tuệ một người tên. Hành hành, liền như vậy viết. Phó hủ lược hạ lời nói, người liền cấp hừng hực mà đi rồi. Hắn sáng nay chế định huấn luyện hạng mục có chút nguy hiểm, hắn sợ rời đi lúc này, có người sẽ ra chuyện. ngươi nói như thế nào quán trưởng nhìn về phía giang chính ủy. Phương Vũ cha mẹ, liền một cái cũng không ở quân khu sao. Phương Vũ là tùy Phó Tuệ lại đây chơi, cụ thể gia đình tình huống như thế nào, ta cũng không biết Giang chính ủy nói nếu không cứ như vậy. Văn kiện trước đẻ ở ngươi kia, chờ Phương Vũ trở về, ta hỏi một chút hắn bản nhân ý tứ, lại cho ngươi gọi điện thoại. Hành! Trong núi, Phương Vũ, Phó Tuệ ngồi ở mặc cẩn trên người một đường đi vội, chiều giống cái bạch lang chạy đi. Người được mặc cẩn trên người phát ra hơi thở, bạch lang từ huyệt động vụt ra, vội vàng muốn chạy trốn. Tiểu Tấn thần thức đảo qua, quy áp dưới nàng hai đầu gối mềm nhũn, quỳ quỳ dạ̣p trên mặt đất không thể động đậy. Mặc Cẩn mấy cái bay vọt tới rồi phụ cận, ra vẻ nghi hoặc nói: "Ngươi chạy cái gì?" Ngốc bức Bạch Lang mắt trợn trắng, không chạy chờ chết sao? Phó Tuệ Mi phong dương lên, cười nói, nhưng thật ra có vài phần giã tính. Mặc Cẩn trong lòng rùng mình, Thanh Hà trên núi bị Tiểu Tấn một cái đuôi ném phi đau sót, phản phất liền ở hôm qua, không khỏi đối Bạch Lang đưa mắt ra hiệu. Bạch đầu sói một rũ, không dám hé răng. Phương Vũ mang theo Phó Tuệ, xoay người từ mặt cẩn trên người nhảy xuống, nhìn nhìn bốn phía, nơi này linh khí so bên ngoài muốn nồng đậm, đảo thật là cái tu luyện hảo địa phương, cũng không trách Bạch Lang sẽ sinh ra linh thức. Phó Tuệ bất trí, nhưng nếu mà mọi nơi đánh giá phiền, phi thân nhảy lên bên cạnh đỉnh núi, tùy theo cấp đi rồi vài bước, ngồi xổm một chỗ thạch long trước, khẽ khẽ khe đá gian lộ ra một mạt bạch căn. Tay gian vô lực mơn trớn, bạch căn chậm rãi lớn lên chịu chi nảy mầm, một lát liền trưởng thành một gốc cây cây non. Mặc cần phó tuệ phủng tây non, ngựa khí nghiêm nghị nói, ta hỏi ngươi, ngươi nhưng nhận được nó. Mặc cần hai đầu gối mềm nũng, nằm ở mà, lúc trước không nhận biết, cấp tiểu bạch tan qua sau, nhiều ít đoán được vài phần, hẳn là linh trí thảo. Phó tuệ hiếp hiếp mắt, qua lại đánh giá một đen một trắng hai chỉ lang, các ngươi đã sớm nhận thức. Một năm trước, ta chạy vào núi tu luyện, chính gặp được nàng cùng trong núi lao hổ sinh tử tương bác, xuất phát từ cùng tộc chi nghĩa, ta liền ra tay giúp nàng. Ân. Dư lại đại khái cũng có thể đoán ra vài phần, không ngoài là bạch lang tâm cao khí ngạo, không muốn khuất cư với nhân tộc dưới, cầu mặc cần giúp đỡ dấu giếm. Phó tuệ tiểu tâm mà đem linh chi thảo giao cho tiểu tấn, làm hắn bỏ vào không gian, sau đó đóng mắt, làm ý thức cùng này núi rừng một thảo một một hòa hợp nhất thể. Một lát, phó tuệ mở mắt ra, ánh mắt sáng quắc mà nhìn phía núi lớn chỗ sâu tròng, phương vũ, ngươi chờ ta trong chốc lát. Dứt lời, nàng thân hình nhoang lên, phân biệt với bất đồng địa phương xuất hiện thải hạ khác hai cây linh chi thảo lưu tại tại chỗ phương vũ cũng không nhàn rỗi ở phụ cận đào chút củ mài lại hái chút quả dại mặc cẩn khẽ mặc thanh mà từ trên mặt đất bò lên gần như với chuột tội mà đi phụ cận đuổi lớn nhỏ gần 13 đầu lợn dừng lại đây phó tuệ phi thân trở về đối mặc cẩn vừa lòng gật gật đầu không nghĩ tới gia hỏa này đảo cảm tính đỏ hốc mắt phó tuệ buồn bực mà truyền âm cấp phương vũ ta ngày thường thực không sao phương vũ thấp thấp mà cười nói không hung hắn là sợ ngươi trách hắn Phó tuệ khuôn mặt nhỏ nghiêm, không vui nói việc nào ra việc đó, bạch lang không muốn, ta dùng đến quái đến trên người hắn sao. Linh thú tuy rằng thưa thớt, nhưng hiện tại có linh trí thảo, muốn nhiều ít không thể bồi dưỡng phó tuệ ngạo nghệ nói khi ta hiếm lạ nàng một con bạch lang. Mặc cần sai chỉ điểm này sao? Đương nhiên không phải, nếu không phải hôm nay bọn họ lại đây, hoặc là nói, nếu không phải phó gia Gia đưa bọn họ đã lừa gạt tới, kia linh trí thảo sự, chờ phát hiện sợ là đã trưởng. Ở mặc cần cô y dấu giếm hạ. Ở bạch lang tư tâm quấy phá hạ, linh trí thảo tại đây phương núi lớn sẽ tuyệt chủng biến mất. Dù cho địa phương khác cũng có, cần phải phát hiện, lại sẽ là năm nào tháng nào. Này đó phó tuệ không hiểu sao. Không, nàng hiểu, nhưng nàng lựa chọn nguyện lượng, nàng không thể bởi vì mặc cẩn vô tâm có lỗi, liền triệt tiêu hắn mấy năm nay ở trong quân lập hạ hiển hách chiến công. Phương vũ trong lòng nụn ra, hắn hai tay rôi ra, liền đem phó tuệ ôm ở trong lòng ngực, đối chúng ta không hiếm lạ, ngày sau. Chúng ta quả quả sẽ thân thủ bồi dưỡng ra ngàn ngàn vạn vạn chỉ linh thú." Đại lượng ngắt lấy. Phương Vũ phó tuệ nghĩ đến trong tay ba viên linh trí thảo, vận dụng vu lực cũ chín lấy hạt lại đào tạo, cũng chính là một dây chúng sự, ta muốn nhìn một chút này trong núi, nhưng có điều kiện không tốt linh thú mầm. Quả quả, chọn lựa ưu tú động vật, không phải một chốc sự, lại nói linh thú chọn chủ, cũng phải nhìn duyên phận. Mặc cần lúc trước ký kết khế ước thêm đến miễn cường, hiện tại xem phó thúc đã dần dần áp chế không được hắn. Lại chọn lựa giã thu bồi dưỡng, thế tất muốn càng thêm thận trọng. Hôm nay chúng ta đi về trước, kế tiếp cụ thể như thế nào thao tác, chúng ta cùng phó thúc, sư phụ thương lượng một chút lại làm quyết định nhưng hảo. Phó tuệ không phải chuyên quyền độc đoán người, nghe vậy hơi suy tư, liền gật đầu. Ta vừa mới nhìn, này núi sâu người ngoài khó có thể tiến vào, sản vật rất là phong phú phương vũ nói bởi vì là thiết tam quân đoàn địa bàn, nộ không lựa chọn sản xuất hoa nhuông quả nhuông khi cũng chủ động tránh đi. Hiện giờ những cái đó trái cây lạn ở trong núi thập phần đáng tiếc, chúng ta không bằng chọn thêm trích chút mang về doanh địa. Phó Tuệ lấy ra đi nói như thế nào? Mặc cần lá linh thú, đuổi kịp mười mấy đầu lợn rừng xuống núi còn nói đến qua đi, hai người một con lang, nếu nói ngắt lấy rất nhiều vật tư, ai tin? Ngươi xem Vương Vũ chỉ hướng mấy chục mét ngoại, cây đào thượng một con khỉ, liền nói chúng ta mang theo ngộ không tín vật, thỉnh trên núi bảy khỉ hỗ trợ ngắt lấy. Phương Vũ Phó Tuệ thân mình một thoáng, nhảy tới trên người hắn. Ha ha cười nói ngươi sao như vậy thông minh đâu. Phương Vũ cúi đầu, cùng nàng cái chán tương để, quả quả, ngươi lợi hại như vậy, ta nếu không thông minh điểm, ta sợ chính mình đuổi theo không thượng ngươi bước chân, đi không tiến ngươi thế giới. Phó tuệ sướng sốt, chân ăn mà vỗ vỗ vai hắn, ta đây liền đi chậm một chút, từ từ ngươi. Phương Vũ trong lòng lại ngọt lại mềm, ánh mắt lại cũng càng thêm kiên nghị, bốn mắt nhìn nhau, hắn nghiêm túc nói không cần. Quả quả, ngươi chỉ lo đi phía trước phi, ta sẽ nỗ lực đuổi kịp. Nếu ta tồn tại, chỉ là vì chói buộc ngươi cánh, kia mới là ta thất bại. Phương Vũ, ngươi nói chuyện hảo quái a, Phó Tuệ ôm lấy cổ hắn, đem cầm đặt ở hắn trên vai, lẩm bẩm nói chúng ta không phải bạn tốt sao bạn tốt nên nắm tay cộng tiến, sinh tử tương tùy a. Quả quả, ngươi nói đó là chi kỷ đã lâu chi kỷ. Phương Vũ nhẹ giọng nói, chúng ta đây coi như lẫn nhau chi kỷ. Hảo Phương Vũ gật đầu. Nghĩ đến Vu nữ kia vô hạn sinh mệnh, Phương Vũ lại nói quả quả, chúng ta chỉ làm nắm tay cộng tiến chi kỷ. Không cần sinh tử tương tùy, nhưng hảo." Phó Tuệ cả kinh, ngơ ngác mà nhìn hắn, vì cái gì? "Bởi vì chúng ta trừ bỏ lẫn nhau, trên người còn lưng đeo mặt Khaka, tỉ như thân tình." Đối nga Phó Tuệ một phách cái chán, "Ta còn muốn cấp ra gia, gia ba mẹ, phó gia gia phó ba, không kết hôn tưởng cứu cứu, dưỡng lao tống chung đầu." Tiên tâm đi Phó Tuệ đối Phương Vũ hứa hẹn nói, "Ngươi nếu là đã chết, Triệu gia gia, Phương gia gia ta thế ngươi chiếu cố." "Phương Vũ." Đương Phó Tuệ, "Phương Vũ đi xa chút." hắn hiện tại thật không nghĩ để ý tới cái kia vô tâm ra hỏa đi bên cạnh tiểu bên hồ rửa rửa trên tay bùn, phương vũ hướng con khỉ thổi tiếng hít sáo thỉnh thoảng liền có bảy tám chỉ chạy tới quả quả ngươi tới phó tuệ qua đi cùng chúng nó giao thiệp một phen triệu mấy thứ đồ vật như đào quả nho hạnh dương mai nấm dại tùng ma đại bạch nấm nấm dơm mục nhĩ nấm tuyết trở thỉnh chúng nó chiếu bộ dáng hỗ trợ thu thập, hứa hẹn xong việc giáo chúng nó sản xuất một loại rượu thuốc Mang sọt tre không đủ, phó tuệ làm mặc cẩn vội vàng lợn rừng trở về, mang chút sọt tre lại đến. Mặc cẩn vội vàng 13 đầu lợn rừng, cộng thêm một sọt quả dại một sọt củ mài trở lại doanh địa, toàn bộ quân doanh đều sôi trào, có thịt ăn. Thiết tam quân đoàn thức ăn không thể nói kém, rốt cuộc huấn luyện cường độ ở kia đâu, lại là quốc gia vẫn luôn bồi dưỡng trọng điểm bộ đội, nhưng cũng chỉ có thể nói môi đốn có hơn, các chiến sĩ muốn nói nhưng tính mà mồm to ăn thịt, điều kiện còn không đạt được. Thiên nhiệt, nhà ăn đại tủ đông có thể đông lệnh thượng tam đầu liền không tồi. Lại nói, thì đông nào có hiện giết ăn ngon, cho nên Giang Chính ủy làm chủ, làm hậu cần chiến sĩ chọn một lớn một nhỏ giết hai đầu, mặt khác đuổi tới mặt sau tạm thời dưỡng. Việc này cũng cấp Giang Chính ủy đề ra cái tỉnh, khắc bộ đội khai hoang dưỡng heo, bọn họ có thể hay không đem nhàn tản người nhà sử dụng tới. Khai hoang liền miễn, khe núi thổ địa đều đổi thành sân huấn luyện, một nhà có thể phân cái biên giác loại cái đồ ăn còn hành, đại diện tích loại hoa màu không hiện thực. Trông cho không được Gián Sơn biên kiến cái trại nuôi heo vẫn là được không? Lập tức, hắn ở nhà ăn liền đối với tiến đến hỗ trợ nữ yến đề ra một miệng. Thành thị ra tới quân tẩu tự nhiên không muốn, ngại giờ nông thôn tới quân tẩu làm sao để ý cái này, các nàng muốn chính là lợi ích thực tế, đánh cỏ heo lại không phải suốt ngày bận việc, có chiến sĩ lãnh một người vội thượng một buổi sáng, liền đủ một toa heo con ăn thượng một ngày, dưỡng thượng nửa năm, chẳng những có tiền lấy, cuối năm còn có giang chính ủy hứa hẹn hơn 20 cân thịt heo ngậm lại liền hưng phấn. Giang Chính ủy sau bếp chiến sĩ chạy tới vội la lên Mặc Cẩn một cái kính mà ra bên ngoài lấy sọt che, không biết muốn làm cái gì. "Nga, ta đi xem." Giang Chính ủy bước đi tiến sau bếp, Mặc Cẩn đang dùng đầu không ngừng mà đỉnh trang đồ ăn sọt che đâu, xem bộ dáng này tựa tưởng đem sọt che đồ ăn đảo ra tới. Lấy một cái đồ chơi lúc lắc sọt tới. Giang Chính ủy phân phó nói: "Có tiểu chiến sĩ vội đi bên ngoài tái hóa trên xe, cầm cái đồ chơi lúc lắc sọt lại đây." Mặc Cẩn thấy Vòng qua hắn trực tiếp nhảy tới trên xe, nâng chảo chỉ vào đồ chơi lúc lắc sọt hướng Giang Chính ủy kêu lên. Cung Mặc Cẩn cũng đánh mấy năm giao tế, hắn này động tác vừa ra, Giang Chính ủy lập tức minh bạch, đi lên mấy cái, đem sọt che một đám lược lên cột chắc, cấp Mặc Cẩn bối ở trên người. Suy nghĩ một chút, Giang Chính ủy hỏi bên cạnh cảnh vệ viên, Phương Vũ cùng quả quả có phải hay không không trở về? Cảnh vệ viên vội mọi nơi tìm một vòng, lại tìm người hỏi hỏi, trở về đưa tin không, hẳn là còn ở trong núi. Giang Chính Ngụy mày một mình, quát chọn 10 cái chiến sĩ, lập tức tùy ta vào núi. Tuy rằng biết có Mặc Cẩn ở, trên núi giã thu không dám dễ dàng đến quân doanh bên này khe núi tới, nhưng phương Vũ, quả quả không rõ ràng lắm bên này tình huống. Lúc trước nếu tùy Mặc Cẩn đi được xa đâu, hiện tại lại không có Mặc Cẩn tại bên người, hai đứa nhỏ. Giang Chính Ngụy không dám thâm tưởng, vội mang theo người đi theo Mặc Cẩn phía sau vào sơn. Mặc Cẩn vô pháp, chỉ phải chạy chạy đình đình mà chờ bọn họ đuổi kịp. Cùng chi đồng thời. Phó tuệ mang theo phương vũ tìm được rồi phiến dưa mà, nhìn trên mặt đất một đám xanh sẫm đại dưa hấu, nàng buồn bực nói ta lúc trước nhắm mắt cảm thụ phạm vi thực vật khi liền kỳ quái, nơi này như thế nào sẽ có dưa hấu. Phương vũ vòng quanh dưa mà dạo qua một vòng, thực hiển nhiên, đây là mặc cần loại, ngươi xem kia thảo diệp hạ còn lưu có hắn phân đâu. Bằng không không đợi thành thục, mọc ra tới dưa viên nên bị núi rừng trung động vật thai hoạ, nào còn sẽ làm bọn họ nhìn thấy thành thục bộ dáng. Mặc cần còn sẽ loại dưa phó tuệ càng kỳ không phải cố ý loại nhiều là ở quân doanh ăn dưa lại đây tu luyện khí ích Phương Vũ bị ngươi như vậy vừa nói ta đều không nghĩ trích này đó dưa Phương Vũ cười khẽ quả quả người mỗi năm ăn dưa hấu những cái đó đặc biệt ngọt đa số đều là thượng phân nhà nông Phó Tuệ bên kia Phó Tuệ không nghĩ ở tiếp tục cái này đề tài chỉ chỉ một khắc phiến rừng núi nhỏ ta vừa mới nhìn còn dài quá phiến bắp còn có Phó Tuệ xoay người hướng phía trước chỉ chỉ nơi đó còn có phiến dưa gang Phương Vũ Ta cảm thấy mặc Cẩn đem đỉnh núi này, trở thành chính mình hậu hoa viên, hoặc là nông trường. Kia thật tốt, hiện tại đều tiện nghi chúng ta. Phương Vũ cười còn có sao? Có. Bất quá, mặt khác hoặc là cách khá xa, hoặc là liền phân bố đến hảo tán, chích sao có chút lao lực. Phương Vũ như có cảm giác mà nhảy lên cái tiểu đỉnh núi, chiều quân doanh phương hướng trông về phía xa hạ, quả quả, ngươi cảm thụ một chút, mặc Cẩn có phải hay không dẫn người tới? Phó tuệ tinh thần lực triển khai, tùy theo gật gật đầu. Là giang bá bá cùng mười vị đại ca ca. Hẳn là không yên tâm chúng ta phương vũ nói hảo, có nhân thủ, phàm là thành thục đều hái được, mang về đi. Vì thế hai người ở hái được dưa hấu, dưa gang lúc sau, lại đào khối khoai lang đỏ mà. Ta không đào, không đào phó tuệ mệt đến thẳng xua tay, eo cong đến độ đau. Phương vũ, trông trò so tu luyện đều vất vả. Ta liền buồn bực, dưa hấu, dưa gang, bắp, đậu nành, cái gì còn hảo thuyết, ngươi nói khoai lang đỏ, khoai tây, hắn là như thế nào reo. Có thể hay không phó thúc lại đây loại. Ta ba phó tuệ nghĩ đến tháng 10 quốc tế đấu đối kháng, nhưng thật ra vô cùng có khả năng, nơi này linh khí nồng đậm, mọc ra thu hoạch, sắc thật có thể làm người thể năng bay lên một cái bậc thang. Phương vũ loại không nhiều lắm, hẳn là còn ở thực nghiệm giai đoạn. Hảo, đừng nghĩ. Phương vũ kéo nàng, mặc cần mang theo người tới, có phải hay không hỏi một chút hắn sẽ biết. ân Hai người đào thu hoạch, bất chi bất giác liền đi được xa. Chờ mặc cần mang theo người. Đi đến con khỉ nhóm đặt trái cây, nấm địa phương, hai người còn không có gấp trở về. Chưa thấy được người, Giang chính ủy trên đầu mồ hôi lạnh đều xuống dưới, phương vũ quả quả. Phương vũ quả quả các ngươi ở đâu đâu các chiến sĩ đi theo kêu lên nghe được trả lời một tiếng. Giang ba ba phó tuệ hướng đỉnh núi bọn họ phất tay, tại đây đâu? Nhìn đến người, Giang chính ủy nhẹ nhàng thở ra, đối bên người chiến sĩ phân phó nói rỡ xuống mặc cẩn trên người sọ che, nhanh đưa trên mặt đất trái cây, nấm trang sọ. Giang chính ủy Có thể ăn cái quả đào không các chiến sĩ đi theo mặc cẩn chạy gần 2 cái giờ, mắt thấy thái dương treo ở đỉnh đầu, đã gần đến ngỏ, đó là lại đói lại khác. Giang chính ủy vây vây tay, chính mình chọn cái chảy ra, tùy ý mà ở trên quần áo xoa xoa, há mồm cắn khẩu, no đủ nước suốt lập tức tràn ngập khoang miệng, còn đừng nói, so thành phố bán còn ngọt. Các chiến sĩ đi theo chọn mang lô sâu đủ, chạm vào hư ra các kiểu trái cây, mồm to ăn lên, thu hoạch nhiều hơn. Phương Vũ, Phó Tuệ lại đây. Bầy khỉ lập tức vây đi lên, chỉ vào giang chính ủy, mặc cẩn chi chi mà cáo trạng, nói mặc cẩn mang theo người tới ăn vụ. Không quan trọng, đều là người một nhà. Phó tuệ cười nói hái được nhiều như vậy trái cây, nấm, các ngươi cũng mệt mỏi đi, đại gia trước nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, một hồi lại vội. Bên kia, nghe phương vũ nói trong núi phát hiện, giang chính ủy nói phó hủ mùa xuân là nói qua, ở trong núi thí nghiệm loại điểm đồ vẩn, chỉ là rốt cuộc có hay không loại, loại ở đâu, ta cũng nói không chừng. Ta biết mặc cẩn chỉ cái hoàn toàn tương phản địa phương, ở bên kia khe núi. Đến nỗi bên này cây nông nghiệp, hẳn là ta một năm trước vô tình ném xuống lương thực, nhiều lần mưa gió sinh sản hình thành mặc cẩn giải thích nói khi đó ta cùng với tiểu bạch mới vừa nhận thức, nàng nghe ta nói dưới chân núi đồ ăn ăn ngon, liền ương ta mang theo chút tới. Lúc ấy nàng còn không có linh thức, không cũng ăn mang mối đồ ăn, ta liền mang theo chút sinh lại đây. Vậy ngươi mang cũng không ít phó tuệ đuổi đi bầy khỉ, đi tới nói mấy thứ cây nông nghiệp cũng đã lớn thành phiến. Mặc cẩn ngượng ngùng mà gãi gãi đầu Ta là dựa theo ta lượng cơm ăn mang Vậy giải thích đến thông Linh thú lượng cơm ăn không nhỏ Nếu toàn dựa từ đồ ăn chung hấp thu năng lượng nói Một đốn có thể ăn luôn trăm cân lương thực Một đầu heo Nghĩ đến lúc ấy bạch lang mới vừa cùng lão hổ tranh đấu quá Một thân là thường hơi thở thoi thoát Không cũng bồ mồi Mặc cẩn tại đây trong lúc không thiếu tặng đồ lại đây đi Giang chính ủy mang đến này Mới tới vị chiến sĩ Đều trải qua quá quốc gia khó khăn thời kỳ thấy lương thực lại là có thể để cao thân thể tố chất lương thực một đám nào còn đi được động lập tức liền quyết định đào ngắt lấy phiền là có thể mang về một cái không lưu vì thế phó tuệ liền làm mặt cẩn lại đuổi 15 đầu thành niên lợn rừng lại đây chém mấy cây khô thụ tiệt thành vừa đứt vừa đứt hai hai hoành đặt ở lợn rừng trên người cột chắc sau đó đem trang hảo trái cây nấm dưa hấu sọt tre phân treo ở lợn rừng hai bên bó định ở thụ côn thượng một đầu lợn rừng trở hai sọt đồ vật động tác nhất trí bài một lưu Từ Mặc Cẩn vội vàng hồi quân doanh. Giang Chính ủy ở phía sau xem đến không khỏi thẳng liễu lơi, "Phương Vũ, quả quả, các ngươi làm như thế nào?" Mặc Cẩn như vậy nghe lời, "Như vậy ngoan." Đúng vậy, bên cạnh chiến sĩ cảm thán nói, "Bình thường đừng nói làm hắn giúp chúng ta đánh giá vật, chính là thỉnh hắn mang chúng ta tiến tranh sơn đều không muốn. Có thể là sớm tới tìm khi, phó thúc thúc dặn dò hắn đi." Phương Vũ cười nói, "Phó Tuệ từ lưu lại dưa hấu, chọn một cái đại đặt ở khối đá xanh thượng, rút ra sà cạp thượng cắm truy thủ." suốt suốt vài cái cắt thành nha, hô đại gia lại đây ăn dưa hấu. Ở linh khí trung trưởng thành trái cây, đó là phá lệ ngọt. Một cái dưa hấu ăn xong, đại gia khất chế mà đứng dậy, ở phương vũ dẫn dắt hạ, hướng càng bên trong, cây nông nghiệp đi đến. Phó Tuệ nâng cổ tay nhìn hạ biểu, mau bởi chiều hai điểm. Trái cây không đỉnh đói, nàng đến cấp mọi người lộng điểm ăn. Hô nước biên, Phó Tuệ tìm khối bình thản địa phương, đem trên mặt đất cỏ dại rút đi, đem lúc trước tiệt gậy gỗ còn lại cành lá kéo qua tới bẻ gây bậc lửa. Chiêu con khỉ làm nó tìm phương vũ muôn chút củ mài, khoai tây, khoai lang đỏ, nột bắp, đem lấy tới này đó ném vào hỏa, thỉnh nó đứng ở quyển lửa ngoại, xa xa mà giúp đỡ chăm sóc. Phó tuệ tắc lây trùy thủ bay nhanh tức căn nhánh cây, đứng ở bên hồ, tinh thần lực tỏa định bên trong con cá, thỉnh thoảng liền chắt một đống đi lên. Ngay tại chỗ đào cái hố, ngồi sổn hố biên, phó tuệ cầm trùy thủ bay nhanh mà đem từng điều con cá, lột sát sạch sẽ, vẩy cá, cá nội tạng, mang cá cá tuyến toàn ném vào hồ trôn, đem lột sát sạch sẽ con cá dùng hồ nước tẩy đi huyết tinh, phó tuệ tìm tiê tô, giá khương, giá hành, bôi trên cá trên người, lại tác chút tiến bụng cá đi tanh. đem từng điều xử lý tốt cá, đặt ở đại lá cây thượng dự phòng, phó tuệ đi trong rừng tìm mấy cái tam giác chặt cây, cắm ở đống lửa bên bùn đất, dùng nhánh cây đem con cá từng điều sâu lên, phóng thượng tam giác giá nướng khởi, tùy theo phó tuệ tiếp nhận tiểu tấn từ trong không gian, lấy ra dầu muối gia vị cùng bàn trải. Một bên quay cuồng, một bên cho mỗi con cá nhi soát thượng du, rắc lên mối. Theo thịt cá tiên hương, bắp ngọt thanh tràn ra, Giang Chính ủy đám người cũng phát hiện Phó Tuệ ở bên hồ hành động. Tiểu Trang, Đại Ngư Giang Chính ủy vội vàng phân phó nói qua đi cấp quả quả giúp hạ vội. Bọn họ mười mấy đại nam nhân, không nói mỗi người ăn no, chính là lót lót bụng, cũng muốn không ít đồ ăn, nhưng đừng đem Tiểu Cô nương mệt muốn chết rồi. Hảo liệt! Hai người lại đây, Phó Tuệ cũng không khách khí. Đem trong tay cá giao cho tiểu trang, lại chỉ huy đại ngưu đem hỏa thiêu tốt bắp, khoai lang đỏ, khoai tây, củ mài bái ra tới. Thỉnh thoảng, cá hảo, khoai tây chờ cũng lượng lạnh, phó tuệ liền kêu đại ra lại đây, ăn xong lại làm. Cá nướng nhiều, trên cơ bản là một người hai điều, khoai tây này đó càng là thiều không ít. Phó tuệ cắt lột cái khoai tây, khoai lang đỏ, củ mài, bắp, cấp xem hỏa con khỉ. Tiểu gia hỏa mỗi dạng đều nếm chút, liền dùng đại lá cây bao, cấp trong tộc con khỉ nhỏ đưa đi lại trở về, nó ngồi sồn phó tuệ bên người, mắt trông mong mà theo dõi trên giá cá. phó tuệ buồn cười mà lột chút thịt cá, dùng thủy tẩy đi gia vị cho nó ăn đi. một bữa cơm ăn xong, mọi người thỏa mãn mà mọc ra một hơi, lượt nghỉ ngơi một lát, lại tràn ngập nhiệt tình mà cầm, tước bẹp một đầu gậy gỗ đào lên, cũng may trong núi thổ địa phì nhiêu mềm suốt, tương đối hảo đào. mọi người ăn cơm xong không bao lâu, mặc cẩn liền mang theo sọt tre trở về, hắn ghét bỏ mang theo lợn rừng lên đường quá chậm. Mang về 15 đầu lợn rừng liền không lại mang về tới, mà là lại lần nữa ở phụ cận đuổi 15 đầu lại đây. Đối này phó tuệ đảo chưa nói cái gì, bởi vì nàng tham quá, đỉnh núi này khả năng linh khí nồng đậm quan hệ, động vật đã đến tràn lan nông nỗi, đặc biệt là sức sinh sản vượng tháng lợn rừng, lớn lớn bé bé chừng 500 nhiều đầu. Giang chính ủy bọn họ vội vàng trang sọt, buộc chặt, phó tuệ tắt bắt hai đầu sơn dương, đặt tại hỏa thượng đường cái bảy thành thục cấp mặc cần ăn, làm hắn bổ sung lực nay một vội liền tới rồi buổi tối 7 giờ ban đêm núi rừng vẫn là rất nguy hiểm bầy sói gián độc độc đẳng thứ điều còn có không dễ đi đường núi sợ ra ngoài ý muốn phó tuệ tự mình triệu 50 đầu hơi dịu ngoan lợn rừng 39 đầu tái lương thực khắp 11 đầu cấp giang chính ủy bọn họ kỵ nàng cùng vương vũ tắc có mặc cẩn trở ở phía trước dẫn đường lần đầu tiên kỵ lợn rừng giang chính ủy đám người tâm tình có thể nghĩ kia thật là một lời khó nói hết không có biện pháp bọn họ cất trình cùng cầm kế lực Sắc thật theo không kịp mặc cẩn cùng lợn rừng. Trở lại quân doanh, Phương Vũ, Phó Tuệ từ mặc cẩn trên người nhảy xuống, cùng giang chính ủy nói một tiếng, liền trở về nhà. Phó Hủ không ở, không nói hai lời, hai người cắt ôm quần áo, đi phòng vệ sinh tắm rồi. Phó Tuệ ăn mặc theo hoa váy dài từ phòng vệ sinh ra tới, hướng trên sofa một quán liền không nghĩ động. Phương Vũ nấu thượng trà, lấy khăn lông lại đây giúp nàng đem tóc sát cái nửa làm, sau đó đem hai người quần áo ném vào máy giặt, vọt bát bảo trà đặt ở phó tuệ trước mặt trên bàn trà. Phó tuệ tắt thỉnh thơi mà mở ra tivi, lựa chọn thiếu nhi kênh, nhìn lên. gõ gõ. nghe được tiếng đập cửa, phó tuệ lười đến động phương vũ, có người gõ cửa. phương vũ buông trong tay cây lau nhà, mở cửa sừng suốt, tống trạch ca. tống trạch gật gật đầu, một tay bưng cái buồn đi đến, quả quả. phó tuệ lê thượng dép lê, từ trên sofa bỏ dậy, ca, ngươi chừng nào thì trở về? buổi chiều. tống trạch đem buồn đặt ở trên bàn cơm, nhà ăn đốn thịt nấu trái cây canh, ta bưng chút, hai người các ngươi chạy nhanh lại đây ăn. Phó Tuệ Hảo, Phương Vũ đi phòng bếp cầm cái muỗn chén đũa lại đây, đem thịt đồ ăn mặt trên bánh nướng nhặt được trong chén, cầm chén cấp Phó Tuệ vớt cái đại cốt, lại cho nàng múc chén nước quả canh. Phó Tuệ bưng lên canh nếm khẩu, ngọt ngào cũng không tệ lắm, một hơi uống xong nửa chén, lúc này mới phủng đại cốt gầm lên. Tông Trạch xem nàng gầm đến hương, đi phòng bếp giặt sạch tay, ngồi xuống cũng cầm cái đại cốt. Phương Vũ cho chính mình thỉnh khoai tây, thịt thối liền bánh bột ngô ăn chén. Thân ẩn sơn. Phó Tuệ cùng Tống Trạch có một đoạn thời gian không gặp, cơm nước xong, Phó Tuệ giúp Phương Vũ đệ hạ chén đũa, hai huynh muội ghé vào cùng nhau, liền thì thầm mà hàn huyên lên. Nhiệm vụ không thể nói, Tống Trạch liền tương lai đường về thượng hiểu biết, huấn luyện thú sự cùng muội muội nói một lần, đầu đến Phó Tuệ thường thường mà ha ha cười thượng hai tiếng. Cười quá, Phó Tuệ nói với hắn một đường du ngoạn tâm đắc, cái gì tốt nhất ăn, nơi nào phong cảnh đẹp nhất. Còn nói ngày hôm qua hiến cho sự giang bá bà, bà giúp ta cùng phương vũ cùng quán trường ra ra muốn hai bộ hai thất hai phòng tử có thể a tống trạch méo méo phó tuệ tiểu chốt mũi nhà của chúng ta quả quả càng ngày càng giàu có ha ha phó tuệ đắc ý mà vô vô chính mình eo thực mau ta liền phải eo triển bạc triệu nga tống trạch nhướng mày trừ bỏ này căn hộ ngươi còn có cái gì ta ngày hôm qua khắc lại bộ tụ linh trận phó tuệ khẽ meo meo nói ta chuẩn bị tìm hoa thuốc thuốc bán bán cho hoa đội trưởng cá nhân nghĩ đến hoa tuần sau lương gia tộc Tống Trạch mày không khỏi liền nhíu lại, chỉ sợ không ổn. Không phải bán cho hắn cá nhân, là bán cho sắp khai trường hòa khải trường học. Nga, kia còn hành. Tống Trạch hiếu kỳ nói vậy ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Cái này phó tuệ gãi gãi đầu, ta còn không có tưởng hảo. Phó tuệ buồn giàu nói đây là ta khắc đệ nhất bộ tụ linh trận, muốn thấp, mất công hoảng; muốn nhiều, hắc hắc nàng ngượng ngùng nói ta mua ngọc thạch liền hoa 10 đồng tiền, thật đúng là không thật lớn háu mổm. Tống Trạch vô ngữ mà nhìn hắn nguội không nói cái khác, ta liền hỏi ngươi, Tiêu Ngọc Thạch thị trường giới là nhiều ít, không biết nàng thật đúng là không chú ý quá, bình thường nàng dùng ngọc, không phải Tiểu Tuấn giúp nàng ở trong núi tìm, chính là Hoa Tuần tìm cho nàng đưa đến nghe triều viện. Phương Vũ rửa chén ra tới, nghe được hai người đối thoại, không khỏi vì hai người giải đáp nói quả quả dùng để khắc họa tụ linh trận ngọc, là có chứa ngọc tâm linh ngọc, loại này ngọc cực kỳ khó tìm, sư phụ nhiều năm qua cũng không tìm được một khối, có thị trường nhưng vô giá. Cùng với loại tiền. Quả quả chi bằng đổi tòa sơn lâm trăm năm sử dụng quyền. Như vậy tới nay cũng có lợi cho quả quả bồi dưỡng linh thú, gieo trồng dược liệu linh thực. Phó tuệ hai mắt sáng ngời, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Phương vũ, ngươi thật thông minh. Phó tuệ hương phấn nói ta muốn ở trên núi kiến tòa phong ở, giống vu tộc thánh điện như vậy xinh đẹp. Phương vũ trong lòng một ngưng, vội khuyên can nói thánh điện tiêu phí quá lớn, liền ngươi một người trụ không khỏi có chút hao tải tốn của. Trong động thánh điện chính là vây khốn nàng tâm tính một đạo công siềng. Chuyện cũ đã rồi, ngậm cũng như yên, hắn như thế nào lại làm kia nói gông siềng, một lần nữa ở nàng trái tim rơi xuống dấu vết. Vậy quên đi phó tuệ thẩm nghĩ ta kiến tòa nhà tranh, phòng trước phòng sau trồng đầy hoa cỏ, dưỡng thượng trăm điều, cũng là cực mỹ. Ân, tuyển tòa có hồ đỉnh núi, đem phòng ở kiến ở ly hồ không xa địa phương phương vũ cho nàng quy hoạch nói ngươi còn có thể đem kim liên cá bạc, đang lung quả nổ trồng một ít qua đi. Vì ta nói hai ngươi đủ rồi tống chạch nói không ảnh sự, tưởng nhiều như vậy. Để ý buổi tối nghĩ lăn qua lộn lại ngủ không được. Như thế nào không ảnh sự ta đây liền gọi điện thoại cùng hoa thuốc xác nhận hạ phó tuệ nhảy xuống sofa, xoay vòng không phát hiện điện thoại, trong nhà không trang điện thoại A. Văn phòng có, bất quá lúc này hẳn là đóng cửa. Quả quả tống trạch đấm sofa cười nói, ngươi liền chờ buổi tối vào đầu bức thai mà mất ngủ đi. Mới không đâu, ta là kia chờ không trải qua đại sự người sao. Nàng là trải qua rất nhiều đại sự, còn là bị phương vũ miêu tả cảnh tượng, tác động tâm thần. Ban đêm ngủ không được, Phó Tuệ bỏ dậy, mở ra phòng ngủ môn, đem tụ linh trận bố ở phòng khách tứ giác, chính mình cầm thảm phô trên mặt đất, Ngũ Tâm Triều Thiên đánh lên ngồi. Thỉnh thoảng, cảm nhận được trong phòng khách kích động linh khí phương vũ, Phó Hủ, Mặc Cẩn cũng đi ra, không nói hai lời, bàn chân ngồi ở nàng bên cạnh, tùy nàng nhập định. Một đêm qua đi, nhớ thương cấp các chiến sĩ làm huấn luyện Phó Hủ trước hết tỉnh lại, tùy theo là chịu hắn lôi kéo Mặc Cẩn, một người một lang mang theo quần áo cùng đồ dùng tẩy rửa, tiểu tâm mà mở ra cửa phòng. Khẽ mặc thanh mà đi ra ra môn, đi phía trước thủy phòng, cho chính mình giặt sạch cái tắm nước lạnh, đem nhân tu luyện bài xuất bên ngoài cơ thể cặn bã tẩy đi. Tống trạch nhiệm vụ trở về, có mấy ngày kỳ nghỉ, thường lui tới hắn liền trực tiếp về đơn vị, lần này bởi vì muội muội đã đến, không đợi mặt trên hỏi, hắn liền trình nghỉ phép xin. Không màng mọi người treo kẻo suy đoán, được hồi đáp, hắn một đường chạy chậm, đi trước nhà ăn đánh cháo, bánh quẩy, tiểu thái, bánh bao, bưng tới người nhà viện. Tông Trạch vẫn thường cũng tu luyện mội mội cấp công pháp, đối linh khí tự nhiên sẽ không xa lạ, đi đến trước cửa phát giác phòng trong khắc thường, bưng đồ vật liền canh giữ ở cửa. Vì thế còn dẫn tới cách vách vương doanh trưởng ra ba cái hài tử, qua lại đi qua khi, tò mò mà nhiều xem xét vài lần. Theo ba một tiếng, cựu giai hàng rào ở phó tuệ toàn lực đánh sâu vào dưới đánh vỡ, trên trúc linh khí ở bên người nàng hình thành cái nhàn nhạt xoáy nước. Phương Vũ cảm giác đến, vội thu công pháp, canh giữ ở một bên, nửa khi còn nhỏ sau. Phó Tuệ mới đem cảnh giới ổn định ở Cửu Gai mở mắt ra tới. Hoãn một lát, Phó Tuệ mới đưa trong mắt sắc bén rút đi. Phương Vũ, ta muốn gửi gọi điện thoại. Cùng Hoa thúc thúc muốn đỉnh núi. Phương Vũ trong lòng mới vừa rồi dâng lên khắc thường, nháy mắt toàn tiêu. phụt một tiếng cười, hảo mặc kệ quả quả có bao nhiêu mặt, nàng đều là kia viên tùy hắn lớn lên, yêu cầu hắn che trở thanh mai. Môn mở ra, Tống Trạch trong tay bữa sáng sớm lạnh, tu luyện. Ân Phó Tuệ lên tiếng, từ Tông Trạch cánh tay hạ chui qua, liền phải ra bên ngoài chạy. Từ từ quả quả phương vũ vội vàng kéo nàng, ngươi không ngửi được chính mình trên người mùi lạ sao. Phó tuệ sướng sốt, vội nhìn về phía chính mình lộ ở váy ngoại cánh tay, bao phủ một tầng màu đen dầu mỡ. Phó tuệ kêu sợ hãi một tiếng, phá khai tống chạy, chạy về phòng, bay nhanh mà chui vào phòng vệ sinh, lại là đánh xà phòng xúc rửa, lại là sử dụng thanh khiết thuật hảo một phen lan lột, mới thay đổi thân sinh đẹp váy ra tới. Lúc đó, phương vũ đã tắm rửa xong, cầm khăn lông chờ ở cửa Phó tuệ hàm hồ mà lẩm bẩm thanh, ném chết người. Thân mình hướng phía trước một khuynh, liền đem đầu chui vào phương vũ triển khai khăn lông. Phương vũ một bên cho nàng sắt tóc, một bên cười nói không phải còn không có chạy ra môn sao. Nhưng ngươi thấy được, còn nghe thấy được ta trên người sú vị, còn có ca ca, sớm không tới vẫn không tới, thiên ở ta mở cửa khi tới. Huy nhiệt thật sớm cơm, từ phòng bếp ra tới tông trạch bất mãn nói tiểu không lương tâm, ta tới chính là xảo sao ta đó là tới quá sớm được không? không gặp ta canh giữ ở cửa chờ đến cơm đều lạnh phó tuệ nghe vậy thực không thành ý mà nghiêng đầu chiều hắn nói thanh khiểm. tông trạch trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái được rồi hai người đừng ma kỷ mau tới đây ăn cơm sáng phương vũ buông khăn lông lấy lược cho nàng đem đầu tóc sơ khai, mới dắt tay nàng hướng bàn ăn đi đến ăn cơm xong tông trạch cùng phương vũ mang theo điều hòa thượng hư rất linh kiện ở trong xe chờ nàng phó tuệ hỏi thanh có điện thoại văn phòng tránh đứng gác chiến sĩ chạy một mạch lên lầu Phó Tuệ gõ gõ rộng mở môn, Giang bà bá, ta tới mượn một chút điện thoại. Quả quả, tiến vào Giang Chính ủy chỉ chỉ trong tầm tay điện thoại, này đâu, yêu cầu ta lảng tránh sao? Hắc hắc, Phó Tuệ cầm lấy điện thoại, đối hắn làm cái thỉnh. Giang Chính ủy cười cười, cầm điếu thuốc cùng bật lửa ra văn phòng. Phó Tuệ điện thoại đánh qua đi, Nguyệt Hạo tiếp nhận điện thoại, nói cho nàng Hoa Tuần không ở Tím đình Cát, đi Hoa Khải Trường học vội chiêu sinh sự. Hoa Khải Trường học điện thoại, vẫn là Phó Tuệ giúp đỡ tuyển dây số. Điện thoại đà thông, Phó Tuệ hưng phấn mà đem chính mình muốn dùng tụ linh trận, đổi đỉnh núi sự nói một lần, hoa thúc thúc, ngươi cảm thấy ta đổi cái nào đỉnh núi hảo. Quả quả, ngươi nghĩ kỹ rồi sao tụ linh trận chẳng những tài liệu khó tìm, ngay cả khắc họa luyện chế thành trận đều thập phần không dễ. Nghĩ kỹ rồi. Thật lâu sau, trong điện thoại truyền đến hoa tuần nhẹ nhàng mà một tiếng thở dài, quả quả, ta đại bọn nhỏ cảm ơn ngươi. Nàng bị Vu tộc chư vị trưởng bồi giáo đến thật tốt quá, cái nhìn đại cục sớm đã thâm thực với nàng trong ngõ. Thật vất vả tìm được tài liệu, hao phí đại nhất tinh thần lực khắc họa luyện chế mà thành tụ linh trận, nàng không biết chân quý sao nàng không nghĩ chính mình dùng sao. Nàng như thế nào không biết, như thế nào không nghĩ, nhưng cùng nàng cá nhân tới nói, ta hoa quốc nhóm đầu tiên có được linh căn hài tử, bọn họ trưởng thành, bọn họ tương lai, càng vì quan trọng. Không sợ hoa tuần khẩn nắm chặt điện thoại, trong lòng không cấm thầm nghĩ chung quy nàng còn có bọn họ này một chúng trưởng bối che chở đâu. Quả quả, ngươi cảm thấy có dã nhân truyền thuyết thần ẩn sơn, như thế nào? Phó tuệ kinh ngạc nói toàn bộ thần ẩn Sơn đều cho ta sao. Thần ẩn Sơn, hoa khải trường học ban đầu tuyển chỉ địa phương, đối này nàng cũng là có điều hiểu biết, diện tích to lớn, địa vực rộng, sản vật chi phong, xa không phải kẻ hèn thanh Hà Sơn có thể so nghĩ. Nói đến, nàng cũng đã sớm muốn đi thăm dò xét, chỉ là lấy chủ nhân thân phận. Cho ngươi nội Sơn thần ẩn 12 phong, kỳ hạn vì 100 năm. Hoa tuần đầu ngón tay nhẹ gõ gõ mặt bàn, đây là hắn tự hỏi thói quen, quả quả. Thần ẩn sơn có rất nhiều không biết sinh vật, có thể hay không toàn quyền căng khống, còn cần chính ngươi nỗ lực. Phó Tuệ mảnh dài lông mi hơi hơi nhẹ rũ, với trắng non mí mắt hạ rũ xuống một bóng râm, Sau một lúc lâu nàng trả lời hảo. Treo điện thoại, Phó Tuệ thần thức hoảng hốt mà ra cửa. Hàng thiên nội cùng một cái ôm tư liệu lại đây nữ bình, đâm vào nhau. Không đợi Phó Tuệ mở miệng xin lỗi, Giang Chính ủy kẹp tiên một bên bước nhanh đi tới, một bên kêu lên quả quả, ngươi trước đừng đi. Ta hỏi ngươi, ở quân doanh mấy ngày này. Ngươi cùng Phương Vũ là ăn canteen, vẫn là chính mình nấu cơm nếu là chính mình nấu cơm, đợi chút ta làm nhà ăn người, cho các ngươi đưa chút thịt đồ ăn qua đi. Chính mình làm. Phó tuệ quay đầu trả lời, giang bà bá, ngày trước đừng làm cho người đưa tới, chờ hạ ta cùng Phương Vũ muốn cùng ca ca cùng nhau, đi thành phố mua điều hòa linh kiện. Các ngươi nếu muốn đi thành phố, không để phòng mang lên chìa khóa, đi xem phòng ở như thế nào không hài lòng, thừa dịp nhà bọn họ thuộc viện còn không có trụ mãn, chạy nhanh thay đổi chìa khóa ở ta ba kia. Ngươi ba đặt ở văn phòng trong ngăn kéo, ta đi cho ngươi lấy." Giang Chính ủy Dư Quang Đảo qua phó tuệ đối diện nữ binh, bán ra đi bước chân một đốn, "Di Vũ Phỉ, ngươi như thế nào lại đây lúc này, đúng là nữ binh huấn luyện thời gian. Chúng ta liền trường đường mạng ngữ thân thể không thoải mái, ta để nàng đưa phân tài liệu." Đồ Thạch. Không thoải mái Giang Chính ủy tiếp nhận văn kiện, một bên hướng văn phòng đi, một bên nói tìm quân ý gì nhìn sao. Di Vũ Phỉ xấu hổ mà cười một cái, nàng đó là Bạch Cú. Giang chính ủy buông văn kiện, kéo ra phó hủ bàn làm việc ngăn kéo, lấy ra chìa khóa đưa cho phó tuệ, ngưng mi nhìn dì vũ phỉ liếc mắt một cái, đợi chút ta làm thưởng quân y đi qua đi nhìn xem, không được nói chạy nhanh thay đổi người, 10 tháng quốc tế tái quyết không thể xuất hiện một chút sai lầm. Dì vũ phỉ hoảng sợ, nàng liền hỗ trợ chạy một chút chân, nhưng không nghĩ dăm ba câu liền gặp phải sự tới, toại vội bảo đảm nói chúng ta liền trường ngài còn không biết, đó chính là cái thiết nương tử, bảo đảm sẽ không ảnh hưởng 10 tháng thi đấu Thiết Nương Tử Giang Chính ủy phơi cười, vậy đừng nằm sấp xuống a. Này này không phải đặc thù tình huống sao? Di Vũ Phỉ trên chán hán đều xuống dưới. Giang Ba Ba xuất phát từ vừa rồi đụng vào đối phương xin lỗi, Phó Tuệ đánh gãy hai người càng nói càng cương đề tài. Ta vừa rồi cùng Hà Tỷ Tỷ mượn kiện đồ vật, vội vã dùng. Ngài xem, hành hành Giang Chính ủy xua tay đi thôi. Từ văn phòng ra tới, Giang Vũ Phỉ tạ nói cảm ơn ngươi a quả quả, ngươi ba là phó đoàn trưởng sao? Khi nói chuyện. Nàng nghiêng người đánh giá phó tuệ, càng xem càng kinh hãi, mỗi người đều nói nàng lớn lên hảo, nàng cũng vẫn luôn vì thế dương dương tự đắc, nhưng cùng trước mắt nữ hài đứng chung một chỗ, nàng mới biết chính mình dung mạo có bao nhiêu nhạt nhẽo, khí chất có bao nhiêu đơn bạc. Phó tuệ gật đầu, "Thực xin lỗi, vừa rồi đụng vào ngươi." "Không có việc gì, ta vừa mới cũng đi được cấp." Lại nói Giang Vũ Phỉ cười nói, "Ngươi vừa rồi không phải giúp ta sao?" Sa sa nhìn đến lái xe lại đây hướng nàng vất tay tống trách, phó tuệ nói Giang tỷ tỷ, "Ta còn sự" Đi trước, lần sau thấy lại liều. Giang vũ phỉ theo nàng ánh mắt, cũng thấy được tươi cười sán lạn Tống Trạch, hảo. Trên xe, Tống Trạch ngạc nhiên nói quả quả, ngươi như thế nào cùng Giang bài trưởng liều thượng. Ở Giang ba ba kia gặp gỡ, liền hàn huyên vài câu. Nga. Phó tuệ suy nghĩ một chút, hiếu kỳ nói ca, ngươi biết cùng ta ba nói bằng hữu là vị nào nữ binh sao. Ngươi ba phó hủ Tống Trạch cả kinh xe ở trên đường chật hạ, cái kia băng sơn. Phó tuệ trứng mắt, không cho nói ta ba nói b Hảo hảo tống trạch đầu hàng mà dơ lên một bàn tay, ngươi từ nào được đến tin tức việc này? Ta thật đúng là không lưu ý quá. Ông nội của ta gọi điện thoại nói, phó gia gia, kia hẳn là là được tống trạch đảo quanh tay lái, xử vào núi lộ, quay đầu lại ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Bánh hóa thương trường, Phương Vũ lấy ra hư rất linh kiện, điều hòa chủ tiệm tỏ vẻ, hắn trong tiệm không có dư thừa linh kiện nhưng xứng, yêu cầu từ sướng điều. Phương Vũ giao tiền đặt cọc, ước hảo ba ngày sau tới lấy. Từ điều hòa trong tiệm ra tới, đi ngang qua phục sức cửa hàng, tống Trạch nhìn bên trong xinh đẹp quần áo, đâm đâm phó tuệ, muốn hay không ca ca cho ngươi mua hai bộ. Ngươi có tiền. Tống Trạch phiền đâu lấy ra một chồng tiền tới, tháng này phát tiền lương, ta vừa lúc ở ra ngoài nhiệm vụ, liền chưa cho ngươi đánh đi, đã quên sao. Phó tuệ mở ra tay, lấy tới. Tống Trạch bắt tay trở về rụt rụt, quả quả, ngươi coi trọng nào kiện, ca ca cho ngươi trả tiền, như vậy ta sẽ có mặt chút. Ta không mua quần áo, phó tuệ đỡ hắn cánh tay hướng lên trên một thoáng, đem tiền đoạt nơi tay. Ngày hôm qua, ta cùng Phương Vũ đi trong núi tìm mấy viên linh khí thảo, ta muốn đi mua mấy khối ngọc thạch, đào thành buồn tới loại chúng nó. Như vậy xa xỉ tống trạch liễu lưới. Bình thường buồn cùng thổ cũng đúng, chỉ là không có ngọc buồn cùng hàm linh khí thổ nhưỡng, dưỡng ra tới phẩm chất hảo. Phó tuệ đếm đếm trong tay tiền, còn không ít, có chín mươi khối. Móc ra hôm trước ở cổ văn hóa phố mua theo hoa túi tiền, đem tiền trang đi vào. Tống trạch cái gì là linh trí thảo? Có thể cấp động vật mở ra linh trí thảo. Đi ra thương trường, phó tuệ tùy phương vũ ngồi ở xe ghế sau, đi cổ văn hòa phố. Tống trạch đảo quanh tay lái, nói như vậy, chỉ cần động vật dùng linh trí thảo, là có thể tiến giai thành linh thú. Sẽ không? Phó tuệ nhàn nhạt nói chỉ biết có chút thông minh, nghe hiểu được tiếng người. A Tống trạch sừng sốt, khó hiểu nói vậy ngư như vậy bà bối. Khải trí sau, nếu bản thân tư chất không tồi, lại có thích hợp tu luyện công pháp có thể tu luyện trở thành linh thú cũng nhưng sắp tới. mặt khác, linh trí thảo vẫn là luyện chế khải trí sửa chất đan chủ dược. khải trí sửa chất đan, động vật dùng sau, chẳng những có thể mở ra linh trí, còn có thể thay đổi thể chất tiến hành tu luyện. đương nhiên, tiên đề là phải có thích hợp công pháp. tông trạch khải trí sửa chất đan hảo luyện sao? không hảo luyện, trừ phi dùng tiểu tấn huyết tới làm thuốc dẫn, cái này ý niệm một toát ra tới, liền bị phó tuệ mạnh mẽ đè ép đi xuống. tông trạch hai vai một tháp, ai thắng nói quả quả. Ca ca linh thú, có phải hay không lại sẽ không bao giờ. Phó tuệ mắt trợn trắng, đầu hướng Vương vũ trên vai một dựa, hóa ta. Lúc trước cho ngươi tiểu điêu, là ngươi không cần. Phó tuệ cười nói hiện tại hối hận đi, khoảng thời gian trước nhìn thấy triệu kỳ ca cùng hắn kim điêu, hắn còn làm ta giúp hắn tạ ngươi đâu, cảm ơn ngươi năm đó làm điều tri ân. Năm năm, đủ để cho lúc trước cấu điêu trưởng thành bay lượn cửu thiên, tu luyện thành công khí phách kim điêu. Tống Trạch một bàn tay che che ngực, đau thương nói quả quả. Sao hối hận ngược đau, ta có thể đừng nói nữa sao. Phó tuệ rộng lượng mà cười, buông tha hắn. Cổ văn Hoa phô tới rồi, xe ngừng ở bên đường, ba người xuống xe đi hướng phía trong. Trên đường cùng sở hữu 5 da ngọc thạch cửa hàng, trong đó trang bị nguyên thạch bán có tam gia. Đệ nhất gia không đợi ba người đến gần, liền nghe vây quanh ở giải thạch cơ trước người kêu lên trướng trướng cho ta trướng. Ai a xuất lục xuất lục. Tông trạch to mò mà chen vào đi quan khán, phương vũ cùng phó tuệ đi hướng Mao Liêu khu lão bản thấy khách nhân tới cửa, hô nhìn xem, đều là ta ngày hôm qua mới từ Long Hồ kéo trở về Nguyên Thạch. Long Hồ Nguyên Thạch, bên ngoài chia làm hai loại, lão bản vô giới chân hai khối bất đồng nhan sắc mau liêu, giới thiệu nói lao hoàng sa da cùng sám trắng da cá, bên ngoài thô ráp, thường da cao liêu phỉ thúy, thế nước chính. Phó Tuệ từng cái nhìn lại, thấy mỗi một khối Nguyên Thạch thượng đều ghi rõ bảng giá, nhất tiện nghi cũng muốn 800 một khối. Tinh thần lược đảo qua, Nguyên Thạch bên trong tình huống nhất nhất hiện lên ở trước mắt, còn đừng nói. Mấy khối nguyên thạch bao vây kia một ông doanh doanh lục ý phỉ thúy, xem đến nàng tâm động không thôi. Chỉ là giá cả sao, Phó Tuệ đem tiền toàn bộ lấy ra tới, cũng mua không được hai khối. Phương Vũ ở Lão Bản giới thiệu hạ, làm bộ làm tịch mà tuyển tam khối tiểu hào nguyên thạch, giá cả phân biệt vì 800 nguyên, 965 nguyên, 1.350 nguyên. Móc ra 3.115 nguyên tiền, Phó Tuệ đau lòng đến thẳng chịu chịu. Lão Bản thấy như vậy đáng yêu tiểu cô nương, nhăn bám lấy trương khuôn mặt nhỏ. Không khỏi cười nói mười nguyên một khối kia đôi, dẫn ngươi chọn lựa một khối làm thêm đầu. Phó tuệ hai mắt sáng ngời, hưng phấn mà nhảy lên vọt qua đi, cảm ơn lão bản. Ha ha không tạ. Lão bản nhìn phương vũ treo gẻo nói xem đem ngươi mội nhạc, ý các ngươi ăn mặc, lại làm sao đem năm đồng tiền để vào mắt. Hắn tổ tiên chính là làm ngọc thạch sinh ý, tới rồi hắn này đồng lứa, phía trước mười mấy năm tuy rằng bởi vì chính sách đóng cửa, nhưng lén học tập không đoạn, hơn nữa khai cửa hàng mấy năm nay kinh nghiệm tích lũy. Tiểu cô nương trên người phối sức, không nói mặt khác, liền nói kia trên đầu hai đóa châu hoa, nhụy hoa là dùng hồng phỉ làm, diệp là tụ nham chạm ngọc khắc mà thành, diệp rũ xuống lạc chuỗi ngọc dùng lại là bích ngọc. Liêu dùng không lớn, hắn nhà kho tói liêu đều có thể gom đủ mười mấy đóa, nhưng thủ công đâu, như vậy tinh xảo đến tìm không được một kia tiếp lời, hồn nhiên thiên thành đồ hoa, chính là hắn cha rời núi đều làm không được. Suy nghĩ gian, lão bản đối phương vũ không khỏi khách khí chung mang theo phân tôn trọng, giải sao? Phương Vũ cười gật gật đầu, vãn khởi tay áo, xoay người lại ôm tam khối nguyên thạch. "Ta tới, ta tới lão bản trước một bước bế lên, cấp đưa đến hiểu biết thạch cơ trước. Lúc trước khách nhân kêu trưởng kia viên đã giải ra tới một khối trứng gà lớn nhỏ phỉ thúy, nhân này tính chất tỉ mỉ, thúy tính rõ ràng, nhan sắc tự nhiên, hiện trường đã giao hàng đến 2 vạn. Lão bản tiểu Lý, tới giúp tiểu ca đem này tam khối nguyên thạch giải." Tiểu Lý ngồi xổm xuống nhìn nhìn tam khối nguyên thạch, hỏi Phương Vũ ngươi tưởng như thế nào giải? Phương Vũ thuần thục mà cầm lấy bút, phân biệt ở tam khối nguyên thạch thượng cắt nói tuyến, ấn ta hoa tuyến tới thiết. Tam khối nguyên thạch, trước thiết hai khối đều suy sụp, cuối cùng một khối giải ra khối đế vương lục, xem lớn nhỏ có thể lấy hai khối ngọc bội. Phương Vũ đương trường bán 10 vạn. Phó tuệ ôm trọn lựa nguyên thạch, cả kinh trận tròn mắt, nàng nàng sở hữu tiền thêm lên cũng không có nhiều như vậy, chính là tống trạch cũng sửng sốt. Ta, ta này khối cũng muốn giải bán. Ấn Phương Vũ ngọc giới Kia nàng trong tay này khối trừng bóng rổ lớn nhỏ lan tử là la phỉ thúy, hởi bỏ có thể bán trăm vạn đi. Phương Vũ tinh thần lực đảo qua nàng trong tay Nguyên Thạch, vội đem tiền đưa cho nàng, thời gian không còn sớm, ngươi mau đi đem ngươi nhìn chúng Nguyên Thạch mua, chúng ta đi ăn cái bình thịt. Phó Tuệ theo bản năng mà liếm môi dưới, đi lần trước kia ra sao. Đối phương Vũ tiếp nhận nàng trong tay Nguyên Thạch, thúc giục nói mau đi chọn đi. Nga, Hảo. Phó Tuệ cầm tiền xoay người vào tiệm, một hơi chọn 10 khối cực đại nguyên thạch đem 10 vạn khối hoa cái tinh quang. Tống Trạch sao lửu lơi, lại cũng chưa nói cái gì, cùng lão bản mượn chiếc xe đẩy tay, đem nguyên thạch kéo đến xa tiền, nhét vào trong xe, trước đưa về quân doanh. Phương Vũ mang theo Phó Tuệ đem xe đẩy tay còn cấp lão bản, mang theo Phó Tuệ đi ăn cơm. Dùng bãi cơm, Tống Trạch còn không có trở về, hai người ngồi giao thông công cộng đi phó vật quán Tân Cái người nhà viện. Hai căn hộ không ở một cái đơn nguyên lâu, một cái ở 7 hào lầu 1, một cái ở 3 hào lầu 2. Diện tích 60 m2. Lại một giảm ban công, nhà ở cho người ta một loại thập phần trật trội cảm giác, phó tuệ căn phòng lớn trụ lâu rồi, mạnh đi vào, thật là có chút không thích đứng. Phương Vũ, cửa sổ hảo tiểu. Hơn nữa ta ở trong đầu bắt trước hạ, trong phòng mang lên ra cụ, cũng chưa cái gì hoạt động không gian. Quả quả, ngươi muốn trụ tiến vào sao nếu là trụ, vậy tìm người đem hai căn hộ đổi đến cùng nhau, sau đó đả thông. Phó tuệ lập tức đem đầu riêu đến cùng cái trống bỏi dường như, không được, không được. Phương Vũ sừng sốt. Ngăn không được cười nói vậy ngươi muốn phòng ở làm gì? Là Chu thúc thúc nộ không chủ nhân Chu kiến quân nói, về sau phòng ở sẽ tăng giá trị, muốn ta có tiền liền sấn hiện tại tiện nghi nhiều mua mấy bộ. Nga phương vũ hiểu rõ gật gật đầu, kia hiện tại này phòng ở, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Thuê! Thuê phương vũ sừng sốt, lắc lắc đầu, không ổn. Vì cái gì? Biết giang chính ủy gần nhất ở sầu cái gì sao? Sầu cái gì? Cổ giáo thụ! Đứng ở chống trải tiểu đại sảnh! Phương Vũ nói hắn sổ như thế nào cấp 13 danh học sinh trung học, 9 danh cao trung sinh giải quyết hộ khẩu. Quân nhân hải tử, hộ khẩu tùy mẫu thân, bọn họ có thể ở Tân Vệ dự thính, nhưng thi đại học liền phải hồi nguyên quán tham gia, trước mắt quốc gia của ta để thi có địa vực sai biệt, hồi nguyên quán nhiều ít sẽ ảnh hưởng bọn họ phát huy. Lại có đó là công tác, sinh viên tốt nghiệp phân phối, trường học sẽ ưu tiên đưa bọn họ phân hướng nguyên quán. Phó Tuệ chắp tay sau lưng, ở tiểu đại sảnh xoay chuyển, hai căn hộ có thể làm cái gì? Hai căn hộ vị trí thực hảo, chúng ta hỏi một chút có hay không người nguyện ý đổi, điều kiện là làm chúng ta ở nhà bọn họ hộ khẩu mỏng thượng quải bốn cái học sinh. Sau đó, chúng ta lại dùng này hai bộ đổi qua phòng ở, tiến hành lần thứ hai trao đổi, tìm có phòng đơn, đại kết hôn thanh niên nam nữ, một bộ phòng ở đổi hai bộ phòng đơn, như vậy liền có bốn phòng xếp. Một bộ phòng một cái chủ hộ, một cái chủ hộ phía dưới có thể quải đến 5 đến 7 hải tử, như vậy tới nay, liền tính mặt sau lại có hải tử từ nông thôn lại đây đi học cũng có thể giúp đỡ giải quyết mấy cái kế hoạch nhưng thật ra được không lại không phải kế lâu dài phó tuệ ngưng mi trầm tư muốn ta nói nhất nên giải quyết hẳn là tùy quân quân tẩu công tác vấn đề có công tác đại nhân hải tử hộ khẩu liền có thể rời lại đây công tác phương vũ lắc lắc đầu nơi nào là như vậy hảo giải quyết tư sĩ không được có thể rời hộ khẩu cần thiết là sự nghiệp đơn vị sự nghiệp đơn vị phó tuệ lâm vào trầm tư hiện tại sự nghiệp đơn vị chế độ hoàn thiện hiệu quả và lợi ích hảo phúc lợi hảo Tiền lương cao, là tốt nghiệp đại học sinh đầu tuyển, thế nhưng tranh chi kịch liệt, có thể so với một đám người chen qua cầu độc mộc Ta nhớ rõ năm trước không phải ra sân khấu hạng nhất chính sách sao Phó Tuệ Triển My nói phải làm địa chính phủ phối hợp quân đội an bài quân tẩu công tác. Đó là nhằm vào thành chấn quân tẩu công tác điều động Phương Vũ giải thích nói người này ra tân vệ chính phủ làm được liền tương đối hảo, thiết tam quân đoàn có thành chấn quân tẩu 79 danh, công tác điều động hộ khẩu tiếp thu, toàn bộ đại an bài xong Bằng không ngươi cho rằng như vậy đại một cái quân doanh, như thế nào sẽ chỉ có hai mươi mấy vị học sinh hộ khẩu cấp đại giải quyết. Đi thôi Phương Vũ giắt Phó Tuệ tay, ngươi can lên suốt ruột trở. Tống trạch lúc đi, bọn họ ước hẹn, hắn sau khi trở về nếu ở tiệm cơm tìm không thấy bọn họ, liền tới phó vật quán chờ Hai người khóa cửa ra tới, Phó Tuệ lắc lắc Phương Vũ tay, ngươi có phải hay không ở tới trước, liền nghĩ đến đổi phòng sự. Không phải Phương Vũ thẳng thắn thành khẩn nói ý tưởng này là ở bước vào người nhà viện. Ở nhìn đến sanh hóa xây dựng cơ bản không hoàn thiện khi dâng lên. Bất quá lúc ấy chỉ có một mơ hồ khái niệm, thẳng đến ngươi minh sát tỏ vẻ sẽ không tới trụ khi, ta mới nghiêm túc cấu tứ lên. Ta là không muốn tới trụ phó tuệ đô đô miệng, đã có thể như vậy bị ngươi xá đi ra ngoài, vẫn là có điểm đau lòng. Phương Vũ cười khẽ, ngươi xá đi ra ngoài đổ vật còn thiếu sao. Hảo Phương Vũ hống nói hôm nào tiếp viện ngươi. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì quốc tế tái tuyển chọn sắp tới. Hắn một không tưởng các chiến sĩ bị gia đình ràng buộc trụ tâm thần, nhị không nghĩ ràng chính ủy vì thế buồn rầu phân thần, làm phó thúc một người đã muốn vội vàng huấn luyện, lại muốn chiếu cố hậu cần. Hôm sau, phó tuệ ở nhà giải thạch, điều chế chậu hoa. Phương Vũ cấp phó tuệ làm tốt cơm trưa, bỏ vào tủ lạnh, mang lên hai phòng xếp chìa khóa, liền cùng tống trạch ra cửa. Hắn này một vội chính là hai ngày, ngày hôm sau buổi tối trở về, đưa cho phó tuệ một chuôi chìa khóa. Lúc đó... Phó Tuệ cuối cùng một cái chậu hoa vừa mới điêu xong, làm Tiểu Tấn đem chậu hoa cùng Ngọc Liêu thu hồi. Nàng cầm lấy chìa khóa nhìn nhìn, nhiều như vậy chìa khóa. Biệt thự Đại môn cùng các phòng chìa khóa. Nói lời này khi Phương Vũ mang cười trong mắt cất giấu mà Tiểu Đắc ý. Phó Tuệ nghĩ nghĩ, ngươi tổng cộng có 5 trương khế nhà, ma đô hoa viên nhà Tây sang tên cho ta, giữ lại khắp nơi bất động sản, ta nhớ rõ không có một chỗ là ở Tân Bệ. Ngày hôm qua tìm người song xuôi sự ở cổ văn hóa phố chuyển động khi mua kiện đồ cổ. Sau đó qua tay bán, Phương Vũ cười nói bán giới vị không tồi, sáng nay ta liền cầm kia tiền, cho ngươi ở hiệu khu tuyển tòa tân kiến biệt thự. Đối phương là người nào theo Hoa Quốc Phú Cường, gần 2 năm tới quốc gia của ta du lịch định cư người nước ngoài không ít, đã là đồ cổ, Phó Tuệ liền không hy vọng nó chảy ra biên giới. Hai người một khối lớn lên, Phó Tuệ suy nghĩ cái gì, Phương Vũ trong lòng biết rõ ràng, yên tâm, ta là hỏi rõ chi tiết mới bán, đối phương là vị khảo cổ giáo thụ, càng là vị ái quốc giả. Vậy ngươi muốn rối, có thể hay không quá cao ở Phó Tuệ trong vấn tượng, giáo thụ đều là thực nghèo, tỷ như Phương Gia Gia, mỗi lần thấy trên người hắn đều là một thân tẩy đến trắng bệnh tiểu áo tôn trung sơn, hoặc là nổi lên mau biên áo sơ mi. Không cao. Phương Vũ nói ta bán chính là kiện có chứa khắc văn đồ đồng, rất có cất chứa cùng nghiên cứu giá trị. Vật như vậy, ngươi dĩ vãng được, không đều cấp đưa đến Phó vật quán sao? Phó Tuệ than nhẹ kéo qua hắn tay, đem chìa khóa phóng tới hắn trong lòng bàn tay, "Phương Vũ, vĩnh viễn không cần vì ta." từ bỏ ngươi nguyên tắc. Phương Vũ sắc mặt một ngưng, sau một lúc lâu, hắn chậm rãi khép lại tay, hướng sofa trên lưng mà dựa, ôn qua Phó Tuệ, là ta sai, ta ngày mai đi đem nó mua trở về. Ân, ta bồi ngươi cùng nhau. Đồ đồng người mua họ cổ, hai người chần chọc ở tân đại vườn trường tìm được đối phương, hắn đang ở phòng nghiên cứu cấp học sinh đi học. Xuyên thấu qua cửa kính, Phó Tuệ nhìn trên bàn bị người vây xem nghiên cứu đồ đồng, cái kia chính là. Đúng vậy. Phương Vũ gật đầu. Mắt lộ ra chầm tư, quả quả, xem ra không có mua trở về tất yếu. Ơn, chúng ta đây đi thôi. Hai người đứng ở phía trước cửa sổ, Phương Vũ vóc dáng cao, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, đầu phiến quang ảnh ở đồ đồng một góc, cổ giáo thụ mày nhăn lại, cả giận nói ai ở nơi đó muốn nghe liền tiến vào, không nghe liền cút cho ta. Phương Vũ, phó tuệ xấu hổ mà lẫn nhau coi liếc mắt một cái, chỉ phải ra tiếng chào hỏi cổ giáo thụ. Cổ giáo thụ nghe thanh âm xa lạ, không phải chính mình vị nào học sinh. Không khỏi ngẩng đầu xem ra, ai à, tiểu vũ, mau, mau tiến vào. Ngày hôm qua mua bán đồ đồng khi, một già một trẻ từng có ngắn ngủi giao lưu, cổ giáo thụ thập phần thích phương vũ chi thức quên bác, cùng đối đồng thao, đồ cổ hiểu biết. Hai người đẩy cửa đi vào, liền nghe hắn đối học sinh giới thiệu nói thấy được đi, kia tiểu tử chính là ta và các ngươi nói phương vũ, đừng nhìn tuổi tiểu, đối đồ cổ văn vật hiểu biết sâu, có chút ta đều hổ thẹn không bằng. Cổ giáo thụ khách khí, phương vũ khiêm tốn nói. Cổ giáo thụ không để ý đến hắn này một bộ, vẫy tay nói tới, liền y cái này đồ đồng, ngươi tới cấp bọn họ lên lớp khóa, đỡ phải bọn họ không biết thiên ngoại hữu thiên, một đám đi ra ngoài kiêu ngạo đến không được. Ký nghỉ đánh lão sư cơ hiệu, tiếp phân đồ cổ phân biệt sai sự, ngày hôm qua không khéo bị lão sư đụng phải hai gã học sinh, lập tức đỏ bừng mặt. Phương Vũ tuy bằng không đạo cụ thể nguyên nhân, lại cũng nhiều ít đã nhìn ra điểm danh đường, toại không ở nhiều lời mà đi lên trước tới, đỉnh đặc mà nói mà nói lên. Hán thanh âm ôn nhuận như núi gian dòng suối, nói về một đám tiểu chuyện xưa tới cảng là hạ bút thành văn, nghe được người như si như say. Theo cục một trận bụng vang, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, trong bất chi bất giác thế nhưng đi qua hai cái giờ, 12 giờ nhiều. Hảo, đi trước ăn cơm, cơm nước xong lại đến. Nói xong, cổ giáo thụ mới tựa nghĩ đến cái gì, tiểu vũ, ngươi buổi chiều có việc không? Muốn vào sơn một chuyến. Xứng phó tuệ đi trong núi linh khí nồng đậm địa phương, đào chút thổ trở về. Loại Linh Trí Thảo Vào núi cổ giáo thụ sừng sốt, đi đâu Biên Sơn Phương Vũ nói hạ núi sâu vị trí Cổ giáo thụ lập tức tới hứng thú Ta nghe người ta nói nơi đó thừa thái quý báo hoa lan ngươi qua đi chính là tìm kiếm phong lan Không sai biệt lắm Phương Vũ hàm hồ nói Kêu hảo cổ giáo thụ song trưởng hợp lại Hương phấn nói buổi chiều tính ta một cái Phương Vũ ngạc nhiên Ngài không nói khóa Cổ giáo thụ khoát tay Rất là tùy tính nói nghỉ trong lúc nói cái gì khóa a. Ngài vừa rồi nói buổi chiều tiếp tục đi học phương vũ nhắc nhở nói. Nga cổ giáo thụ một quay đầu liền đối với còn chưa đi học sinh thông chi nói, buổi chiều đều đừng tới. Giáo thụ một người thân hình cao lớn nam sinh vội nói kia phiến núi sâu nghe nói chẳng những có lang, còn có hồ báo, thập phần nguy hiểm. Ngài cùng tiểu phương lão sư đi đâu hành a chúng ta cùng các ngài cùng nhau đi. Đúng vậy giáo thụ những người khác phụ họa nói chúng ta mấy người mỗi người thân cường thể trạng, ngài cùng tiểu phương lão sư đi bất động khi, chúng ta còn có thể bối các ngài một đoạn. Cổ giáo thụ khiểm nữ sinh kiểu khí ăn không được khổ, hắn này một kỳ thu nghiên cứu sinh, đều là nam sinh, tổng cộng 6 người, trừ bỏ hai cái kỳ nghỉ về quê, mặt khác 4 người tất cả tại này. 4 người trừ bỏ một cái mang mắt kính văn nhã ngoại, mặt khác 3 người sát thật mỗi người cao lớn chắc địch. Cổ giáo thụ bị bọn họ mồm năm miệng 10 mà ồn ào đến đau đầu, hành hành, đều đi đều đi, coi như hạ bơi. Phương Vũ nhịn không được đau đầu đẻ đẻ cái chán thình thịch thẳng nhảy gân xanh, nói đến dẫn người vào núi không gì. Hắn liền sợ từng vào một lần phía sau núi, nhóm người này thực cốt biết vị mà sẽ đi lần thứ hai, lần thứ ba, rốt cuộc núi sâu linh khí nồng đậm, sản vật phong phú, là du ngoạn thu thập hoa cỏ hào mà. Đi có thể, ta đảm bảo các ngươi bình yên vô sự mà đi vào, bình yên vô sự mà ra tới phương vũ ước pháp tam trương nói nhưng là, đi qua lúc này đây lúc sau, từ nay về sau một năm nội các ngươi không thể lại vào núi. Đáp ứng đâu, dùng quá cơm, các ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau vào núi. Nếu không vương vũ khí chất lăng nhiên nói vậy xin lỗi. yên tâm đi cổ giáo thụ vô vô phương vũ vai, từ nay về sau ta sẽ ước thúc bọn họ. Gặp qua cổ giáo thụ chơi xấu một mặt phương vũ, nhịn không được chịu chịu khỏe mắt, thầm nghĩ ngài bảo đảm mới nhất không thể tin đâu. Nói đến, hắn ngày hôm qua bán đồ đồng, trước hết lựa chọn người mua cũng không phải cổ giáo thụ, bởi vì hắn cùng phó tuệ có đồng dạng nhận chi, kia đó là các giáo sư đều là một đám vì yêu thích, nhưng ăn cỏ ăn chấu người đam mê, trong túi cũng không như thế nào giàu có Liền tính hắn báo cái thấp nhất dưới bọn họ mua một cái đồ cổ trở về, cũng muốn hợp với mấy tháng lạc khẩn lương quần sinh hoạt. Cuối cùng sở dĩ bán cho hắn, thật sự là bị hắn đuổi theo cuốn lấy chịu không nổi, Phương Vũ rơi vào đường cùng báo cái thị trường dưới nghĩ cho hắn biết mà lui. Nào biết lời vừa ra khỏi miệng, cổ giáo thụ liền một ngụm ứng, lại đổi ý, đã trưởng, hắn ném xuống một bút tiền mặt, đoạt đồ đồng rẻ trái rẻ phải sớm chạy không ảnh. Đối này, Phương Vũ cũng thẳng là ph Ai có thể nghĩ đến hắn sẽ suỷ đại lượng tiền mặt dạo phố đồ cổ. Trên bàn cơm, cổ giáo thụ mới tựa nhớ tới, đúng rồi, tiểu vũ, ngươi tới tìm ta có việc sao. Phương vũ đem một đĩa lột sắc tôm, phóng tới phó tuệ trước mặt, lấy khăn lông ớt xoa xoa tay, cũng không dấu dếm, vốn là tưởng đem đồ đồng mua trở về, cấp phó vật quán đưa quá khứ, thấy ngài đã đưa tới trường học phòng nghiên cứu, kia liền tính. Hắn lời này vừa ra, cổ giáo thụ vui mừng mà cười, thật không dám dấu dếm. Ngày hôm qua gặp ngươi cầm đồ đồng tìm kiếm chủ bán, lão nhân thật sự là lại tức lại giận a, hận không thể đánh ngươi một đốn. Chức vị, mấy người từ tiệm cơm ra tới, trước một bước ra tới đại cao cái Trịnh Lâm, đã khai chiếc mini bật chờ ở môn. Trịnh Lâm tiếp đón cổ giáo thụ, khác ba cái đồng học cùng Phương Vũ lên xe, đến phiên phó tuệ khi, hắn không khỏi sửng sốt, tiểu phương lao sư, nhà này tiệm cơm là nhà ta khai, trong núi nguy hiểm, không bằng làm tiểu muội muội lưu tại trong tiệm chơi đi không cần phương vũ hỏi cổ giáo thụ ngài xây xe sao không được a tiêu hành ngài tùy đoàn người ngồi mặt sau đi nói phương vũ mở ra ghế phụ môn nghiêng người làm phó tuệ đi lên ngồi xong giúp nàng hệ thượng đai an toàn tùy theo hắn xoay người đi trường học dừng xe lều đẩy chiếc xe đạp ra tới Tống trạch hôm nay đi làm phương vũ cùng phó tuệ lại đây kỵ chính là cách vách vương doanh trưởng ra xe đạp chính lâm duỗi tay tiếp nhận hai tay một xử lực dơ đưa đến xe đỉnh mắt kính vội đi trong tiệm tìm người phục vụ Cầm dây thừng cùng báo chi ra tới, đem báo chi lót ở xe đỉnh cùng xe đạp chi gian, dùng dây thừng một chói đem xe đạp cố định ở xe đỉnh. Xe ra khỏi thành, muốn hướng bên kia đi, Phó Tuệ một lóng tay đi hướng quân doanh lộ, đi nơi này. Không thể đi Trịnh Lâm cho rằng Phó Tuệ không hiểu, há mồm giải thích nói đó là đi trước Thiết Tam quân đoàn lộ, Thiết Tam quân đoàn biết không, quốc gia của ta nhất như quân đoàn, cũng là ta cuộc đời này nhất hướng tới địa phương. Nhà của chúng ta nếu không phải theo ta một cái nhi tử, thì đại học lúc ấy Ta liền ghi danh trưởng quân đội, sau đó một tốt nghiệp liền xin phân phối qua đi. Phó tuệ ngó hắn liếc mắt một cái, kiên định nói khai qua đi. Muội tử, ta cùng ngươi nói thật, không thể đi. Phó tuệ hoang mang nói có văn bản rõ ràng quy định sao. Nay thật không có trịnh lâm leo đem cái chắn hãn, trước kia con đường này là ẩn ấp, giao lộ có cự thạch chống đỡ, đại gia ai cũng không nghĩ tới cự thạch mặt sau, chính là đại danh đỉnh đỉnh thiết tam quân đoàn. Năm trước đột nhiên có một ngày, cự thạch rời đi. Đại gia mới biết được mặt sau có con đường, mà cuối đường là tòa kiến ở khe núi bí ẩn quân doanh, trong thành nhất thời nghị luận sôi nổi, vẫn là sau lại từ thị chính bên kia truyền đến tin tức, đại gia mới biết được là thiết tam quân đoàn. Đi thôi phương vũ dư quang đảo qua trong xe mấy người, minh bạch phó tuệ dụng ý, hồi bộ đội nhiều mang vài người vào núi. Thời buổi này học khảo cổ, nhiều là bị gia đình ảnh hưởng, có này liền biết mấy người ra thế kiến thức đều không tầm thường, lại nói có thể vào cổ giáo thụ mắt nhân phẩm lại có thể kém đến nơi nào? Quân Doanh Hải Tử, nếu có thể cùng Chi Giao Hảo, nhưng thật ra chuyện tốt. Phương Vũ rất lời, trong xe một tĩnh, mơ màng sắp ngủ mấy người soát một chút, toàn tinh thần mà ngồi dậy, ánh mắt sáng ngời mà nhìn về phía Phương Vũ, các ngươi là Thiết Tam Quân Đoàn người nhà. Ân Phương Vũ gật đầu, ngao ngao bốn cái nhiệt huyết thanh niên ôm nhau, lại cười lại kêu mà náo loạn lên. Thiết Tam Quân Đoàn a không nghĩ tới có một ngày chúng ta cũng có thể đi vào. Kêu xong, mấy người tựa nghĩ đến cái gì? vội hỏi nói tiểu phương lão sư chúng ta có thể vào đi thôi có thể nô no, sớm biết rằng ta đem camera lấy tới mắt kính tiếc tiếp nói bang cổ giáo thụ giơ tay liền cho hắn một chút quân doanh trọng địa mang cái gì camera tìm chết đâu hắc hắc mắt kính xoa đầu cười ngây ngô nói ta không chụp mặt khác vô vô tiểu phương lão sư già cũng đúng à Gì, đúng rồi trịnh lâm nghiêng đầu nhìn về phía bên người phó tuệ kinh nghi nói ngươi kêu quả quả bốn người trung cao gẩy cái tề quốc đóng Nghe vậy hướng Trịnh Lâm tỏa trên lưng một bò, Tham dò nói không trách ngươi nghe quen tai, quả quả tên này cùng ta tiểu thúc nữ thần trọng danh. Không phải trọng danh Trịnh Lâm nhìn chằm chằm Phó Tuệ nghiêm túc nói ngươi chính là quân doanh nữ nhi quả quả, đúng không? Phó Tuệ kinh ngạc mà nhướng mày, năm năm đi qua, nàng dung mạo nảy nở không ít, cùng năm đó Hoa Tuần cùng Nguyệt Hạ họa ở Hồng thuốc Thượng diện mạo, chỉ có năm phần tương tự, cho nên lữ hành trên đường cùng tới Thiết Tam quân đoàn mấy ngày nay, mọi người đều không nhận ra nàng tới. Giảng thật Đối với Trịnh Lâm nhãn lực cùng tinh chuẩn sức phán đoán, nàng thập phần ngoài ý muốn. Thật đúng là a bốn người nhìn chằm chằm Phó Tuệ trợn tròn mắt. Ngồi xong ngồi xong cổ giáo thụ kinh ngạc qua đi, lôi kéo mấy người ngồi xuống, lại giơ tay cho Trịnh Lâm một cái tát, cảnh cáo nói hướng nào xem đâu, cho ta hảo hảo lái xe. Quân doanh nữ Nhi a cổ giáo thụ đỡ Trịnh Lâm tòa bối, lấy tay cầm Phó Tuệ tay, linh vật, ta phải sờ sờ dính điểm phúc vận, đợi lát nữa vào núi hảo đảo cây cực phẩm phong lan. Cùng hắn ngồi ở cùng nhau ba gã học sinh. Đối lao sư hành vi, không khỏi che che mặt, đồng thời trong lòng kêu rên nói ô, tuy rằng thực mất mặt, nhưng là ta cũng tưởng đi lên nắm bắt tay dính điểm phúc vận A. Mắt kính đúng rồi, trịnh lâm, ngươi là sao nhận ra quả quả? Ngươi đã quên, Tề quốc đống nói hắn tiểu thúc đề qua, quân doanh nữ nhi quả quả là thiết tam quân đoàn mổ vị lãnh đạo nữ nhi. Nga, đối ác mắt kính vô vô chán, tùy lại hiếu kỳ nói quả quả, ngươi ba là cái gì cấp bậc ta nghe nói thiết tam quân đoàn quân cấp cùng khác bộ đội bất đồng bọn họ giống như tối cao trưởng quan mới là đoàn trưởng, chính ủy, đoàn trưởng, hoa, vui đùa ở mỹ gian, xe tới rồi quân doanh cửa, phương vũ xuống xe mang theo mấy người đăng ký, quay đầu liền thấy mắt kính ghé vào không có thể bài trước đại môn, một bộ quỳ lạy mô bái bộ dáng, dẫn tới cửa thủ vệ theo bản năng mà liền đoàn khẩn trong tay thương, phương vũ đầy đầu hắc tuyến mà xả mắt kính lên xe, xe ngừng ở bãi đỗ xe, dỡ xuống xe đỉnh xe đạp, phương vũ chân dài một mại cưỡi lên, đối phó tuệ nói quạ quạ. Người trước mang đại gia về nhà nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi gọi người. Vi hảo quản lý, bọn nhỏ gần nhất hoặc là một nghỉ, liền bị ném vào sân huấn luyện, phương vũ chuẩn bị cùng giang chính ủy chào hỏi một cái, đi sân huấn luyện kêu lên 4-5 cái tuổi đại cùng nhau vào núi. Phó tuệ hảo. Mấy người áp lực trong lòng kích động, đi theo phó tuệ trở về nhà thuộc viện, lên lầu.